Một bác sĩ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác, đây là nhà của chúng ta vụ sự. Người bệnh lúc này suyễn thành như vậy, phổi bộ lại có chứng viêm, các ngươi tới như vậy nhiều người, mang theo nhiều ít bệnh quẩn, đều nhanh lên nhi đều đi ra ngoài, bằng không phổi bộ nếu lại cảm nhiễm, liền cứu không sống." Mục Tu cố ý khoa trương nói, chính là sợ sống không được bao lâu, cho nên trước đem những việc này xử lý tốt. Tần Chính Hải buột miệng thốt ra, Ha ha, Hồng tuy rằng tâm đã sớm bị thương tâm lạnh, nhưng là lúc này nghe được Nhi Tử nói ra nói như vậy, vẫn là không khỏi tâm như dao cắt, rốt cuộc đây đều là từ nhỏ đau đến đại, phùng ở lòng bàn tay hài tử, không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng như vậy tuyệt tình quyết ý. Người bệnh lúc này ý thức không rõ ràng, các ngươi đây là vi phạm người bệnh ý nguyện, là trái pháp luật. Mục Tú nghĩ đến trước kia phim truyền hình bên trong diễn quá đoạn ngắn, Lung Tung xả nói, bất quá cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Di chúc cần thiết là đối phương thần trí thanh tỉnh trạng thái hạ mới có thể có hiệu lực. Hà A Hồng cũng rất phối hợp, lập tức ngoa một tiếng, đôi mắt vừa lật, làm độ ngất đi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Hà A Hồng là làm bộ, chính là bọn họ cũng không có biện pháp. Ngươi xuyên Âu phục người kia không nghĩ tới Mục Tú thế, nhưng nói như vậy, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Mục Tú nhiều thông tuệ người, xem đối phương như vậy phản ứng, lập tức ý thức được chính mình nói đúng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nói tiếp, các ngươi lập tức rời đi phòng bệnh, bằng không ta muốn đi cục công an báo án, ta có thể chứng minh người bệnh ở thần trí không thanh tỉnh trạng thái hạ, bị các ngươi mạnh mẹ ân dấu tay. Một bác sĩ, ngươi phải nghi kĩ xen vào việc người khác hậu quả. Tần Chính xuyên vẻ mặt khói mù, nhìn Mục Tú, ta còn muốn lại đối cảnh sát nói, ngươi uy hiếp cuộc đời của ta an toàn. Mục Tú mới không sợ uy hiếp, Tần Chính xuyên là gan tuy rằng đại Nhưng là mua hung giết người sự tình, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn đều làm không được. Một bác sĩ, nghe nói ngươi còn không có chuyển chính thức, ngươi nếu là lúc này đi ra ngoài, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh, ta bảo đảm, ngươi có thể tiếp tục lưu tại cái này bệnh viện, bằng không. Nay thủ đô chỉ sợ không có một nhà bệnh viện sẽ tiếp thu ngươi. Đứng ở một bên vẫn luôn không lên tiếng hà a hồng trượng phu tần tự mình cố gắng, đồng nhiên mở miệng nói. Bả nhiên gừng càng già càng cay, tuy rằng Mục Tú chưa thấy qua hắn vài lần, chính là hắn lại đem Mục Tú chi tiết sở đến dành mạch. Khẩu khí thật đại, không biết, còn tưởng rằng thủ đô đều là nhà ngươi a, ta dựa mắt mong chờ, xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Mục Tú quả thực là bị mấy nhóm người vô sĩ khí tới rồi, nàng không chút nào sợ hai phản bác nói. Ha a Hồng Trượng phu bị chọc tức gần xanh hứa ra, trước nay chưa thấy qua như vậy không biết trời cao đất dày nha đầu. Một bác sĩ, có chuyện hảo hảo nói, ta mẹ này cũng không biết có thể khiêng tới khi nào, chúng ta là con trai của nàng, nàng đồ vật sớm muộn gì muốn để lại cho chúng ta. Tần chính xuyên hít sâu một hơi, tính toán bắt đầu đối mộc tú động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Người bệnh mỗi ngày đều có thanh tỉnh thời điểm, các người nếu là thật hiếu thuận, mỗi ngày đều lại đây chờ, còn sợ ngộ không đến thanh tỉnh thời điểm sau. Mộc tú trong giọng nói chàn ngập trào phúng. Mộc tú đúng không? Ngươi sẽ vì ngươi xen vào việc người khác trả giá đại giới." Tần tự mình cố gắng tiếp tục cố làm ra vẻ nói, "Các ngươi còn không mau đi? Nếu người bệnh xuất hiện vấn đề gì, ta lập tức kêu cảnh sát." Mục Tú không kiên nhẫn hướng tới ngoài cửa phất phắt tay nói, "Tần Chính Hải còn muốn nói gì?" Lại là bị Âu Phục Nam kéo một chút ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Chúng ta quá mấy ngày lại đến. Một bác sĩ có bản lĩnh ngươi liền ở tại bệnh viện, canh giữ ở giường bệnh bên nơi nào đều không đi, nói cách khác tần chính xuyên hừ lạnh hai tiếng, phủi tay mà đi. Một phong người triệt đi ra ngoài, liên quan cái kia bảo mẫu cũng thu thập đồ vật rời đi, nho nhỏ phòng bệnh lập tức trở nên trống rỗng. Mục Tú nhìn đến người đi rồi, đóng lại phòng bệnh môn, đi vào Hà A Hồng bên giường. Chương 774 công chính. Hà A Hồng ngón tay vẫn là đỏ tươi đỏ tươi, mặt trên mực đóng dấu có lướt, Mục Tú cầm khăn giấy một chút một chút chà lau tay nàng chỉ. Đột nhiên, Hà A Hồng kịch liệt mà run rẩy khởi bà vai, miệng dương thật to, lồng ngực kịch liệt mà phập phồng, trong miệng phát ra hồng hộc thở dốc thanh, nước mắt theo nàng vàng như lên gương mặt đại viên đại viên đi xuống rớt, dài khai khỏe mắt dơ bẩn, như vậy nhiều người tới phòng bệnh, không ai cho nàng tẩy một chút mặt. Hà A Hồng khóc thực dùng sức. Cái này hiếu thắng nữ nhân cuối cùng nước mắt đều không có ở nhà người trước mặt lưu, hiện tại trong phòng chỉ có một tú Hạ A Hồng mới có thể hảo hảo khóc một hồi, Mục Tú ngồi ở một bên, cho nàng trà lau nước mắt. Chậm rãi, Hạ A Hồng một tấc một tấc mà an tĩnh lại, giống một khối nhiệt than bị một chút gấp nhẹm, không có sinh khí, cả người trầm tích xuống dưới. Mục Tú thở dài, cho nàng một chút lau khô mặt mày, khuôn mặt cùng tay, thế nàng dịch hảo chăn, nhàn nhạt nói, không phải đã sớm quyết định từ bỏ bọn họ sao? Ta là khóc chính mình mấy năm nay không đáng. Hạ A Hồng dầu dĩ trả lời nói: "Đích xác, nếu không phải ta lại đây, ngươi nảy đó tài sản liền phải bị con của ngươi trượng phụ phân, bọn họ có chính mình sinh hoạt, chỉ sợ không bao giờ sẽ đến gặp ngươi đi." Mục Tú cảm thán nói: "Lúc này Mục Tú còn không biết Hạ A Hồng liền tính là ân giấu tay, tần gia những người này cũng không chiếm được cái gì. Ta tuy rằng ngoài miệng nói ta nhẫn, chính là bọn họ nếu quá đến đáng thương, ta còn là hội tâm trung không đành lòng." Nhưng lần này, bọn họ như vậy bức ta, ta không bao giờ sẽ mềm lòng. Hà A Hồng trên mặt lòe ra quyết tuyệt. Hà A Hồng còn không tính toán hiện tại cùng Mộc Tú nói quá nhiều, chờ đến ngày mai, Mộc Tú tự nhiên liền sẽ minh bạch. Mộc Tú lo lắng giống hôm nay tình huống như vậy lại phát sinh, nghĩ đến trung đại gia mấy ngày nay liền sẽ lại đây, vì Hà A Hồng, nàng cùng các đồng sự điều ban, ban ngày thượng bạch ban, ban đêm trực đêm ban. Rốt cuộc bác sĩ ca đêm vẫn là có thể nghỉ ngơi, không có như vậy mệnh. Trung Đại gia ở ngày hôm sau buổi chiều đi tới bệnh viện, mang theo một người trung niên nam tử, đi vào Hà A Hồng phòng bệnh. Hàn huyên trong chốc lát, Trung Đại gia đi bác sĩ văn phòng, đem Mục Tú kêu lên phòng. Mục Tú, đây là tiền công chứng viên. Trung Đại gia chỉ vào bên cạnh trung niên nam tử giới thiệu nói. Mục Tú, ngươi hảo, này đó Văn Kiệt Thượng, ngươi đều ký tên đi. Thiên công chứng viên cầm một chồng văn kiện, đưa cho Mục Tú. "Đây là." Mục Tú tuy rằng đoán được, nhưng là vẫn là không thể tin được, Hà A Hồng thật đem sở hữu hết thảy đều cho nàng. "A Hồng đem nàng sở hữu tài sản đều để lại cho ngươi." Chung đại gia ngữ khí phức tạp nói, vừa rồi hắn cũng khuyên quá Hà A Hồng, chính mình lưu một ít, chính là Hà A Hồng lại là dị thường tín nhiệm Mục Tú, khăng khăng đem đại bộ phận tài sản đều phải cấp Mục Tú. "Mục Tú, ngươi hảo." Ngươi thiêm quá tự lúc sau, liền có thể trở thành trung trấn pháp định người thừa kế." Thiên công chứng viên ở một bên nói, "Hiện tại công chứng lại yêu cầu một người công chứng viên, một người nhân chứng ở đây, hiện tại Hà A Hồng chính là cái kia nhân chứng." "A." Mộc Tú có chút hồ đồ, "Không phải Hà A Hồng tại sản sao?" "Vì cái gì biến thành trung trấn?" Chính là Hà A Hồng lại ý bảo Mộc Tú không cần hỏi nhiều, nàng hướng tới Mộc Tú vẫy vẫy tay. Ta danh nghĩa liền để lại một phòng ở, còn lại toàn bộ giao cho ngươi, ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng quá A Hồng sự tình, còn có không cần bị thương A Hồng tâm. Chung chấn thở dài sau nhìn Mộc Tú. Ta nói được thì làm được, cấp hạ A Hồng dưỡng lao tống trùng, còn có ngươi cho ta mấy thứ này, coi như tạm thời ở ta nơi này bảo tồn đi, ngươi chừng nào thì muốn, ta đều sẽ còn cho ngươi, ta cũng có thể viết một phần hồi ký. Mộc Tú vẻ mặt ngưng trọng nói, ta tin tưởng ngươi. Mộc Tú. Hà A Hồng cười nói, "Mộc Tú, ngươi hai ngày này bất thời giờ liền đi theo ta đem thủ tục làm tốt, tỉnh đêm dài lắm mộng." Trung đại gia dặn dò nói, "Ngày mai ta hạ ca đêm liền đi." Mộc Tú gật gật đầu. Chờ đến Trung đại gia đưa tiền công chứng viên rời khỏi sau, Mộc Tú cấp Hà A Hồng đổ một chén nước, uy nàng uống xong, thu thập thỏa đáng, mới ngồi xuống cùng nàng liêu nổi lên thiên. "Mẹ nuôi," Vì cái gì vừa rồi những cái đó đều là chung đại gia ký tên. Không phải ngươi đồ vật sao? Một tú nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Cũng không sợ ngươi chê cười, lúc ấy ta chỉ lo kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền luôn là không đủ dùng, sau lại ta phát hiện tiền đều bị tần tự mình cố gắng cái này xúc sinh lấy ra đi ăn chơi đàng điếm, ta khuyên hắn tiêu tiền cẩn thận chút, hắn căn bản là nghe không vào, lúc ấy vì cấp bọn nhỏ lưu chút gia sản. Cho nên ta liền thắc trung trấn ở bên ngoài đặt mua mấy thứ này, ngay cả nhà máy đều là trùng chấn tên, cho nên Hà A Hồng cười khổ mà nói nói: "Mẹ nuôi, nếu đều ở trung đại gia danh nghĩa, tấn gia lại lộng không đi này đó tài sản, ngươi vì cái gì còn muốn chuyển cho ta?" Mục Tú phi thường giật mình. Hà A Hồng lần này bị thương tổn rất sâu, chính mình bên người thân nhân đều phản bội nàng, nàng còn có thể như vậy tin tưởng nàng? Mục Tú đều cảm thấy thực kinh ngạc. Ta Hà A Hồng tuy rằng là cái nữ lưu, nhưng là người làm ăn chú ý thành tin. Ta nếu hứa hẹn quá cho ngươi, ta đây tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hà A Hồng nói lên lời này khi, trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc. Thành tin này hai chữ nói dễ dàng, kỳ thật làm lên quá khó khăn, cũng trách không được Hà A Hồng có thể tránh tiếp theo phiên gia nghiệp, chỉ bằng nàng loại này khi khái, không thành công cũng khó. Ta bắt đầu chỉ là sợ ngươi này đó ra sản rơi vào đến tần gia nhân thủ. Lúc này mới đồng ý muốn, ngươi yên tâm, chờ chuyện này qua sau, ta sẽ đem này đó đều còn cho ngươi. Mục Tú vừa rồi nếu biết bất động sản đã không ở Hà A Hồng danh nghĩa, phòng trưng đều sẽ không ký tên. Không cần, Mục Tú, không biết vì cái gì, ta luôn là cảm thấy cùng ngươi có duyên, ở ta hôn mê trong mông lung, luôn là mơ thấy ngươi cùng ta nói chuyện, cho ta nấu cơm, ta còn mơ thấy ngươi hỏi ta kêu mẹ Tổng cảm giác được đời trước ngươi đều là ở như vậy chiếu cố ta. Hà A Hồng nói lên cái này thời điểm, trên mặt lộ ra mê mang biểu tình. Mục Tú trong lòng tức khắc nóng lên, có loại hễ hẩm chướng chướng cảm giác, khó trách Hà A Hồng thường xuyên ở tỉnh ngủ thời điểm sẽ dùng hoàng hốt ánh mắt nhìn nàng, vốn dĩ tưởng Hà A Hồng phản ứng chậm, không lấy lại tinh thần, hiện tại mới biết được, nguyên lai Hà A Hồng ở trong mộng gặp qua nàng, nàng nhất định là mơ thấy kiếp trước. Hơn nữa Quan trọng nhất chính là, mục tú đời trước cũng không phải ở thủ đô nhận tức hạ A Hồng, mà này một đời, hai người lại là ở thủ đô gặp, vẫn là dưới tình huống như vậy, mục tú cảm thấy, đây đều là vận mệnh chú định an bài. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhận ngươi làm mẹ nuôi đi. Mục tú buột miệng thốt ra, rốt cuộc đời trước, các nàng tình cùng mẹ con, Hạ A Hồng cho nàng những cái đó ái, so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Hảo, ta thiếu hai cái bất hiếu nhi tử. Nhiều cái hiếu thuận nữ nhi." Hạ A Hồng kích động nói, sau khi nói xong nàng nhìn thoáng qua đã đã trở lại trung đại gia, người sau cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn Hạ A Hồng. Chương 775 vòng tay. Trung đại gia lược có tích tụ, liền tính Hạ A Hồng cái gì đều không có, hắn cũng có thể làm nàng áo cơm vô ưu vượt qua nửa đời sau, cho nên lần này Hạ A Hồng làm như vậy, với hắn mà nói cũng là một cơ hội, có thể cùng nàng cộng độ tuổi già cơ hội. Mẹ nuôi Bệnh tình của ngươi đã ổn định, dư lại chính là khang phục hồi luyện, lại qua mấy ngày, liền xử lý xuất viện đi, về đến nhà, ta cũng có thể giúp ngươi khôi phục, chủ còn thoải mái một ít. Mục Tú sưng hô hà a hồng mẹ nuôi thời điểm không có chút nào cảm thấy không thỏa đáng, phía trước nàng chính là đối hà a hồng hô vài thập niên mẹ. Hảo hai tử, ngươi tử những cái đó trong phòng, tuyển một chỗ ngươi thích, chúng ta liền dọn đi vào, nếu là không thích, liền lại mua một bộ thích. Ha Á Hồng nghe được Mục Tú như vậy xưng hô nàng, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Mục Tú nghĩ đến vừa rồi ký hợp đồng thời điểm, kia 5 chỗ bất động sản, hai cái nhà xưởng, còn có mấy khối địa, bởi vì đổi thời gian, Mục Tú vẫn luôn vùi đầu ký tên tự, không, có nhìn kỹ vị trí, nhưng là, nghĩ đến về sau chỉ cần là thủ đô năm hoàn trong vòng, phòng ở đều là giá cả xa xỉ, này đó bất động sản cùng điển sản giá trị không thể đo lường. Mẹ nuôi Ngươi nếu là không chê, liền trụ nhà ta đi, ta còn có cái tỉ tỉ, một cái cháu ngoại trai, một cái cháu ngoại gái, người trong phòng nhiều cũng náo nhiệt, liền tính ta đi làm, còn có người có thể bồi ngươi. Mục Tú biết, Hà A Hồng là thích náo nhiệt một người, đời trước thường xuyên cảm thán người trong nhà quá ít, không, có Hải Tử thanh âm. Quả nhiên, Hà A Hồng gật gật đầu, nàng hiện tại đặc biệt sợ hãi một người ngốc ở trong phòng, nhìn bọn nhỏ cái nhéo ầm ĩ. Cung, có thể tiêu ma không ít thời gian. Đây là ta thích nhất một cái vòng tay, tặng cho ngươi." Hà A Hồng chỉ vào trên bàn hồng hộp nói. Mục Tú nhìn đến hộp kia một khắc, liền cảm thấy quen mắt, chờ nàng mở ra lúc sau, chấn động, không khỏi ngắm liếc mắt một cái chính mình tay trái, này chi vòng tay, nàng quá quen thuộc, nàng còn đã từng mang theo non nửa năm, kết quả cuối cùng biến thành nàng không gian. "Thích sao?" Hà A Hồng dò hỏi. Mộc Tú tâm phênh phênh phênh nhảy thật mau, nàng biết này chi vòng tay thần kỳ chỗ, nàng đem vòng tay thu hảo, đối với Hà A Hồng nói, "Mẹ nuôi, ta thực thích này chi vòng tay, cảm ơn ngươi." Thích liên hảo. Hà A Hồng vui mừng nhìn thoáng qua Mộc Tú, lộ ra mỏi mệt biểu tình. "Trong chốc lát ta lại đây cho ngươi huy cơm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát." Mộc Tú đứng dậy, cúi hấp Hà A Hồng dịch hảo chân, liền rời đi. Mộc Tú cầm vòng tay về tới bác sĩ phòng trừ ban, lấy ra tới cẩn thận xem xét. Đương nhìn đến bên trong cái kia phỉ sắc sắc căn thời điểm, nàng đã có thể xác định, là đời trước kia chỉ vòng tay, rốt cuộc thú lục sắc vòng tay thượng, có một cái phỉ sắc sắc căn, rất giống là một cái giải lụa. Vốn dĩ thú lục sắc phỉ thú vòng tay liền không tưởng thấy, hơn nữa này nói phỉ căn, trên đời tuyệt đối không có khả năng có đồng dạng vòng tay. Mộc Tú trái tim bắt đầu thịch thịch thịch nhanh chóng nhảy lên lên. Đời trước, vòng tay là bởi vì nàng té ngã trên đất, đổ máu, dính ở vòng tay thượng, sau lại liền biến thành không gian. Kia này chỉ vòng tay đâu, có thể hay không cùng xe mang đến không gian? Chính là nàng đã có không gian, tổng sẽ không lại đến một cái không gian đi, nghĩ đến đây, Mục Tú nhịn không được, nàng đứng lên, đem phòng trực ban khóa cửa hảo, từ trong không gian lấy ra một phen tiểu đao, tiêu quá độc lúc sau, ở trên tay cắt một đạo Máu tươi tức khắc chạy xuống dưới. Mục tú chạy nhanh đem vòng tay thấu qua đi, làm huyết tích đi lên, chẳng qua, mục tú cái gì cũng không cảm giác được, huyết tích ở vòng tay thượng, lại theo vòng tay thượng, lại theo vòng tay thích tới rồi mục tú trước đó phô tốt giấy vệ sinh thượng. Qua một hồi lâu, vòng tay còn không có biến mất, còn ở trong tay, cái gì cũng không phát sinh. Phòng trực ban ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, mục tú chỉ có thể trước đêm này một đống đồ vật thu được trong không gian, mở cửa. là các bác sĩ tan tầm tiến phòng trực ban thay quần áo. Mục Tú chỉ có thể chờ mọi người đều rời đi, đêm khuya tính lặng thời điểm lại nghiên cứu một chút này chỉ vòng tay, nhìn xem có hay không đặc thù địa phương. Mục Tú đi cấp hạ A Hồng Uy hảo cơm, làm vật lý trị liệu, lại đi xem xét vài tên người bệnh lúc sau, lúc này mới về tới phòng trực ban nằm xuống, Mục Tú cẩn thận cảm thụ một chút không gian, vẫn là giống thường lui tới như vậy, không, có một chút biến hóa. Lại đi xem kia chỉ vòng tay, vẫn là như vậy an tĩnh nằm ở trong không gian, phát ra xanh mượt ánh sáng. Kỳ quái, như thế nào không có biến hóa? Chẳng lẽ ta không gian không phải vòng tay trở nên? Mục Tú lăn lộn tới rồi hơn phân nửa đêm, cũng chưa cảm thấy có cái gì dị thường, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trước đặt ở nơi đó, chờ về sau lại nghiên cứu đi. Mục Tú hạ ca đêm phía trước, cấp hạ A Hồng Uy hảo cơm sáng, sau đó mới rời đi bệnh viện. chẳng đến công chứng chỗ đi thối tiền lẻ công chứng viên, lăn lộn một ngày, mới đem sở hữu sự tình làm tốt, giữ lại chính là chờ các loại bất động sản chứng xử lý xuống dưới. Một túi 100 triệu không nghĩ tới chính là chờ nàng hạ ca đêm nghỉ ngơi lúc sau, lại trở lại bệnh viện, Hà A hồng giường ngủ thế nhưng không. Dựa theo lệ thường, xuất viện người bệnh hết thảy đồ dùng đều phải dùng nước sắt trùng trà lau, Dương Cung đệm chân cũng muốn đưa đi phòng giặt rửa sạch chạy nhanh. lại đưa đi cùng ứng thất tiêu độc hoặc là vứt bỏ, Mục Tú đi vào phòng bệnh, nhìn đến chính là Hà A Hồng quản giường hộ sĩ đang ở sửa sang lại Hà A Hồng giường ngủ. "Hà A Hồng đâu?" Mục Tú kinh ngạc hỏi. "Ngày hôm qua buổi chiều, Hà A Hồng trưởng phu tới bệnh viện, cùng chủ nhiệm xảo một trận, liền mang theo Hà A Hồng vội vàng chuyển viện." Quản giường hộ sĩ nói. Mục Tú kinh hãi, nàng bước nhanh đi vào bác sĩ văn phòng, đi tới chủ nhiệm bàn làm việc bên, vội vàng hỏi nói. Chủ nhiệm, ngươi như thế nào có thể liền phóng Hạ A Hồng đi rồi? Hạ A Hồng nàng hiện tại không phù hợp xuất viện tiêu chuẩn a. Ta biết, chính là nhân gia người nhà ký tên, nói chúng ta nơi này trị liệu trình độ không được, bọn họ muốn đổi bệnh viện trị liệu. Chủ nhiệm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, kia có biết hay không chuyển tới cái nào bệnh viện? Mục Tú chạy nhanh truy vấn nói, không biết, xong xuôi xuất viện thủ tục liền rời đi. Chủ nhiệm trả lời nói, Mộc Tú xem cũng hỏi không ra cái gì tới, nàng buồn bực về tới chính mình bản làm việc trước, ngồi xuống, trong lòng phi thường bực bội. Đúng vậy, đối với Hà A Hồng tới giảng, đối nàng có xử lý quyền chính là nàng kia một đám cái gọi là người nhà nhóm, Mộc Tú là không hề biện pháp, chính là Hà A Hồng rơi xuống bọn họ trong tay, có thể có cái gì kết cục tốt, khẳng định là chẳng quan tâm, liền cơm có thể ăn được hay không thượng đều là vấn đề. Mộc Tú càng nghĩ càng bình tĩnh không được. Nàng đứng lên, đối chủ nhiệm nói: "Chủ nhiệm, ta có chút không thoải mái, xin nghỉ một ngày." Như thế nào đỗng nhiên không thoải mái? Trong khoa vừa lúc cũng không đợi, "Ngươi trở về nghỉ ngươi 2 ngày, dưỡng hảo lại đến đi làm." Khoa chủ nhiệm săn sóc nói. "Cảm ơn chủ nhiệm." Mộc Tú xách lên bao, cởi áo bờ lộc trắng, vội vàng đi tìm Trung đại gia đi. Trung đại gia lúc này mới đem cửa hàng mở cửa, đang ở quét dước vệ sinh, nhìn đến Mộc Tú tới, cho rằng Hà A Hồng bệnh tình có cái gì biến hóa, hắn buông trong tay cái chổi, vội vàng hỏi nói, "Mộc Tú, làm sao vậy? A Hồng có chuyện gì?" Chương 776 Một phòng lòng lang dạ sói. "Chúng đại gia, ta mẹ nuôi bị bọn họ tiếp đi, nói là chuyển viện, cũng không biết chuyển nơi nào, nàng phổi bộ còn có chứng viêm, còn ăn thuốc hạ sốt, chính là xuất viện cái gì dược cũng chưa mang, nàng hiện tại thân thể nhược, vạn nhất bọn họ đem nàng mang về nhà" Không tiến bệnh viện, kia nàng phát triển đi xuống sẽ có nguy hiểm." Một tú bước vào phòng, thở hồn hiện nói, "Cái gì? Thật là một đám hôn trướng đồ vặn, ta đây liền đi a hồng ra đi xem một chút." Trung đại gia vừa nghe liền sốt ruột, "Ta cùng ngươi cùng đi." Một tú đi theo trung đại gia phía sau. "Hảo." Tân đại gia khóa ký môn, mang theo một tú hướng hạ a hồng trong nhà chạy đến. Hai người kêu một chiếc xe, hơn 10 phút liền đến. Trung đại gia đang chuẩn bị gõ cửa, Mục Tú nghe được bên trong hỗn độn tiếng bước chân, nàng chạy nhanh kéo một chút Trung đại gia, sử cái ánh mắt, cùng nhau lắc mình trốn đến một bên. Kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, ngay sau đó chính là tần chính xuyên thanh âm vang lên. "Đều là các ngươi ra siêu chú ý, một hai phải đem mẹ mang về tới, tối hôm qua liền bắt đầu kịch liệt ho khan, nếu là chết ở trong phòng, về sau ai còn dám chịu?" Tần Chính xuyên oán trách nói. Đây là ba gia chủ ý, thật là siêu chủ ý, Hạ Mai đều mau xinh, mẹ này còn sinh bệnh, vạn nhất qua bệnh khí cấp Hạ Mai, ảnh hưởng Hạ Mai cùng trong bụng hài tử, ta không tha cho hắn." Tần Chính Hải táo bạo nói. "Các ngươi lúc này tới hoán trách ngươi ba. Nếu không phải ngươi ba ra cái này chủ ý, các ngươi trên tay hợp đồng có thể thuận lợi bắt được sao?" Giương điều cổ, uy khối thịt, còn biết lắc lắc cái đuôi, "Các ngươi đâu? Cho các ngươi như vậy nhiều đồ vật, Còn như vậy cùng ngươi ba nói chuyện, thật là một đám uy không thân bạch nhãn lang. Lao Tần, ngươi nói có phải hay không?" Một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên. "Ngươi chính là cái bảo mẫu, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân?" Mặt khắc một đạo giọng nữ vang lên, Mục Tú vừa nghe liền biết, là Tần Chính xuyên bạn gái Lưu Đình. Không nghĩ tới vẫn luôn đều văn văn tĩnh tĩnh Lưu Đình, nói chuyện cũng như vậy hướng, chứ không được cùng Tần Chính xuyên đi tới cùng nhau, thật là không phải người một nhà. không tiến một nhà môn. Lưu Đình, ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi, ai là bà mẫu? Ta lập tức liền phải cùng lão Trần lĩnh chứng, về sau ngươi thấy ta còn muốn theo thanh mẹ." Kia nói bén nhọn giọng nữ đắc ý nói. "Ba, ngươi muốn cùng nữ nhân này kết hôn? Ta mẹ còn chưa có chết đâu." Trần Chính xuyên kinh ngạc đối với đứng ở một bên sắc mặt hắc tần tự mình cố gắng nói. "Mẹ ngươi như vậy, tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau? Xem nàng bộ dáng này Cũng sống không được đã bao lâu, ta và các người linh dị tình đầu ý hợp, các người về sau đừng bảo mẫu bảo mẫu hô. Hà A Hồng trượng phu rõ ràng thiên vị tiểu bảo mẫu. Cái này tiểu bảo mẫu lớn lên cùng phía trước ở bệnh viện Hà A Hồng cái kia tân bảo mẫu có chút giống nhau. Hai người là tỉ mội, cái này tiểu bảo mẫu vẫn là Hà A Hồng nhìn nàng đáng thương, khiến cho nàng ở nhà giúp đỡ làm việc, không nghĩ tới lại là cùng tần tự mình cố gắng thông đồng. Hà A Hồng nằm viện sau. Tiểu Bảo mỗ thổi thổi gối đầu phong, đem chính mình ở nhà người khác làm việc tỉ tỉ cấp an bài chiếu cố Hà A Hồng đi. Mục Tu ở một bên nghe chính là nghẹn họng nhìn chân trối, nay một đại gia người đều là chút thứ gì, mà trung trấn còn lại là cắn chặt khớp hàm, nắm lấy nắm tay, hắn đã sớm biết thần tự mình cố gắng không đáng tin cậy, đều ra sao A Hồng vẫn luôn ở chịu đựng giữ gìn, nhưng là hắn không nghĩ tới thần tự mình cố gắng thế nhưng là loại này xúc sinh không bằng mà hàng. Ba, ngươi cùng nàng như thế nào leo lổng ở bên nhau đều được, nhưng là, lệnh chứng, tưởng đều đừng nghĩ, trừ phi ngươi đem ngươi danh nghĩa tài sản toàn bộ cho chúng ta phân, vậy các ngươi tùy tiện. Tần Chính Xuyên nói âm rơi xuống, bên cạnh lập tức vang lên tần Chính Hải bọn họ vài người phụ họa. "Lão Tần à, ngươi còn thân thể khỏe mạnh đâu, ngươi xem ngươi nhi tử liền cấp muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống, ngươi cũng không thể đáp ứng, ngươi tin hay không?" Ngươi chân chức mới đem đồ vật cho bọn hắn, bọn họ sau lưng liền đem chúng ta đuổi ra môn, ngươi này một phen số tuổi, đến lúc đó không trụ không có tiền, bọn họ đây là buộc ngươi đi tìm chết đâu. Cái kia được xưng là Linh gì bảo mẫu lập tức không thuận theo, nếu không phải nhìn chúng này phân ra sản, nàng ba mươi xuất đầu theo một cái hơn 50 tuổi lão nhân, thật đúng là tưởng coi trọng hắn người này à. Ta còn chưa có chết đâu, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ ta này phân. Tần tự mình cố gắng vừa thấy chính mình đầu quả tim nhân sinh khí, lập tức đau lòng. 3. Tần Chính Xuyên đang chuẩn bị tiếp tục nói, tay áo lại bị Lưu Đình kéo một chút, khóe miệng tiết tiết trong phòng mặt. Tần Chính Xuyên lập tức phục hồi tinh thần lại, trong phòng còn có cái đại phiền toái đâu, này căn hộ phân cho hắn làm hôn phòng, cho nên Hà A Hồng chết ở chỗ này nói, đối hắn ảnh hưởng lớn nhất. Được rồi, về sau lại nói ba sự tình. trước mắt vấn đề là mẹ nên làm cái gì bây giờ? Tân Chính Xuyên nói, "Là mọi người đều phản ứng lại đây, khắc khẩu bắt đầu chính là xử lý như thế nào hạ a hồng sự tình." Đưa bệnh viện đi, tỷ tỷ của ta nói, "Biết có điều bệnh viện, thu phí thấp trị liệu hiệu quả còn hảo." Linh dị buột miệng tốt ra. "Đúng vậy, này thật đúng là muốn hỏi Mã Linh tỷ hai, các nàng hai nhận thức kia giúp tiểu tỷ muội nhóm đều là bà mẫu, hầu hạ người bệnh nhiều, kiến thức rộng rãi." Muốn hỏi các nàng thương trưởng đi như thế nào, các nàng chỉ sợ nói không rõ, muốn hỏi bệnh viện, địa tỷ 2 chính là qua 9, nghe nói mã lệ hiện giờ chính là các bệnh viện tán loạn, ở các tiểu thư trước mặt khoe ra chính mình muội muội tìm cái có tiền lão nhân. Lưu Đình lại nhịn không được trào phúng lên. "Lưu Đình, ngươi đủ chưa? Bảo mẫu bảo mẫu tiêu cái không ngừng, vậy ngươi chính mình an bài đi, đừng hi vọng ta cái này bà mẫu, ta liền chiếu cố hảo lão Tần là được." Lão Tần Chúng ta đi. Mã Linh ngày thường đều không quen nhìn Lưu Đình, dựa vào cái gì liền so nàng nhỏ chín tuổi, là có thể tìm một cái lại xoái khí lại có tiền bạn trai. Mà nàng đâu? Chỉ có thể vì tiền, cùng một cái so nàng lớn mau 20 tuổi lão nhân, nếu nàng lại tuổi trẻ một ít, thần gia này hai nhi tử, nàng khẳng định có thể gả cho trong đó một cái. Nghĩ đến đây, Mã Linh lại liếc liếc mắt một cái Tần Chính Hải cùng Tần Chính Xuyên. Này hai người thật là lớn lên tuấn thiếu, nhìn nhìn lại bên người lão tửn, tuy rằng lớn lên cũng nhân mô nhân dạng, chính là trong quần áo biên thân thể thượng đã che kín niếp gấp, nhìn đều tưởng phun không nói, nàng còn không thể không làm bộ phi thường thích bộ dáng. Khụ khụ, cái kia, linh gì? Ngươi nói bệnh viện ở nơi nào? Lần này Đỗ Tần Chính xuyên kéo một chút lưu đình, sau đó chậm lại ngữ khí hỏi. Ngoại ô thành phố có một cái viện điều dưỡng, xứng có bệnh viện cùng phòng bệnh. Đưa qua xứ người, đều là ăn ngon uống tốt có người nhìn, bảo mẫu phí đều tỉnh, dù sao liền hạ a hồng như vậy, mỗi ngày cũng chính là chờ ăn chờ uống chờ chết. Mã Linh Phiết miệng nói. Ở đây vài người chung, hai người ra sao a hồng thân sinh nhi tử, một cái ra sao a hồng vài thập niên cùng chung chăn gối trợ phu, này ba người, ra sao a hồng thân cận nhất người. Nhưng là lúc này nghe được một cái bảo mẫu nói hạ a hồng chờ ăn chờ uống chờ chết. Ba người thế nhưng đều không có một người ngăn lại, hình như là thực bình thường nói chuyện hiếm. Trung đại gia khí cả người loạn run, liền phải lao tới nói lý lẽ. Chương 777 nhìn thấy Hạ A Hồng, một tú tay mắt lênh lế kéo lại trung trấn, nhỏ giọng hỏi: "Trung đại gia, người đi ra ngoài là có thể đem mẹ nuôi tiếp đi sao?" Trung đại gia đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, rốt cuộc tần gia cũng là xí diện, chính mình bên trong thế nào đều được. Nhưng là nếu người ngoài đúng tay tiến vào, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Vậy ngươi đừng có gấp, ngươi lúc này đi ra ngoài chỉ có thể là rút dây động rừng. Chúng ta liền mẹ nuôi đưa đến nơi nào cũng không biết, chờ bọn họ thương lượng xong. Chúng ta theo ở phía sau, biết xác thực địa điểm, chúng ta lại nghĩ cách tiếp trở về. Hảo! Trung đại gia nghiến răng nghiến lời nói. Vậy nói như vậy định rồi, cho các ngươi linh gì lúc này đi liên hệ bệnh viện. Làm bệnh viện ra cái xe cứu thương đem mẹ ngươi lôi đi. Tần tự mình cố gắng cuối cùng đánh nhịp quyết định xuống dưới. Ta đây đi trước bệnh viện tìm ta tỷ đi, này bệnh viện không người quen còn không hảo tiến đâu. Mã Linh xoắn thân mình, liền đi tìm chính mình tỷ tỷ. Chung đại gia, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi theo đi xem ở địa phương nào. Mục Tú nói xong, nhanh chóng từ phía sau vòng qua đi. Mã Linh đi đến văn đường, ngăn cản một chiếc xe ba bánh ngồi trên đi. Mục Tú cũng từ không gian lấy ra xe đạp, một đường theo đuôi, Mã Linh tới trước một chỗ lùn nhà chạy trước, tiến vào sau không lâu, liền cùng một người ra tới. Mục Tú liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là Hà A Hồng cái kêu hộ công Mã Lệ, xe ba bánh phu nhìn đến lại đi tới cá nhân, vì thế đưa ra muốn thêm tiền, Mã Linh cùng hắn tranh chấp trong chốc lát sau, cuối cùng Mã Lệ tức giận xuống xe, Mã Linh một người tiếp tục ngồi trên đi, lại hướng tới một cái khác phương hướng đi. Mộc Tú đi theo phía sau đại khái cuối nửa giờ, rốt cuộc đến địa phương. Mộc Tú vừa thấy cái này mã linh trong miệng viện điều dưỡng, trực tiếp khí cười, này tính cái gì viện điều dưỡng, chính là cái đại viện tử, bên trong cái hai đống ba tầng cao phòng ở, trong viện gà vịt chạy loạn, nhất bên trong còn có cái chuồng heo, hai đầu heo đang ở nơi đó rầm rì rầm rì cùng thức ăn. Còn có nói cái gì bên cạnh chính là bệnh viện. Đó chính là là cái tiểu phòng khám. Phòng khám nhiều nhất xứng có dưỡng khí bình, một cái hộ sĩ một cái bác sĩ, đơn giản bệnh có thể xem, giống Hà A Hồng như vậy, căn bản là không thích hợp ở nơi này, xem ra hiện tại đại gia không ai để ý nàng còn có thể sống bao lâu. Mộ Tú ở bên cạnh quan sát đến bên trong hoàn cảnh, xuyên thấu qua song sắt, trong viện ngồi rất nhiều bà cố nội lão gia gia, bọn họ đang ở trong viện phơi thái dương, trên mặt đều là một cái biểu tình, không hề sinh khí. chính là như vậy ánh mắt dại ra ngồi. Mấy cái số tuổi nhìn cũng có 4 5 chục tuổi hộ lý nhân viên ngồi ở một bên, cắn hạt dưa, không ai qua đi nhìn xem đám kia lão nhân có hay không cái gì nhu cầu, cứ như vậy công tác thái độ, vừa thấy liền không phải chính quy nơi. Liên ở một thú quan sát thời gian, một chiếc xe chạy ra tới, Mục Tú nhìn đến Mã Linh ngồi ở bên trong, hẳn là đi tiếp hạ A Hồng đi, Mục Tú vẫn luôn ở cái này sân cửa chờ, thực mau Xe liền đã trở lại, Tần Chính Hải một người mang theo Hạ A Hồng tới, xử lý xong vào ở thủ tục, Tần Chính Hải liền rời đi. Mộc Tú nhìn đến Hạ A Hồng ở tiến vào, treo tâm mới rơi xuống đất, nàng cưỡi lên xe đạp, đi về trước tìm Trung đại gia. Trung đại gia còn ở nơi đó trông chánh, nhìn đến Mộc Tú trở về, ánh mắt sáng lên, đón qua đi. Mộc Tú, tìm được địa phương sao? Tìm được rồi, chúng ta muốn tìm chiếc xe, lúc này liền đem mẹ nuôi lôi đi. Bằng không chờ thêm 2 ngày, bọn họ phát hiện mẹ nuôi dành nghĩa tài sản toàn bộ đều đã qua hộ, khẳng định còn sẽ trở về, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem mẹ nuôi xem rắc đau. "Hảo, ta nơi đó có cái đưa hoa xe, ta làm trong tiệm tiểu nhị mang chúng ta qua đi." Trung đại gia dồn dập nói. "Hay nhỉ, chúng ta nắm chặt thời gian." Mục Tú gật gật đầu. Chờ hai người lại lần nữa đuổi tới viện dưỡng lão, đã là 1 giờ về sau. Mộc Tú cùng Trung đại gia đi vào, lầu một liền có một cái hơn 50 tuổi tà hữu nam tử túi đầu ở quét tước vệ sinh, còn có gian văn phòng, Mộc Tú đi vào văn phòng, bên trong có một người 40 xuất đầu trung niên nam nhân, Mộc Tú thực tự nhiên hỏi: "Ngươi hảo, xin hỏi vừa rồi đưa tới cái kia Hà A Hồng ở đâu cái phòng?" "Các ngươi là?" Trung niên nam tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hai người hỏi. "Hà A Hồng là ta mẹ, mới vừa bị ta ca đưa lại đây." Mộc Tú nói đến ta ca thời điểm, trong lòng thật là có chút ghê tởm. Ta đã biết, là Mã Lệ giới thiệu tới người bệnh, các ngươi không phải mới đưa lại đây sao? Trung niên nam tử lộ ra kỳ quái biểu tình. Đồng chí, vừa rồi xe ngồi không dưới, chúng ta liền chính mình ngồi xe lại đây. Mộc Tú thần sắc tự nhiên bẩy bà nói, nguyên lai like như vậy, ở lầu 3 tận cùng bên trong cái kia phòng, ta mang các ngươi đi thôi. Trung niên nam tử đứng lên, Ta là nơi này quản lý viên, các ngươi kêu ta lão vương là được. Vương thúc, cảm ơn ngươi." Mục Tú nói mơ hồ. Lao Vương lộ ra tươi cười, mang theo Mục Tú bọn họ hướng Hà A Hồng phòng đi đến. "Không phải ta nói, chúng ta nơi này có đơn nhân gian còn có hai người gian, phí dụng chỉ là hơi chút quý một chút, nhưng là vẫn là so bệnh viện tiễn y, các ngươi nếu chiếu cô không hảo lão nhân, dùng nhiều điểm nhi tiền, chủ cũng hảo, an cũng hảo." Xem các ngươi huynh muội hai cái, cũng không giống như là thiếu tiền bộ dáng, đem chính mình mẹ ruột an bài ở sáu người gian. Ai? Này sáu người gian đều là chút góa bụa lão nhân, không có người nhà, ở chỗ này chính là hốt nhật tử. Lão Vương vừa đi, một bên lải nhải. Mục Tú lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách này lão Vương như vậy nhiệt tình, nguyên lai là tưởng để cử các nàng chuyện phong đơn. "Hảo, tới rồi." Lão Vương đẩy cửa ra, một cổ tử nước tiểu tao vị sông và mũi, đi vào phòng, một tú tức khắc đầy ngập lửa dợ. Một gian hơn 30 mét vông phòng, bày biện 6 chưng, giường, giường cùng giường chi gian khoảng cách chỉ có một cái bàn nhỏ, có thể phóng ly nước cùng rực vật, các lao nhân quần áo toàn bộ toàn bộ treo ở trên cửa sổ mặt một cây dây thương thượng, phòng trong tương đối ẩm ước, trong hoàn cảnh này, là cái người bình thường đều sẽ trụ ra bệnh tới, càng đừng nói này đàn tuổi tắc đã cao các lao nhân. Nay hoàn cảnh cũng quá kém đi. Trung đại gia cau mày nói: "Nơi này một cái giường ngủ 1 tháng 3 đồng tiền, quần ăn còn trụ, thượng nơi nào tìm như vậy tiện nghi địa phương, không lộ túc đầu đường, có ca lăm." Đối bọn họ tới nói, "Đã thấy đủ, ngươi xem ngươi một đôi rầy ra, cũng đủ mẹ ngươi ở nơi này 1 năm đi." Lão Vương nhìn lướt qua một túi rầy, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt trào phúng. "Nơi này lại không phải phúc lợi cơ cấu, cũng là yêu cầu kiếm tiền." Sao có thể phí công nuôi dưỡng một đám sinh hoạt đều miễn cưỡng tự gánh vác các lão nhân, người già rồi, con cái bất hiếu, không còn có tiền nói, thật là đáng thương. Mẹ. Mục Tú nhìn lướt qua, liền nhìn đến sáu trương trên giường, chỉ có góc tường chăn phồng lên, không cần phải nói, hẳn là chính là Hạ A Hồng. Mục Tú bước nhanh đi đến trước giường, quả nhiên nhìn đến Hạ A Hồng quấn xúc ở bên trong. Chương 778 mang đi Hạ A Hồng. Mẹ. Ngươi tỉnh tỉnh." Mộc Tú nhẹ giọng hô. Chẳng qua, trên giường Hà A Hồng một chút động tĩnh đều không có, trên mặt đỏ bừng, hô hấp có chút khí xúc, nhắm chặt hai mắt, đối Mộc Tú gọi cái gì phản ứng cũng chưa. Mộc Tú dùng tay sờ soạn một chút Hà A Hồng đầu, ngay sau đó kinh hô, "Trung đại gia, ta mẹ trên người hảo năng, khẳng định là phát sốt." Trung trấn vội vàng thố tiến lên đây, hắn mu bàn tay một sờ đến Hà A Hồng cái trán, lập tức liên hô, "Quá năng!" nhanh lên nhi kêu bác sĩ tới. Như thế nào phát sốt, ta đây liền đi kêu bác sĩ lại đây. Lao Vương vừa nghe phát sốt, cũng sốt ruột, xoay người liền phải đi kêu bác sĩ. Vương thúc ngươi trước từ từ, ta mẹ thân thể không tốt, ta ca người nọ ngươi tiếp xúc, cũng không phải cái dê nói chuyện, nếu ta mẹ ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ta ca khẳng định sẽ qua tới náo. Một tú hù dọa Lao Vương nói. Mã lệ như thế nào như vậy không cẩn thận, nghĩ nàng giới thiệu Công liễn không nhìn kỹ, trực tiếp làm tiếp nhận tới, như thế nào cho ta chiêu như vậy cái phiền phải tới tới. Lão Vương buồn bực nói: "Vương thúc, như vậy đi, lúc này ta liền đem ta mẹ tiếp đi, đưa đến khác bệnh viện đi, ta ca bên kia ta tới nói." Mục tú lập tức thiện giải nhân y nói: "Hành, các ngươi lúc này liền chạy nhanh mang đi đi." Lão Vương vừa nghe Mục tú nói như vậy, lập tức đáp ứng. Chính là, chính là cái gì? Lão Vương mới buông tâm lại hồi lên, sợ Mục Tú thay đổi. "Ta ca giao bao lâu phí dụng?" Mục Tú hỏi. "1 năm, tiểu cô nương, lúc này chữa bệnh quan trọng, theo sau lại trở về tính sổ." Lão Vương hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem này phòng tay khoai lang ném văng ra. "Vương thúc, ta là tưởng nói, các ngươi tài xế cho chúng ta đưa đến bệnh viện, này tiền coi như tiền xe." Mục Tú giải thích nói. "Haizz." Ta đây liền theo tài xế đem xe chạy đến trước cửa. Lao Vương vừa nghe là vì cái này sự tình, chạy nhanh gật đầu đáp ứng, xoay người ra cửa an bài đi. Trung chấn mặt lộ vẻ khó hiểu, bọn họ không phải khai xe lại đây sao? Như thế nào Mục Tú lại muốn ngồi người khác xe? Mục Tú kéo Trung Đại ra một phen, ngay sau đó nhẹ giọng đối hắn nói, đợi chút, ngươi làm tiểu nhị ở phía sau biên đi theo chúng ta, đường bị phát hiện Trung trấn tuy rằng vẫn là không rõ vì cái gì, nhưng là vẫn là thật mạnh gật gật đầu, cứ như vậy, trung đại gia có Hà A Hồng tới rồi trên xe. "Ai du, ta đi đi về nữa cơ." lập tức quay lại. Trung trấn buông Hà A Hồng sau, ném xuống như vậy một câu sau, vài bước liền hướng tới một bên chạy tới. Chờ đến trung trấn sau khi trở về, mục tú đối với tài xế nhanh chóng nói, "Đồng chí, chúng ta đến thị nhân dân bệnh viện." Tài Xế gật gật đầu đem mục tú bọn họ đưa đến thị nhân dân bệnh viện cửa, liền rời đi. Trung đại gia đi tìm Hạ tiểu nhị, "Chúng ta đi người thứ 5 dân bệnh viện mục tú dồn dập nói. Mục tú, này không phải đã tới rồi bệnh viện sao?" Trung đại gia khó hiểu mục tú hành động. "Vừa rồi ta sợ chúng ta xe ra tới bị ghi nhớ bảng số xe, cho nên mới muốn ngồi bọn họ xe." Tần Chính Xuyên bọn họ quay đầu lại đi viện dưỡng lão sau khi nghe ngóng, liền biết chúng ta tới thị bệnh viện. đến lúc đó khẳng định sẽ truy lại đây, ta đây mẹ nuôi khẳng định còn sẽ lại lần nữa bị mang đi, lúc này chúng ta lập tức đi khác bệnh viện, bọn họ liền tìm không đến. Mộc Tú bay nhanh giải thích nói: "Vẫn là ngươi tâm tư kín đáo, khó trách da hồng như vậy thích ngươi." Trung đại gia phục hồi tinh thần lại, đối Mộc Tú thẳng khích lệ. "Trung đại gia, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta đi nhanh đi." "Ta đây liền đi tìm xe." Trung đại gia nhìn cửa vài phút, Liên nhìn đến nhà mình trong tiệm xe tới, bọn họ lại tiến đến người thứ năm dân bệnh viện. Bởi vì một tú là bác sĩ, biết Hạ A Hồng là bởi vì viêm phổi khiến cho phát sốt, chờ tới rồi bệnh viện, dùng tới dược là có thể ổn định, cho nên cũng không phải thực lo lắng. Mộc Tú, ngươi như thế nào tới nơi này? Hoang Nhu hiện tại là hô hấp nội khoa bác sĩ, nàng nhìn đến Mộc Tú lại đây, rất là kinh ngạc. Ta mẹ nuôi là viêm phổi, yêu cầu nằm viện trị liệu một chút. Một tú trả lời nói: "Ngươi mẹ nuôi ơi, ngươi trường nào thì nhiều cái mẹ nuôi? Như thế nào không ở các ngươi bệnh viện? Trễ như vậy sao?" Hoàng Nhu tò mò hỏi cái không ngừng. "Trước đem ta mẹ nuôi an trí hảo, ta lại nhất nhất trả lời ngươi. Hành, ta đây liền khai nằm viện chứng." Chờ đến An Bài hảo Hà A Hồng nằm thượng giường bệnh, lại đánh thắt cổ chấm sau, đã là hơn 1 giờ sau. Hà A Hồng ở trạng vạng thời điểm, cũng chậm gì gì tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn đến Mục Tú cùng chung trấn khi, đầu tiên là có chút không thể tin được chớp chớp mắt, ngay sau đó hốc mắt liền đỏ. Ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Hà A Hồng vạn phần ủy khuất nói: "Đều là ta sai, ta sơ suất, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng." Thế nhưng Mục Tú nhìn Hà A Hồng như vậy, cũng là đau lòng không thôi. Bọn họ hỗn đản, không cho ta ăn cơm, buộc ta ẩn giấu tay, còn hảo. Bọn họ không biết, vài thứ kia đã toàn bộ rời đi. Hà A Hồng khi nói chuyện, lại làm một trận kịch liệt ho khan. "Mẹ luôi, người trước đừng nói chuyện, đây là ta bạn tốt Hoàng Du, nàng cũng là bác sĩ, ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này làm việc, chờ viêm phổi hảo, chúng ta lại về nhà." Mục Tú chỉ vào một bên Hoàng Du, cùng Hà A Hồng giới thiệu nói. Hà A Hồng nhìn thoáng qua Hoàng Du, lộ ra một cái tươi cười. "A Ji, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi." Chờ chế chút nhi lại cho ngươi làm mấy cái kiểm tra." Hoàng Nhu nhẹ giọng nói, "Ta liền lưu lại chiếu cố A Hằng đi." Chung đại gia đau lòng nói, "Ta chỉ cần hạ ca đêm liền tới đây thay đổi ngươi." Mục Tú lo lắng chung đại gia số tuổi đại, ngoao không số dưới. "Ngươi cứ yên tâm đi, còn có ta đâu." Hoàng Nhu vô vô Mục Tú bả vai. "Đi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự." Mục Tú đứng lên, lôi kéo Hoàng Nhu cùng nhau ra phòng bệnh. Mộ Tú, ngươi thời gian rảnh như vậy không tới tìm ta, gần nhất liền cho ta một cái kinh hỉ lớn a." Phương Nhu nói dở nói. Nói ra thì rất dài, tóm lại, ta nhận cái mẹ nuôi, hiện tại đem nàng phó thác cho ngươi, chờ bệnh của nàng hảo, ta liền mang nàng về nhà, đến lúc đó, cần phải hảo hảo cảm ta ngươi." Mộ Tú cười nói, "Hay nha, theo sau chúng ta mấy cái có thể tụ tụ, tốt nghiệp lúc sau, đều đội không thể nào gặp mặt." Hoang Nu cảm thán nói: "Đúng vậy, thực tập thời điểm đều biết đi làm rồi, không nghĩ tới chân chính tham gia công tác mới phát hiện là phi thường đội, trước kia những cái đó yêu cầu gánh trách nhiệm sự tình đều là lão sư chịu trách nhiệm, hiện tại tất cả đều là chính mình chịu trách nhiệm." Mục Tu cảm thán nói: "Ai, ta có đôi khi áp lực đại đến độ ngủ không được." Hoang Nu thâm chấp nhận. Dù sao ở nơi nào đều không bằng ở trường học thoải mái. Mục Tu thật là cảm xúc thâm hậu. Hai đời thêm lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia công tác. Hoàng đại phu, 13 giường người bệnh phát sốt. Họ sĩ đã đi tới, đối Hoàng Nhu nói: "Ngươi trước vội đi thôi, chờ theo sau chúng ta lại liều." "Hành, ta hãy đi trước nhìn xem." Hoàng Nhu xoay người hướng 13 giường đi đến. Chương 779 tới bệnh viện náo sự. Mục Tú về tới Hà A Hồng phòng bệnh, trung đại gia đang ở lau nước mắt cùng nàng nói chuyện. "Mẹ Nhu ơi," Hiện tại cảm giác hảo điểm như sao?" Một tú làm bộ không thấy được trung đại gia rơi lệ, nhìn về phía Hà Á Hồng. "Lão trung cho ta nói, cảm ơn ngươi, bằng không, ta chỉ sợ không thấy được mặt trời của ngày mai." Hà Á Hồng nghĩ đến trở về đêm hôm đó, bị thân sinh nhi tử cùng trượng phu bức bách, cùng với trượng phu tìm cái kia hồ ly tinh các loại châm chọc nói móc, thật là hận không thể có thể giết bọn họ. "Mẹ nuôi ơi, ngươi cát nhân tử có tiên tướng, chờ hết bệnh rồi." lại đi cùng bọn họ tính sổ. Mục Tú khuyên giải An Uỷ nói: "Ngươi phải cẩn thận, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm ngươi." Ha ha Hồng Hiểu biết chính mình thân nhân, nếu điều tra rõ ràng, khẳng định sẽ tìm tới Mục Tú. Đi một bước là một bước đi. Mục Tú biết kế tiếp lộ rất khó đi, rốt cuộc như vậy nhiều gia sản, tần gia nhất định sẽ điều tra ra là tới rồi nàng danh nghĩa, khẳng định muốn tìm nàng nháo một hồi. Có gì sự liền tìm ta. Ta còn không tin ta chỉ không được đám kia hỗn đản. Trung đại gia lúc này cảm xúc đã khôi phục bình thường, nghe được Hà A Hừng nói, lập tức lại tức giận nói: "Ta hôm nay là xin nghỉ lại đây, ngày mai muốn đi làm, ta có rảnh liền sẽ lại đây." Trung đại gia: "Vất vả ngươi, lần này viêm phổi nằm viện trụ không được mấy ngày, liền trước không tìm người tới khán hộ. Ta này đem lão xương cốt cường tráng thực, đừng nói mấy ngày, chính là mấy tháng đều có thể chống đỡ xuống dưới." Trung đại gia dùng tay vô vô ngực. Ngươi có chuyện gì, đều có thể đi tìm ta đồng học. Mục Tú giao đãi xong liền rời đi. Cứ như vậy, Mục Tú cơ bản có thể bảo trì 2 ngày một lần đi thăm Hà A Hồng, nàng hồi phục cũng rất mau. Rốt cuộc phía trước Mục Tú đã đem nàng thân thể điều trị non nửa năm, cơ sở còn tính không tồi. Một vòng thực mau liền đi qua, coi như Mục Tú chuẩn bị hạ ca đêm lúc sau, đi cấp Hà A Hồng xử lý xuất viện mang về nhà thời điểm. Văn phòng bên ngoài truyền đến hỗn độn xảo thanh. Mộ Tú, khó trách ngươi đối nhà ta sự như vậy quan tâm, nguyên lai like ngươi vẫn luôn nhớ thương đâu." Tần Chính Hải thanh âm trước truyền đến, đều nói ý ỉa giả nhân tâm, ngươi chính là sói đội lốt cừu, cướp đoạt người bệnh gia sản." Tần Chính Xuyên cũng ở bên cạnh cả giận nói, "Mộ Tú, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi chạy nhanh ra tới." Lưu Đình thanh âm cũng vang lên, Lúc này đúng là vãn ban giao tiếp ban thời điểm, sở hữu trực ban bác sĩ hộ sĩ đều mới đổi mới quần áo chuẩn bị tan tầm, người bệnh nhóm cũng đều ăn qua cơm, người bệnh người nhà nhóm cũng là một đoàn đang ở Trọ Truyền Thiên. Đương nhiên, có như vậy một cái cẩu huyết sự tình, tất cả mọi người vây tới rồi bác sĩ văn phòng bên. Mục Tú biết, phiền toái tới, nàng hít sâu một hơi, đứng lên, mở ra văn phòng đại môn, đi ra. "Nha, ngươi thật là có mặt ra tới." Hạ Mai đến cái bủ to, chào phúng nói: "Ngươi dự tính ngày sinh hẳn là tháng này đi, không hảo hảo ở nhà đợi sinh hài tử, thật là tinh lực tràn đầy." Mục Tú lạnh lùng đến nói, nàng cũng là nghe các hộ sĩ nói chuyện phiếm lại nói tiếp, "Hạ Mai hẳn là một tháng đế dự tính ngày sinh. Hiện tại hài tử sinh ra liền trụ địa phương đều không có, ta có thể không tới sao?" "Mục Tú, ngươi trả ta ra phòng ở." Hạ Mai thở hổn hển nói. "Mục Tú, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong chủ nhiệm đã đổi thành tường phục, đang muốn rời đi, nhìn đến phòng ra chuyện như vậy, suýt mặt hướng Mục Tú hỏi. Người chung quanh đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chủ nhiệm, ta Mục Tú đang muốn mở miệng giải thích, đã bị tần chính xuyên mau ngôn mau ngữ đánh gãy. Chủ nhiệm, ta muốn cử báo các ngươi bác sĩ Mục Tú, bắt cóc ta mẹ, buộc ta mẹ đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều chuyển rời đến nàng danh nghĩa, hiện tại ta mẹ rơi xuống không rõ. Nhà của chúng ta sở hữu tài sản đều thanh nàng. Mọi người đều bình phân xử, nhà ai thân mẫu không đem tiền cùng phòng ở để lại cho chính mình thân sinh nhi tử, mà là đem cả đời tích tụ toàn bộ cấp một cái nhận thức không đến nửa năm bác sĩ. Lưu Đình cũng mở miệng mang theo tiết tấu. Trong đám người tức khắc vang lên ong ong thảo luận thành, bất quá đều là người bệnh người nhà hoặc là hộ công ở thảo luận, những cái đó khang phục người bệnh, rất nhiều chính mình nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Tự nhiên chỉ có thể là nghe bằng không hành lang càng ầm ĩ. Mộ Tú. Khoa chủ nhiệm tăng thêm thanh âm hô một tiếng Mộ Tú tên, tuy rằng hắn khinh thường tần chính xuyên bọn họ một nhà diễn xuất, chính là bắt cóc người bệnh, làm tiền tài sản sự tình cũng là phi thương ác liệt, vì toàn bộ chữa bệnh đoàn đội mang đến sỉ nhục. Chủ nhiệm, ta cũng không có bắt cóc Hà A Hồng, là nàng tự nguyện đem danh nghĩa sở hữu tài sản cho ta." Mộ Tú lớn tiếng nói. "Ngươi xem đi, Nàng thừa nhận đi, nàng đem nhà ta tài sản đều xâm chiếm. Tân Chính Xuyên vừa nghe Mục Tú thừa nhận, tay đều mau chỉ đến Mục Tú trên mặt. Nhìn Tân Chính Xuyên vặn vẹo gương mặt, Mục Tú chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng thế nhưng đã từng cùng hắn đã làm phu thê, này thật là quá ghê tởm. Mẹ ngươi vì cái gì tình nguyện đem tài sản cho ta, một cái nhận thức không đến 1 năm bác sĩ, cũng không muốn để lại cho nàng thân sinh quốc dục. Các ngươi nghĩ tới không có Mộc Tú mắt sáng như đúc nhìn về phía bọn họ nhóm người này người. Bọn họ quả nhiên thẹn trong lòng, ánh mắt cũng không dám cùng Mộc Tú đối diện. Chủ nhiệm còn có các vị đồng sự, lần trước ta đi Hà A Hồng phòng kiểm tra phòng, vừa lúc nhìn đến bọn họ một đám người, cầm một chồng hồ đồ, mà Tần Chính Xuyên chính là Hà A Hồng tiểu nhi tử, Túng Hà A Hồng tay hướng lên trên mặt ấn dấu tay, chính mình thân mẫu còn chưa có đi thế đâu, cứ như vậy nhớ thương nàng tài sản. Nếu bọn họ hiếu thuận còn hảo, chính là mọi người đều rõ như ban ngày, chiếu cố thời điểm chẳng quan tâm, không nói là thân sinh mẫu thân, lúc này phân tài sản, nhớ tới là chính mình thân sinh mẫu thân. Mục Tú nói, làm chung quanh an tĩnh xuống dưới. Ở cái này phòng bệnh trụ đều là trường kỳ người bệnh, có ở 2 3 năm, hà á hồng tình cảnh, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe chiếu cố chính mình người nói đến quá, này một nhà hành động, đích xác có chút không điều đạo. Kia cũng là nhà của chúng ta vụ sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng ta đánh ghế xương cốt còn hợp với Vân Đâu, liên tính chúng ta lại không hiếu thuận, kia cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì lấy nhà của chúng ta tiền?" Tân Chính xuyên lớn tiếng quát lớn nói. "Ha ha, mẹ ngươi bệnh còn không có hảo, các ngươi liền đem nàng mang về nhà, mạnh mẽ ơn giấu tay, liền đem nàng ném tới viện điều dưỡng, nếu không phải ta đi kịp thời, Chỉ sợ Hà A Hồng đã không ở nhân thế. Là ngươi đem ta mẹ giấu đi, chúng ta tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi, liền qua bên kia muốn tiếp nàng về nhà, nghe nhân viên công tác nói bị người mang đi, chúng ta tìm vài thiên, lúc này mới xác định là ngươi mang đi. Tân Chính Hải bắt đầu đổi trắng thay đen đến nói: "Xuất viện thủ tục thượng còn có nhà các ngươi thuộc ký tên, rõ ràng chính là các ngươi trước mang đi Hà A Hồng." Lúc ấy Hà A Hồng tình huống thân thể cũng không phù hợp xuất viện tiêu chuẩn, ta nhớ rõ là các ngươi nói muốn chuyển tới càng tốt bệnh viện. Mục Tú nàng không có khả năng trước đem Hà A Hồng giấu đi. Lúc này mang quá Mục Tú tưởng bác sĩ cau mày nói, "Chương 780 tới bệnh viện náo sự hai." Tân Chính Hải lời nói dối một chút bị vạch trần, hắn mặt đỏ lên, Hạ Mai chạy nhanh đứng ra nói, "Chính Hải lúc ấy không biết việc này, xuất viện thủ tục là chú em cùng công công làm." Lúc ấy mẹ vừa đến ra không bao lâu, đã bị Mục Tú mang đi. Sau đó Mục Tú liền làm ra loại sự tình này. Các ngươi cả gia đình người, Mục Tú như thế nào đem người mang đi? Ha Hà ha, hồng hành động không tiện, Mục Tú không hảo mang đi đi." Tưởng bác sĩ tiếp tục hỏi. Dù sao chính là nàng mang đi. Lưu Đình tức muốn hộc máu nói: "Các ngươi là như thế nào xác định? Chúng ta đi thổ địa quản lý cục, đăng ký sang tên tin tức." Phát hiện trừ bỏ chúng ta hiện tại trụ này căn hộ ngoại, còn lại bất động sản toàn bộ đều không có, không chỉ có như thế, liền nhà máy cũng bị sang tên, này hết thệ toàn bộ đều sang tên cho một tú, bằng chứng như úy, ai còn dám nói một tú không có bức bách ta mẹ. Tân Chính xuyên cao giọng nói, các ngươi có thể đi đăng ký sang tên tin tức, chắc là Hà A Hồng đã ở các loại hiệp nghị thượng ấn dấu tay, Hà A Hồng nếu đã sớm đem đồ vật đều cho ta, Nàng như thế nào sẽ lại đi ấn dấu tay? Trừ phi, Trừ phi các ngươi là bức Bạch Hà A Hồng." Một tú lạnh giọng nói, "Ta hiểu được. Hảo ngươi cái một tú, ngươi là vừa ăn cấp vừa la làng à? Chính là ngươi thừa dịp chiếu cô ta mẹ, giành trước một bức bức Bạch ta mẹ ấn dấu tay, dù sao nàng cũng không động đậy, ngươi hảo thận mật tâm tư." Tân Chính xuyên một phách đầu nói, "Mọi người nghe xong Tân Chính xuyên nói, đều cảm thấy nói có lý." Vì thế mọi người đều bắt đầu dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Mục Tú. Hà A Hồng thân thể không thể động, cũng không phải đầu óc không thể động, là các ngươi hành động quá làm nàng thất vọng rồi. Được rồi, ta cũng không nói tiếng lóng. Hà A Hồng là đem này hết thệ toàn bộ cho ta, hiện tại các ngươi trụ phòng ở còn có một nửa là của ta, nhà máy cũng toàn bộ đều là của ta. Ta sắp tới sẽ đi nhất nhất thu hồi, các ngươi sớm một chút đi tìm địa phương chuyển nhà đi." Mục Tú nói. lại lần nữa thành công chọc giận ở đây mấy người. Hiện trường mọi người đều là ong một tiếng bắt đầu thảo luận lên. Chờ Hà A Hồng hết bệnh rồi lúc sau, ta sẽ đem phòng ở trả lại cho nàng, mà không phải dừng ở các ngươi này đàn bạch nhãn lang trong tay." Mục tú để cao thanh âm còn nói thêm. Này vốn dĩ chính là mục tú tính toán, chờ Hà A Hồng có thể tự bảo vệ mình thôi điểm, lại đem này đó còn cho nàng. Ngươi thật nói được so sướng còn dễ nghe. Như vậy nhiều tài sản, tới tay còn có thể nhổ ra. Nói nữa, liên năng như vậy còn có thể hảo lên. Mã Linh rốt cuộc kiềm chế không được sặc thanh nói, nàng nếu có thể được đến như vậy nhiều tiền tài, chết đều sẽ không lại lấy ra tới. Ngươi ra sao a hầu người nào? Mục Tú lạnh băng ánh mắt hướng tới bên này dò qua. Ta, ta là, ta là nàng Mã Linh bị Mục Tú như vậy vừa hỏi, tức khắc có chút không biết nói như thế nào chứng minh thân phận. Đây là nhà của chúng ta bà mẫu." Hạ Mai nhìn Mã Linh này phó quân thái, lập tức lại tiến lên giẫm một chân. Người ở chung quanh nghe đến Mã Linh Nguyên Lai like chỉ là cái bảo mẫu thời điểm, xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, nhà ai bảo mẫu xuyên trang điểm như vậy hoa hoè lộng lẫy, nhìn chính là không tuân thủ bổn phận. "Nguyên Lai like là nhà ngươi bảo mẫu." "Mẫu?" "A." Một cái không thân chẳng quen bảo mẫu, há mồm ngậm miệng đều ra sao a hồng tài sản, còn muốn chú chủ chủ gia? Thật là lần đầu thấy, xem ngươi như vậy gấp không chờ nổi một tú đầu tiên là thật mạnh niệm bảo mẫu hai tự, ngay sau đó lại là ý vị thâm trường kéo dài quá ngữ điệu, để lại cho đại gia tưởng tượng không gian. Mọi người quả nhiên đều lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt nhìn phía tần gian này đắng ngợi, mã linh xấu hổ thân mình chiều sau rụt rụt. Đó là chúng ta phòng ở, ta chết đều sẽ không rời đi. Tần chính hải lúc này tức giận nói, sự tình tới rồi này một bước. Mọi người đều đã nghe thực minh bạch, Hà A Hồng có hay không chịu muột tú bức bách đại gia không biết, nhưng là khẳng định lại là bị tần gia bức bách. Mục Tú, chuyện này là bởi vì ngươi dựng lên, Hà A Hồng tình huống đặc thù, các ngươi lén hảo hảo hiệp thương một chút. Khoa chủ nhiệm đối chuyện này cũng không có biện pháp đi giải quyết, chỉ là ở bệnh viện náo lên, ảnh hưởng quá lớn, hắn hy vọng Mục Tú có thể lén xử lý tốt. Mục Tú, ngươi nếu là đem nợ này đó trả lại cho chúng ta, Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, nhất định nháo đến ngươi lên không được an." Tân Chính xuyên uy hiếp nói, "Cho ta chính là của ta, các ngươi có uy hiếp ta này công phu, còn không bằng ngẫm lại kế tiếp muốn đi đâu trụ." Mục Tú Phi thường phẫn nộ, nàng chán ghét nhất chính là bị người uy hiếp, đặc biệt là bị như vậy ghê tởm người uy hiếp. "Đem ta mẹ giao ra đây." Tân Chính hạ nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi đều cùng ta cùng nhau lại đây." Sở mặt xanh mét, Tần Tự mình cố gắng từ cuối cùng biên đã đi tới, hướng về phía Nhi tử con rể nói: "Ba." Tần Chính xuyên nghi hoặc nhìn Tần Tự mình cố gắng. "Một bác sĩ, trung viện trưởng thông tri ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Hậu cần một vị chủ nhiệm đã đi tới." Đối Mục Tú nói. Tần Chính xuyên lúc này mới minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn dắc ý nhìn thoáng qua Mục Tú, xoay người liền đi, còn lại người cũng đều nối đuôi nhau mà ra. Mục Tú Chính ngươi cẩn thận một chút nhi, ngươi đi đi, ta trước thế ngươi ở bàn, chờ ngươi trở về." Tường bác sĩ dặn dò nói. "Ân, cảm ơn." Mục Tú đi theo vị này hộ cần chủ nhiệm đi viện trưởng văn phòng. Chỉ là Mục Tú không nghĩ tới, lần này đi viện trưởng văn phòng trên đường thế nhưng gặp một cái quen thuộc gương mặt. "Nha, này không phải Mục Tú sao? Như thế nào, ngươi ở cái này bệnh viện đi làm a?" Chu Thiến Thiến vừa lúc từ viện trưởng văn phòng ra tới, Nhìn đến đối diện bác sĩ thoạt nhìn thực quen mặt, nhìn kỹ, thế nhưng là Mục Tú. Chu Thiên Thiến bạn người, nàng như thế nào ở chỗ này đi làm? Chu Thiên Thiến? thiến. Mục Tú cũng không nghĩ tới thế, nhưng lại ở chỗ này gặp được nàng. Thật là đen đủi. Chu Thiên Thiến hừ lạnh một câu, ngửa đầu vẻ mặt khinh thường, quay người liền đi rồi, đến nỗi Mục Tú sử tình, chờ buổi tối về nhà hỏi Hạ Công công sẽ biết. Mục Tú thở dài, Này lại là Lục Nguyên Trọc hạ nợ Đào Hoa. Trở Mục Tú đi vào văn phòng, dần ra tất cả mọi người đã đứng ở bên trong, thân tự mình cố gắng kiều chân bắt chéo, ngồi ở trên sofa. Mục Tú, ta kêu ngươi lại đây, là muốn làm trong đó ra người, đem các ngươi chuyện này điều giải một chút. Trùng viện trưởng cười nói. "Đúng vậy, có chuyện gì?" Đại gia ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Thân tự mình cố gắng ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Viện trưởng Ngài nói như thế nào điều giải?" Mục Tú hỏi. Mới vừa lao tần cùng ta nói chuyện nhà bọn họ sự tình, ngươi xem một đại gia còn có cái thái phụ, thái phụ lại lập tức muốn sinh, tổng không thể đều ăn ngủ đầu đường đi, như vậy đi, ngươi nói cái giá, bọn họ đem tiền gom đủ cho ngươi, phòng ở ngươi liền còn cho bọn hắn đi." Trùm viện trưởng thoạt nhìn cùng tần tự mình cố gắng tương đối quen thuộc. Cũng không phải không được, chẳng qua các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền tới mua này, đó phòng ở đâu? Mục Tú cảm thấy làm cho bọn họ đàng phòng ở đích xác có chút khó khăn, nếu bọn họ cấp giới vị thích hợp, nhưng thật ra có thể suy xét hạ cái này phương án. Chương 781 cổ kẻ mà cả. Tổng cộng 5 chỗ phòng ở, hai nơi nhà xưởng cho ngươi 1 vạn đồng tiền. Tân tự mình cố gắng báo ra con số, chờ xem Mục Tú mừng như điên biểu tình, rốt cuộc cái này nên đại, phòng ở lại không đáng giá tiền. Này mấy chỗ bất động sản đổi 1 vạn đồng tiền, lúc ấy vạn nguyên hộ nhưng cũng không nhiều thấy, Mục Tú một cái tiểu bác sĩ, phòng trừng thấy cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền. Ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết bàn lại, nói bậy có cái gì hảo nói. Mục Tú lộ ra trào phúng biểu tình. 1 vạn đồng tiền còn chê ít. Người đời này đều kiếm không được như vậy nhiều tiền. Lưu Đình đau lòng nói. Bất quá Lưu Đình nói cũng là sự thật. Hiện tại bác sĩ tiền lương cũng bất quá 1 tháng 45 đồng tiền, 1 năm cũng mới 540 đồng tiền, 20 năm cũng mới 1 vạn xuất đầu. Ta chỉ từ đâu a hồng nơi đó kế thừa một chỗ bất động sản, không biết các ngươi nói năm chỗ phòng ở, hai nơi nhà xưởng từ nơi nào toát ra tới. Mục Tú lạnh như băng trả lời. Mục Tú cũng nói chính là sự thật, trừ bỏ tần gia hiện tại trụ này căn hộ ngoại, còn lại mấy chỗ đều là Mục Tú từ trung trấn nơi đó được đến. Nhà ta rõ ràng có 5 chỗ phòng ở hai nơi nhà xưởng, nơi đó hiện tại đều ở ngươi danh nghĩa, ngươi đừng nghĩ trống trế." Tần Chính Hải bạo nộ nói. "Nguyên Lai Hà A Hồng này, đó tài sản riêng tuy rằng đặt ở trung trấn danh nghĩa, bởi vì đây cũng là để lại cho hai cái nhi tử, cho nên Hà A Hồng ngày thường cũng không gạt hai hài tử." Tần Chính Hải, Tần Chính Xuyên đều gặp qua này, đó phòng ở cùng nhà xưởng, chỉ là bọn hắn không biết này đó nguyên lai không ở Hà A Hồng danh nghĩa. vẫn luôn cho rằng đều là nhà bọn họ. Mấy người đi qua hộ thời điểm, nhìn đến trừ bỏ hiện tại nhà mình trụ này căn hộ ra sao A Hồng cùng Tần Tự mình cố gắng cùng sở hữu ngoại, còn lại phòng ở cùng nhà xưởng đều thành mục tú, trực tiếp đi trước tìm Hà A Hồng, kết quả đi lại là phát hiện Hà A Hồng đã sớm không ở nơi đó. Từ viện điều dưỡng nhân viên công tác trong miệng, đại gia suy đoán Hà A Hồng có thể là bị mục tú tiếp đi rồi, như vậy vừa vặn Mấy người liền hùng hổ trước tới tìm Mục Tú. Các ngươi có thể đi cha, Hà A Hồng trừ bỏ đem nhà ngươi hiện tại phòng ở thuộc về nàng kia phân tặng cùng ta ngoại, còn lại đều là ta tự ở trong tay người khác mua. Mục Tú chính là một chút đều không sợ bọn họ đi cha. Mục Tú này một phen lời nói, nói tần ra mọi người trong mắt đều là nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có nhà ta khoảng thời gian trước mua một bộ phòng ở, còn không có nhà ngươi lại đều hoa một vạn nhiều đồng tiền, năm chỗ phòng ở, còn có hai nơi nhà xưởng, các ngươi tưởng mua ta trên tay như vậy nhiều phòng ở, như thế nào có mặt liền ra một vạn đồng tiền, Tống Cổ xin cơm sao? Mục Tú ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại gia, tiếp theo còn nói thêm, nếu không, ta coi như Tống Cổ xin cơm, cho các ngươi một vạn đồng tiền, các ngươi đem nhà ngươi kia nửa căn hộ nhường cho ta đi. Ngươi liền khoác lưng đi. Nhà ngươi có thể lấy ra tới một vạn nhiều đồng tiền ở thủ đô mua phòng ở. Tân Chính xuyên tràn đầy hoài nghi ánh mắt. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, liền ngươi như vậy từ nông thôn đến, có thể có tiền mua phòng ở. Còn không phải mua một bộ, là lấy lòng mấy bộ." Tân Chính Hải chào Phương nói. Thân ra mấy người vừa rồi đã đều đem mục tú chi tiết hiểu biết không sai biệt lắm, biết nàng là từ nông thôn đến. "Trung viện trưởng, ngươi hẳn là nhận thức ta lục gia gia đi." Mộc Tú đương nhiên nhớ tới vì cái gì có thể nhìn đến Chu Thiên Thiên. Mộc Tú nhớ rõ Chu Thiên Thiên lúc ấy gã đến tỉnh thành chung, ra, đối phương là viện trưởng nhi tử, vốn dĩ nàng còn không có nghĩ nhiều, lúc này hồi tưởng lên, nàng bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, trung viện trưởng tuổi tác, vừa lúc có thể làm Chu Thiên Thiên công công. Lục Gia Gia, ta như thế nào biết ngươi Lục Gia Gia là ai đâu? Trung viện trưởng bởi vì Mộc Tú lời nói mới rồi, Đối nàng đã sinh ra một tia bất mãn, ngữ khí cũng có chút lạnh nhạt. Giang bác tỉnh tỉnh thành Lục Niệm Đông, ta nhớ rõ ngài con dâu Chu Thiến Thiến đại hôn thời điểm, còn hạ quá thiệp mời. Ngươi nói chính là từ Trung Nguyên công công Lục Niệm Đông? Trung viện trưởng kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là hắn, hắn biết nhà ta tình huống, nhà ta cũng coi như là giàu có nhà, một vạn đồng tiền đối có chút người tới rạng, là một số tiền khổng lồ, đối với nhà ta tới rạng cũng không phải cái gì đại sở mục. Một tú vẻ mặt ngạo khí nói, ngay sau đó một tú nhìn đại gia thay đổi lại biến sắc mặt, tiếp theo còn nói thêm, ta nói này đó, không phải vì chứng minh ta nhiều có tiền, mà là ta căn bản không hiếm lạ điểm này nhi tiền, ta ở thủ đô mua mấy bộ phòng ở năng lực, vẫn phải có, vẫn là vừa rồi nói kia phiền lời nói, này đó ta chỉ là tạm thời vì sao a hồng bà quản, không bị bụng dạ khó lường người xâm chiếm. Đây cũng là nàng bản nhân ý tứ, hết thảy đều chờ bệnh của nàng hảo lại nói. Ta mẹ như vậy, căn bản là hảo không được." Tần Chính Hải buột miệng thốt ra. "Nếu liền dựa theo các ngươi ném tới cái gì rách nát địa phương chẳng quan tâm, không chỉ có hảo không được, lập tức tắt thở đều có khả năng." Mục Tú lại nhịn không được trào phúng nói, "Lão Tần, hôm nay các ngươi đi về trước, chờ ta cùng Mục Tú tâm sự, lúc sau hứa các ngươi bàn lại." Trung viện trưởng đối bên người tần tự mình cố gắng nói, "Lão trung tần tự mình cố gắng còn tưởng nói cái gì nữa? Được rồi, các ngươi đi trước đi." Trung viện trưởng không muốn lại nghe, vẫy vơi tay. "Vậy làm ơn ngươi." Tần tự mình cố gắng nhìn đến như vậy tình hình, chỉ có thể mang theo bọn nhỏ trước rời đi. "Một tú, lúc thúc cùng ngươi là cái gì quan hệ?" Trung viện trưởng nhìn đến mọi người đều rời đi, lúc này mới ngự khí hòa ái mở miệng dò hỏi. Lục Nguyên là ta đối tượng. Mục Tú chút nào không kiêng dè nàng cùng Lục Nguyên quan hệ. Thì ra là thế, ta cùng Lục gia cũng coi như là cú thúc, nếu đều nhận thức, ta đây cũng liền đem lời nói ra đi." Trung viện trưởng cân nhắc nói. Trung viện trưởng biết Lục gia điều kiện không tồi, nếu có thể coi trọng Mục Tú, kia Mục Tú gia hẳn là cũng cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, rốt cuộc kết hôn xem chính là môn đăng hộ đối. Tân gia sẽ không thiệt bãi Cam Huy. Rốt cuộc đây chính là một khối to thịt mỡ, ai đều sẽ gắt gao cắn không bỏ, lục ra tuy rằng có chút năng lực, nhưng này dù sao cũng là thủ đô, nước xa không giải được cái khác ở gần, làm trường bối, ta khuyên ngươi vẫn là đem phòng ở đổi thành tiền, giá ta lại đi giúp ngươi tranh thủ một chút. Trung viện trưởng khuyên đủ, kỳ thật cũng không phải không thể, ta mua thời điểm mỗi căn hộ một vàn năm, năm căn hộ bảy vàn năm, nhà xưởng liền dựa theo tam vạn năm nghìn mau tiền đi. Tổng cộng 11 vạn chỉnh, này tiền ta coi như cấp Hà A Hồng dưỡng lão." Mục Tú nghĩ nghĩ nói, kỳ thật Mục Tú còn không bỏ được này mấy bộ phòng ở, rốt cuộc lại quá vài thập niên, này phòng ở mỗi người đều có thể hơn ngàn vạn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, 11 vạn hiện tại còn có thể tại càng tốt đoạn đường lại mua 10 căn hộ, về sau giá trị cũng không thể đo lường. Hướng chi, Hà A Hồng ở trung trấn nơi đó còn có mấy quyển sổ tiết kiệm đều giao cho nàng. Nàng hiện tại không thiếu phòng ở cùng tiền. Mục Tú cũng không tham hà a hồng này đó tài sản, chẳng qua hiện tại nếu có thể tiến hành càng có lợi tài sản quy hoạch, tiến hành lĩnh lợi lớn nhất hóa, kia Mục Tú không ngại trước lấy tới dùng dùng. 101 vạn. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Trùng viện trưởng vốn dĩ cho rằng cấp Mục Tú tranh thủ cái 5, 6 vạn liền không sai biệt lắm, hai bên đều không đắc tội, không nghĩ tới Mục Tú này một mở miệng, chính là như vậy nhiều. Chương 782 xuất viện. Kỳ thật, dựa theo thị trường, này đó hẳn là giá trị ở 15 vạn tạ hữu, ta đã thiếu muốn 5 vạn, rốt cuộc một vạn đồng tiền đối với bọn họ đều là đại số mục, ta cái này làm cho lợi 5 vạn, đã là xem ở Hà A Hồng trên mặt, hơn nữa này phòng ở đều là ta dùng nhiều tiền mua tới, bọn họ cùng ta không thân chẳng quen, ta vì cái gì muốn cho lợi nhiều như vậy?" Mục Tú nói, làm trung viện trưởng nhíu mày, Trung viện trưởng vốn dĩ cho rằng Mộc Tú xem ở hắn trên mặt, chuyện này có thể hòa hòa khí khí giải quyết, chính là không nghĩ tới Mộc Tú như vậy hùng hổ dọa người, hiện tại nàng còn chỉ là cùng Lục gia tôn tử sử đối tượng, còn không có kết hôn, cứ như vậy mượn Lục gia thế, về sau thật thành người một nhà, còn không cần trời cao. Hành, ta lại đi khuyên nhủ lão Tần. Trung viện trưởng đã biết, chuyện này không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Phiền toái trung viện trưởng Ra đi về trước trừ ban, Mục Tú Hà có thể nghe không ra Trung viện trưởng có lệ ngữ khí, nàng cũng không trông cậy vào hắn có thể đem chuyện này làm thỏa đáng đường, mặt sau khẳng định có chàng ác chiến môn đánh. Mục Tú ngày hôm sau hạ ca đêm lúc sau, đi tìm Hoàng Nhu cấp hạ A Hồng xử lý xuất viện thủ tục, theo sau mang về trong nhà. Trung đại gia, ngài có mệt hay không a? Phía trước giao lộ rẽ trái liền đến. Mục Tú ngồi ở trung đại gia trên xe, Đối vẫn luôn đỡ Hà A Hồng trung trấn nói: "Đừng nhìn ta hiện tại một fan số tuổi, thân thể rắn chắc đâu, có rất nhiều sức lực." Trung đại gia cao giọng nói, "Trung khí 10 phần." Hà A Hồng còn lại là vẻ mặt ý cười, nàng sắp tiến vào tân sinh sống. "Ai, tới rồi, tới rồi." Dừng lại. Mục Tú ra tiếng nhắc nhở lái xe tiểu nhị nói, "Ngươi liền ở nơi này a?" Trung đại gia nhìn tứ hợp viện đại môn, trầm trồ hỏi, "Đúng vậy." Ta liền ở nơi này." Mục Tú không chú ý tới Trung đại gia trên mặt phức tạp biểu tình. "Mục Tú, nếu không, các ngươi cùng nhau dọn đến ta bên kia chủ đi, địa phương đại so ở nơi này mạnh hơn nhiều." Trung đại gia nói. "Trung đại gia, ngươi nói cái gì đâu? Trong phòng rất rộng mà a." Mục Tú khó hiểu nhìn về phía Trung đại gia. "Này đại tạp viện đều là chủ mười mấy hộ nhân gia, mỗi nhà làm cái gì cơm đều biết, hoàn cảnh cũng ầm ĩ." A Hồng thân mình yêu cầu tính dưỡng. Trung Đại gia đem nói thực minh bạch. Đúng vậy, ta sở hưu phòng ở đều cho ngươi, ngươi tuyển cái căn phòng lớn, chúng ta trụ đi vào nhiều rộng mở. Hà A Hồng cũng cảm thấy ở tại Đại Tạp Viện không thích hợp, vốn dĩ cho rằng Mục Tú ra vài người, khẳng định trụ chính là bệnh viện phân phòng ở hoặc là độc nhất vô nhị tiểu viện, không nghĩ tới thế nhưng là dân hãng cư phức tạp Đại Tạp Viện. Mục Tú lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai trung đại gia cùng Hà A Hồng đều cho rằng nàng cùng rất nhiều người ở cùng một chỗ. Các ngươi vào xem sẽ biết. Mục tu lấy ra chìa khóa, mở ra đại môn, trung đại gia tắc cống lên Hà A Hồng vượt qua môn lan, phóng tơi trên xe lan, ba người cùng đi vào trong viện. Đương nhìn đến trong viện sạch sẽ sạch sẽ, gạch xanh bên tu bổ chỉnh tề thiểu thảo, cùng với hành lang và tao phóng các loại cây xanh, còn có trong viện đắp rằn nho, trung gian còn bày một bộ bàn đà ghế. Trung đại gia cùng Hà A Hồng đều ngây ngẩn cả người. Trung đại gia, ngươi chạy nhanh đem ta mẹ nuôi đẩy mạnh cái kia phòng, đã thu thập hảo. Mục tú chỉ vào tây sương cái thứ nhất phòng. Trung đại gia cóng Hà A Hồng vào phòng, đem nàng phóng tới trên giường nằm hảo. Nay giường là ta riêng cho ta mẹ nuôi một lần nữa mua, có thể điều tiết vị trí. Mục tú cấp Hà A Hồng chuẩn bị chính là cái loại này cùng bệnh viện phòng bệnh giường công năng giống nhau giường. có thể trên dưới lay động điều chỉnh vị trí, nhưng là giá cả muốn càng quý một ít, so hiện tại bệnh viện giường bệnh muốn càng nhân tính hóa, càng thoải mái. Mục Tú đi đến giường ngủ, đem giường giơ cao, Hà A Hồng nửa chỗ ngồi, tò mò nhìn về phía bốn phía, đây là nàng về sau muốn trụ địa phương. Mục Tú, đây là ngươi phòng ở. Trung đại gia rốt cuộc nhìn không được tò mò hỏi, Hà A Hồng cũng nhìn về phía Mục Tú. Đúng vậy, đây là ta phòng ở, không có người khác cư trú. Thiếu gia người nhà ở nơi này. Mục Tú thản nhiên trả lời nói: "Này, này đơn độc tứ hợp viện không tiện nghi a?" Trung đại gia lẩm bẩm tiếp tục nói: "Không nghĩ tới, bác sĩ tiền lương như vậy cao." Trung đại gia, ta mới lấy tiền lương non nửa năm, mỗi tháng liền mấy chục đồng tiền, này phòng ở là nhà ta người gia tiền cho ta mua, vào đại học thời điểm liền mua." Mục Tú vô ngữ, giải thích nói: "Hảo hài tử, thật khó cho ngươi." Có tiền còn tiện tâm, bắt đầu là ta tu khí." Hà A Hồng cảm thán nói, nàng vốn dĩ muốn dùng tiền tài buộc trụ Mục Tú, không nghĩ tới đối phương cũng không thiếu tiền, xem ra Mục Tú thật sự không phải vì tiền mới tiếp cận nàng. "Mẹ nuôi, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, phối hợp ta cho ngươi làm vật lý trị liệu, về sau còn có thể đứng lên đi vài bước đâu." Mục Tú chạy nhanh rời đi đề tài. Mục Tú cấp hạ Hà A Hồng chuẩn bị phòng, ánh nắng tuyến phi thường hào Này sẽ trong phòng lửa cái trong phòng đều sai ánh mặt trời tiến vào, ấm áp làm người tâm tình đều hảo lên. Có người như vậy cái khuê nữ, A Hồng đều phải nỗ lực hảo lên. Trung đại gia hiện tại đối Mục Tú là thập phần vừa lòng, rốt cuộc đối phương ở cũng không thiếu tiền dưới tình huống, to lớn trợ giúp A Hồng. "Mục Tú, ngươi đã trở lại." Mục tiểu thụ thanh âm từ trong viện truyền đến. "Thì, ta ở trong phòng." Mục Tú hướng trong viện hô một tiếng. Nhà ta cửa như thế nào đỉnh chiếc xe, đem lộ đều cấp ngăn chặn. Mục tiểu thụ thở hổn hển đem trong tay mua đồ ăn ném ở trong sân, có chút toán trách nói: "Ai nha, ta đều quên việc này, ta làm tiểu nhị đỉnh đến khác vị trí đi." Trung đại gia chủ hạ đầu, liền phải hướng bên ngoài đi. "Vẫn là ta đi thôi, vừa lúc cùng tỷ của ta nói nói mấy câu." Mục Tú bước nhanh đi ra ngoài. Chờ đến Mục Tú đi ra ngoài sau, trung đại gia lúc này mới thật sâu thở dài. Nhìn Hà A Hồng, "A Hồng, nay thật là trời không tuyệt đường người, ta xem mục tú là cái tốt, ngươi về sau liền yên tâm, ngươi cả đời này đều là vì nhi tử trưởng phu mà sống, ngươi hiện tại rốt cuộc có thể tính hạ tâm tới vì chính mình sống." Trung đại gia là nhìn Hà A Hồng như vậy nhiều năm, như thế nào vì cấp trong nhà càng tốt sinh hoạt, liều mạng kiếm tiền, chỉ là không nghĩ tới, liên ở Hà A Hồng hết khổ, muốn hưởng phúc thời điểm, được cái này bệnh Sau đó lại nếm hết bị thân nhân vứt bỏ chi đau. Chờ ta hảo, liền khắp nơi đi một chút nhìn xem, cả đời này đều chỉ là kiếm tiền, kết quả cuối cùng Hà A Hồng nhớ tới mấy đứa con trai, liền một trận tâm tắc. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi, ta cho ngươi đổ nước. Chung đại gia xem Hà A Hồng lại lộ ra thương tâm biểu tình, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Lúc này, ở bên ngoài mục tú cùng một tiểu thụ xách theo một ít hành lý đi đến. Người mẹ nuôi tới. Mộc tiểu thụ tò mò hỏi: "Ân, mới vừa mang vào nhà." Mộc Tú đem hành lý đặt ở trong viện trên bàn đá nói: "Ngươi nói, ngươi kêu mẹ ư? Ta kêu gì?" Mộc tiểu thụ miệng dùng ngón tay một chút phòng trong: "Ngươi liền kêu gì gì đi." Mộc Tú nghĩ nghĩ nói: "Chương 783 xuất viện hai." "Hảo, ta đi trước tẩy một chút, gọi sáng sớm thượng." Mộc tiểu thụ vỗ vỗ tay, đem mua tới cải trắng hướng phòng bếp kéo đi. Một túi bên này xách theo Hà A Hồng hành lý đi vào phòng, bắt đầu đem đồ vật bắt đầu phân loại phóng hảo. Kỳ thật Hà A Hồng cũng không có gì hành lý, liền một cái cái túi nhỏ. Một túi thực ngo liền phóng hảo. A Hồng, trước kia ngươi quần áo nhưng đều là thượng trăm kiện, hiện tại liền này hai ba kiện. Trung đại gia nhìn thoáng qua tủ quần áo, thở dài nói, hắn thấy quá Hà A Hồng phong cảnh, cho nên hiện tại mới phá lệ khó chịu, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ nữ nhân. Từ cầm y hoa phục đến bây giờ vải thô lậu y y, nhân sinh thật là không đến cuối cùng trời khác, ai cũng không biết sẽ là bộ dạng gì. Không có việc gì, mẹ nuôi ơi, tỉ của ta tay khả xảo, sẽ làm rất nhiều xinh đẹp quần áo, bảo quản cửa hàng quần áo cũng chưa tỉ của ta làm được đẹp. Mục Tú một bên nói, một bên ở Hà A Hồng trước mặt xoay cái vòng, xem, ta trên người xuyên chính là tỉ của ta làm, xinh đẹp đi. Hiện tại Mộc Tiểu Thụ trong phòng có một đài máy may, Mộc Tú cảm thấy bên ngoài quần áo không phải quá hoa chính là quá nặng nề, liền chính mình lấy ra bố. Thiết kế hảo quần áo là Mộc Tiểu Thụ làm ra tới, Mộc Tiểu Thụ thật là một fan hảo thủ, làm được quần áo, làm Mộc Tú thực vừa lòng. Không nghĩ tới ngươi tỉ tay như vậy xảo. Hạ A Hồng nhìn thoáng qua Mộc Tú. Mộc Tú trên người ăn mặc một kiện bó sát người màu tím tiểu áo, ở cổ áo cùng cổ tay áo chỗ Cắt theo một loạt màu vàng tiểu hoa, phía dưới mặc một cái màu đen nhung kẻ quần, so sánh lập tức lưu hành loa quần, một tú quần càng có rũ cảm, phụ trợ hai cái đùi thon dài mà lại thẳng tóc, này một thân phối hợp xuống dưới, đem một tú khuôn mặt nhỏ có vẻ càng thêm trắng nón, chàn đầy thanh xuân hơi thở. Gì gì ở khen ta đâu? Một tiểu thụ cười từ ngoài cửa đi đến. Ta mẹ nuôi là ở khen ta đẹp, rốt cuộc người mẫu hảo, mới có thể giá lên quần áo. Mộc Tú cười hì hì nói: "Thật không hiểu xấu hổ. Theo ngươi học, tỷ muội hai cái chi dàn trêu ghẹo, làm Hà A Hồng cùng Trung Đại gia đều khệ miệng mỉm cười, nhìn hai cái như hoa tuổi giống nhau cô nương, tâm tình đều hảo rất nhiều." "Ji Ji, ta kêu Mộc tiểu thụ là Mộc Tú tỷ tỷ, ngươi về sau kêu ta cây nhỏ là được, trong nhà còn có hai cái tiểu gây sự, một cái Têu Xuân phòng, một cái Têu Hổ tử, đều đi học đi, chờ tan học trở về." Này trong viện rất náo nhiệt, đến lúc đó, ngài đừng ngại ầm ĩ là được. Mục tiểu thụ hiện tại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, sống càng ngày càng tự tin, quá cũng càng ngày càng tiêu sái. Ta liền thích náo nhiệt, ta đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có cái nữ nhi, hiện tại ông trời đáng thương ta, tặng ta cái nữ nhi, xem các ngươi như vậy, ta thật là ái không được. Hà A Hồng hiện tại sợ nhất chính là tịch mịch. A Hồng, ngươi ở chỗ này, ta cũng yên tâm. Trung đại gia vui mừng nói: "Ta đi trước chuẩn bị bữa trước cơm, các ngươi nếm thử tay nghề của ta, tuy nói so ra kém Mục Tú, nhưng là hương vị cũng không tồi." Mục tiểu thụ vào nhà lộ cái mặt, chào hỏi, liền đi ra ngoài vội. "Mẹ nuôi, ngươi nhi tử bọn họ đêm qua đi bệnh viện tìm ta." Mục Tú an trí hảo Hà A Hồng, lúc này mới đem ngày hôm qua sự tình từ từ kể ra. "Thật là thật quá đáng." Hà A Hồng tay khẩn nắm chặt giường ngay trên tay ngân xanh đều có thể nhìn đến. Mục Tú, ta đây liền đi tần ra lý luận đi. Trung đại gia cũng là đầy mặt tức giận. Trung đại gia, ngươi cũng đừng lộ mặt, ngươi ít nhất là mẹ nuôi cuối cùng một cái bảo đảm. Mục Tú suy xét sự tình tương đối cẩn thận chu toàn. Đúng vậy, lão trung, bọn họ bên này cha đi xuống, khẳng định có thể cha được này bất động sản phía trước đều là ở ngươi danh nghĩa, bọn họ hiện tại tìm không thấy ngươi, liền cái gì biện pháp cũng chưa Ngươi cũng đừng xuất hiện, bằng không không chừng sẽ cành mẹ đẻ cành con." Hà A Hồng cũng cảm thấy chung trấn không nên lộ diện. "Hành, ta nghe ngươi, A Hồng, bọn họ nếu là thật nháo đến nơi đây, ngươi liền đi ta nơi đó trốn chút thời gian." Chung Đại Gia đối Hà A Hồng nói là nói gì nghe nấy. Mục Tú cong môi cười, cũng không biết Hà A Hồng xem không thấy ra tới Chung Đại Gia đối nàng tình nghĩa. "Mẹ ơi, nếu bọn họ đưa tiền nói, ta liền đem tiền cho ngươi." Nếu bọn họ kiên trì giá thấp, ta sẽ khởi tố, nhất định đem phòng ở đều đàng ra tới, ngươi xem thế nào?" Mục Tú dò hỏi. Cái kia Hà A Hồng trên mặt lộ ra do dự chi sắc. "Mẹ nuôi, ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định, ta đều tôn trọng ngươi ý kiến." Mục Tú nhìn ra Hà A Hồng do dự. "Lão tần kia khối, ta là cái gì đều không nghĩ để lại cho hắn, chính là tần chính hại tức phụ muôn sinh, ta tuy rằng khí bọn họ huynh đệ hai cái" Nhưng là này cũng có thể là ta quá kiên cường, đắc tội con dâu, nhi tử con dâu kia mới là người một nhà. Ai, cưới tức phụ đã quên nương, con cái đều là cha mẹ nọ a. Hà A Hồng ngữ khí vô cùng bi thương nói, tuy rằng Hà A Hồng nhắc tới hai cái nhi tử, cũng là hận đến ngứa răng, chính là bọn họ hai cái cũng là nàng từ nhỏ dưỡng đến đại, trong giây lát đuổi tận giết tuyệt, nàng cũng làm không đến. Mục Tú có thể lý giải Hà A Hồng tâm tình. rút cuộc đời trước, nhìn như vậy nhiều tin tức, hai tử liền tính lại bất hiếu, cha mẹ đến cuối cùng đều tha thứ, liền tính ngoài miệng nói không tha thứ, kia hành động thượng cũng chưa từng có đi khó xử quá bọn nhỏ. Kia mẹ nuôi ý tứ. Một tú dò hỏi, cho bọn hắn hai anh em người một người lưu một bộ phòng ở, về sau bọn họ thành cái dạng gì, đều không liên quan gì tới ta, coi như ta cầm đi huy cậu. Hà A Hồng suy nghĩ một lát liền làm ra quyết định này. Mẹ nuôi, vậy dựa theo ngươi nói làm, bất quá, các ngươi phu thê cộng đồng tài sản này khối làm sao bây giờ?" Mục Tú hỏi. "Ta chưa bao giờ có làm hắn tiếp xúc quá trong xưởng trung tâm sự tình, mỗi tháng chính là cho hắn tiền lương, hiện giờ nhà máy bị bán, hắn liền tính trên tay có chút tiền, cũng đều là một ít tiền, cũng không năng lực lại làm ra một cái nhà máy tới." Ha ha hồng quá hiểu biết trợ phu, căn bản là không cái kia kiếm tiền năng lực. Cái căn hộ kia đâu? Mục Tú nhắc tới thuộc về hai người cộng đồng căn hộ kia. Căn hộ kia ta chán ghét tâm, ngươi xem xử lý như thế nào đi. Hà A Hồng tưởng tượng đến đều là hồi ức căn hộ kia, nàng không khỏi trong ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Hành. Mục Tú không chút do dự liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, mẹ nuôi, các ngươi còn không có xử lý ly hôn đi. Mục Tú ngay sau đó hỏi, chẳng qua hỏi xong sau lại nhìn thoáng qua Hà A Hồng. Lo lắng kích thích đến nàng. Lần trước, ta ấn qua tay hắn. Hạ A Hồng nhớ tới chính mình tay bị lôi kéo ở ly hôn hiệp nghị thượng ấn dấu tay khuất nhục cảnh tượng, không chỉ có lộ ra bi phẫn biểu tình. Trung đại gia đau lòng nhìn về phía Hạ A Hồng. "Hành, mẹ nuôi, bọn họ sẽ trả giá đại giới." Mục Tú trên mặt cũng có tức giận. Trung đại gia ở chỗ này ăn qua cơm trưa lúc sau liền rời đi, ước hảo mỗi 2 ngày qua xem một lần Hạ A Hồng. Mộc Tú đem Hà A Hồng phong tới trên xe lăn, đẩy đến trong viện phơi nắng. Chương 784 Vũ h ám. Mộc Tú trong viện có một cái đá của Thông đạo, mộc tú chuẩn bị đem đá của Tả Hữu Cách Chi khởi một đạo thiết vòng bảo hộ, có thể huấn luyện Hà A Hồng đỡ lan can đi đường. Tới rồi chạng vạng, Mộc Xuân Phong cùng hộ tử Tan Học trở về, trong viện tức khắc náo nhiệt lên, các loại thanh âm vang lên, nấu cơm thanh, tiếng hồn nào, này đó sinh động thanh âm. Làm một lần nữa sống quá một bên Hà A Hồng cảm thấy thực chân thật. Ăn cơm thời điểm, tỉ đệ hai cái ở trên bàn cơm, phía sau tiếp trước giảng trong trường học phát sinh sự tình, một tiểu thụ ở một bên không kiên nhẫn trả lời, một tú mỉm cười duy Hà A Hồng ăn cơm. Hà A Hồng nhìn bọn họ, trong lòng đối tương lai sinh hoạt có tân chờ mong. Mà bên này trung viện trưởng, trạng vạng về đến nhà, trong nhà đồ ăn đã làm tốt. Chu Thiến Tiễn đem cơm thịnh hảo, loan đến trên bàn cơm. Lâm Bộ Lơ đang nói, "Ba, ta đi thời điểm, ngài nói một lát liền trở về, này đồ ăn đều nhiệt quá một bên, thoạt nhìn không quá đẹp." Có chút sự tình chậm trễ. Trung viện trưởng nói xong, gấp một đũa đầu đồ ăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Chu Thiên Thiến. "Thiên thiến, thiến, ngươi từ ta văn phòng ra tới thời điểm, có hay không nhìn đến một tú? Ngươi nhận thức nàng sao?" "Ba, ngài này nhắc tới, ta nhớ ra rồi, ta là gặp được một tú." Ta còn muốn hỏi ngài, một thú người như vậy, như thế nào cũng có thể tiến bệnh viện Dương Bắc Xí đâu?" Chu Thiên Tiên phít miệng, vẻ mặt khinh thường. "Nàng làm sao vậy? Nghe nói nàng cùng lão Lục tôn tử là nam nữ bằng hữu, ngươi biết không?" Trùng viện trưởng nhìn đến con dâu cái này biểu tình, buông xuống chiếc đũa, tò mò hỏi. Chu Thiên Tiên nghe đến đó, càng là giận sôi máu, rốt cuộc trong lòng nàng, nếu không có một thú xuất hiện, Lục Nguyên nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau. Mục Tú nàng người này đặc biệt có tâm kế, sẽ chơi thủ đoạn, tâm nhãn không tốt. Chu Thiến Tiên vẻ mặt chán ghét nói: "Nàng khi đó ở bệnh viện, cũng không biết như thế nào Đáp Thượng đang ở nằm viện Lục Gia Gia, chuyên môn cấp Lục Gia Gia nấu cơm, kiếm lời không ít Lục Gia Gia tiền." Khi đó, Lục Nguyên vừa lúc nghỉ bồi nằm viện Lục Gia Gia, Mục Tú lúc ấy mới 14 tuổi, biết Lục Gia có tiền, liền bắt đầu câu dẫn Lục Nguyên. Sau lại, chờ Lục Gia Gia xuất viện, Mộ Tú lâu lâu liền từ cái kia tiểu nông thôn lên đường vài thiên đi tỉnh thành xem lục gia gia, chính là tưởng nương tựa đại thụ hảo thừa lương. Nàng ở văn phòng bên ngoài nhìn đến ta, nàng khẳng định sợ ta vạch trần nàng thật gượng mặt, cho nên mới xả ra lục gia làm chỗ dựa, Lục Nguyên như thế nào có thể nhìn chúng nàng đâu? Bất quá chính là nàng mặt dậy mày dặn dán lên đi, ngươi gặp qua cái nào đại cô nương ở người khác trước mặt nói chính mình đối tượng là ai ai ai, không e lệ? Chu Thiên Tiên thật là tận hết sức lực bôi đen một tú. Nâng cấp lục gia đã là một đoạn thời gian bảo mẫu. Kia thuyết minh nàng thực thiếu tiền. Trung viện trưởng nhạy bén bắt được những lời này. Cũng không phải là một cái nông thôn tới cô nương, thấy tiền sáng mắt, ai có tiền liền với ai đi được gần, nếu không phải dựa vào lục gia giúp đỡ, nàng có thể đọc xong thư. Chu Thiên Tiên hừ lạnh nói. Kia mục tú nói chính mình gia có tiền, là nói dối. Trung viện trưởng trầm tư nói, Ha ha ha, công công, một tú người này lời nói dối hết bài này đến bài khác, nàng lợi nói ngươi cũng tin tưởng. Ngươi là không gặp nàng như thế nào tận hết sức lực đi nịnh bợ lục ra dáng vẻ kia, thật làm người coi thường. Chu Thiến Tiễn càng nói càng sinh khí, nhìn xem ở một bên buồn đầu ăn cơm trung huy, càng là tức giận. Bởi vì một tú, nàng gả cho một cái đại chính mình thượng 10 tuổi, lớn lên lại lùn lại béo nam nhân. Này nam nhân liền lục nguyên một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Ta còn là đi gọi điện thoại cấp lão lục, chứng thực một chút đi. Trung viện trưởng vẫn là bận tâm lục nghiệm đông tình cảm. Công công, ta xem vẫn là đường gọi điện thoại, lục gia gia xí diện, ngày này một hồi điện thoại đánh qua đi, hắn khẳng định không cao hứng, rốt cuộc quan hệ trạm đất nguyên thành danh, còn không bằng ngài trực tiếp liền đem Mộc Tú tìm cái lý do sa thải, coi như không biết Mộc Tú cùng bọn họ quan hệ, ta tưởng Lục Gia Gia trong lòng cũng sẽ cảm tạ ngài. Chu Thiến Thiến vừa nghe trung viện trưởng muốn gọi điện thoại, lập tức xuất ruột, Lục Nghiệm Đồng có bao nhiêu thích Mộc Tú, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Tốt nhất, ngài cũng đối vài vị thúc thúc bá bá nói một chút Mộc Tú nhân phẩm không tốt, đừng làm cho những người khác ở mắc nưu, người như vậy không xứng làm bác sĩ, một chút đức hạnh cũng chưa người lưu tại bệnh viện, chính là bại hoại bệnh viện thanh danh. Chu Thiến Thiến chiêu này thật là áp độc. Rốt cuộc thủ đô chữa bệnh vòng cứ như vậy đại, Trung viện trưởng lại thường xuyên đi ra ngoài mở họp, nhận thức đều là các đại bệnh viện chủ yếu người phụ trách, hắn muốn truyền ra đi Mộc Tú không tốt, nhưng cái đó nổi danh bệnh viện, Mộc Tú là đừng nghĩ lại đi vào. Thiên thiến, ngươi cùng lục gia quen thuộc, lại là ta trung gia con non dâu, ta tin tưởng ngươi lời nói, hướng chi, Mộc Tú lần này đích sắc làm, cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Trung viện trưởng trong lòng một cân nhắc, lập tức liền có sơ so đồ. Công công, nàng làm chuyện gì? Chu Thiến Thiến đã sớm áp lực không được lòng hiếu kỳ. La cái dạng này trung viện trưởng đem mục tú lần này sự tình nói ra tới. Công công, ngài xem, ta nói không sai đi, mục tú trước kia liền ở bệnh viện chuyên môn nhìn chằm chằm kẻ có tiền, hiện tại ăn uống lớn hơn nữa, nhìn chằm chằm có tiền người bệnh, nàng hiện tại là bác sĩ, tầng này thân phận càng có thể để cho người khác tin tưởng nàng. Cái này Hà A Hồng, khẳng định là bị Mộc Tú lửa. Chu Thiến Tiến vừa nghe Mộc Tú có thể được đến như vậy nhiều tiền. Đầu tiên là hâm mộ, theo sau chính là ghen ghét, ghét. Không được, nàng không thể làm Mộc Tú như vậy dễ dàng thực hiện được. Ngày mai ta liền đi tìm Lão Tần, đem chuyện của hắn xử lý tốt. Sau đó giống Mộc Tú người như vậy, bệnh viện là kiên quyết không thể mớn. Trung viện trưởng hiện tại đối Mộc Tú phi thường chắn ghét. Ăn cơm đi, vì như vậy cá nhân sinh khí không đáng. Chu Thiên Tiên săn sóc nói, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Trung viện trưởng sáng sớm liền đi Trần gia, chờ hắn đem mục tú nói chuyển đạt lại đây, còn không có tới kịp nói bên dưới, Trần gia liền nổ tung chảo. "Lão trung, cái này mục tú thật quá đáng a, này cùng chính chúng ta mua phòng ở có cái gì khác nhau?" Tần tự mình cố gắng vẫn nộ nói. "Đúng vậy, Trung Túc Túc, này không phải muốn đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ sao?" Hạ Mai đến cái bụng to ngồi ở trên sofa thẳng lau nước mắt. Nay phòng ở, xem ra các ngươi không nhiều lắm ra tiền là không có khả năng bắt được mục tú người này, nghe nói phi thường tham tài. Trung viện trưởng nghĩ đến mục tú dĩ vãng lịch sử, biết nàng trong mắt chỉ có tiền. Chúng ta nhiều nhất ra 3 vạn đồng tiền, một nhà ra 1 vạn. Tân tự mình cố gắng thịt đau nói, chẳng qua hắn nói, đổi lấy Hạ Mai cùng Lưu Đình từng người một cái xem thưởng. Ra phòng trưng không được. Các ngươi nếu thành tâm muốn nảy đó bất động sản, 8 vạn đồng tiền, ta cảm thấy có nắm chắc lấy lại đây. Trung viện trưởng suy tư một chút, cảm thấy cái này con số hẳn là có thể thỏa mãn một tú. 8 vạn hối, quá nhiều. Tân tự mình cố gắng lẩm bẩm nói, chỉ cần tìm được ta mẹ, làm ta mẹ nói một tú ác ý xâm chiếm tài sản là được. Tân Chính xuyên ở một bên nói. Chương 785 tranh đoạt. Hiện tại bất động sản toàn bộ đều tới rồi một tú danh nghĩa, hơn nữa. Hơn nữa, này đó phòng ở phía trước tần chính hải nói tới đây, không khỏi ớp thá ớp đúng lên. Phía trước làm sao vậy? Trung viện trường hỏi. Thật là ra môn bất hạnh, lao chung, ta này cũng chưa mặt nói, chúng ta đi tra xét này mấy chỗ bất động sản, này phòng ở nhà máy đều không phải A Hồng Tên. Tân tự mình cố gắng nói tới đây khi, khi đôi mắt đều đỏ. Không phải nhà các ngươi. Các ngươi náo cái gì náo? Trung viện trưởng lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nay đó phòng ở nhà máy viết chính là một cái tiêu trung trấn người tên gọi, cái này trung trấn. Cái này trung trấn là A Hồng Tâm Phúc, A Hồng cái này ác độc nữ nhân, không nghĩ tới nàng thế, nhưng có chiêu thức ấy, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Thân tự mình cố gắng nói phẫn nộ dùng tay đấm hạ bàn trà. Trung viện trưởng nhất thời thất thần, nửa ngày hắn mở miệng nói, kia này nhưng không dễ làm. Này căn hộ nếu ở Hà A Hồng danh nghĩa, các ngươi nhưng thật ra có thể đi tranh một tranh, mà khác. Cho nên cần thiết muốn tìm được Hà A Hồng tiện nhân này." Tân Tự mình cố gắng tức giận nói, "Chú ba bá, mặc kệ như thế nào, là ra tiền mua phòng ở vẫn là muốn tìm được ta mẹ, đều yêu cầu nhìn thấy Mục Tú, ngày mai chúng ta tiếp tục đi bệnh viện tìm nàng." Tân Chính xuyên trầm tư một chút nói, "Các ngươi tới lúc sau, đến ta văn phòng, ta sẽ thông tri Mục Tú lại đây." y rằng việc này trước mắt còn có chút khó bề phân biệt, nhưng là làm bệnh viện, vẫn là tận lực thiếu chút khác khẩu, bằng không truyền ra đi đối bệnh viện thanh danh không tốt lắm nghe. Chúng ta trực tiếp đi phòng bệnh lấp kín không phải càng tốt sao? Náo đến nàng không mặt mũi đãi đi xuống. Hạ Mai là hận không thể một túi mang thai mang tiếng. Bệnh viện là xem bệnh cứu người địa phương, không phải nhậm các ngươi tùy ý la lối khóc lóc. Trung viện trưởng sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn hảo ý giúp Tần gia vội Không nghĩ tới tần gia người lại là một chút đều không vì hắn suy nghĩ. Ngươi nói cái gì đâu? Trung viện trưởng, ngài đừng để ý, ta đại tẩu là dân quê, thuần pháp, đối, chính là thuần pháp, đạo lý đối nhân xử thế không hiểu, ngài yên tâm, chúng ta sao có thể đi bệnh viện náo đâu? Thân chính xuyên suốt cuộc cũng là ở bệnh viện đi làm, nơi này lợi hại hắn đều hiểu. Chính là sẽ không náo lên, con chó nóng này còn sẽ cắn người đâu, thật đem muột tú bức nóng này. Nhân gia trực tiếp chạy, đến lúc đó càng không dễ làm. Tân tự mình cố gắng lúc này chỉ cảm thấy chính mình cái này con râu đầu hốc không tốt lắm xử, hắn cũng cười theo nói. "Lão Tần, cứ như vậy nói, ta đi trước, chúng ta ngày mai thấy." Trung viện trưởng mặt vô biểu tình đứng lên, mắt nhìn thẳng rời đi Tần gia. "Hạ Mai, về sau ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi trường hợp." Trung viện trưởng với Ly Khai, Tân tự mình cố gắng có chút không vui đối Hạ Mai nói. "Chính hại?" Ta liền biết các ngươi đều khinh thường ta, cái gì thuần pháp, rõ ràng chính là nói ta suẩn, ta không sống, bị các ngươi người một nhà khi dễ, ta cùng hài tử cùng đi chết, miễn cho sinh ra đã bị các ngươi khinh thường. Hạ Mai nhìn Lưu Đình cùng Mã Linh đều là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nàng cảm thấy nếm mặt, vì thế không nói hai lời liền ủy khuất khóc lóc kể lể lên. Ba, Hạ Mai còn hỏi chúng ta lão Tần gia trưởng tôn, ngươi nói nàng làm gì đâu? tịnh làm người ngoài chế giễu sao? Tần Chính Hải cũng thấy được Lưu Đình cùng Mã Linh biểu tình, hắn cũng rất là bất mãn nói: "Ngươi nói ai là người ngoài đâu?" Lưu Đình không vui, trước mắt đều phải phân tài sản, này sẽ nói nàng là người ngoài nàng nhưng không làm. Giấy hôn thú cũng chưa lấy, liền mỗi ngày ngủ một cái phòng, cũng không chê é e lệ, ngủ một cái phòng liền không phải người ngoài. Hạ Mai nghe được Tần Chính Hải vì nàng chống lưng, lập tức đắc ý rảo giạt chào phụng Lưu Đình. Ngươi, Lưu Đình bị Hạ Mai nói đến chỗ đau, nàng tức khắc mặt đỏ lên, bất quá Mã Linh sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào. Được rồi, đều câm miệng cho ta đi." Thần tự mình cố gắng nhìn mắt Mã Linh, có chút không được tự nhiên nói. "Chính Xuyên." Lưu Đình vẻ mặt nan kham kéo Hạ Tần Chính Xuyên, Tần Chính Xuyên còn lại là vô vô tay nàng, có lệ an ủi một chút sau, liền đối Tần Chính Hải nói, "Ca, chung chấn vì cái gì sẽ là?" Hắn cùng ta mẹ chi gian. Chết không được chúng ta như thế nào đều tìm không thấy bất động sản chứng, cầm chuyển nhượng hợp đồng đi, liền phát hiện phòng ở toàn bộ tới rồi một tú danh nghĩa, nguyên lai đều là chung chấn làm đến quỷ. Tần Chính xuyên sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Tần Chính xuyên vừa thốt lên xong, mọi người đều nhìn về phía Tần tự mình cố gắng, làm Hà A Hồng thân cận nhất người, hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Các ngươi xem ta làm cái gì? Nhà này ngày thường đều là nàng quản, cả ngày cất dỗ, phòng ta cùng đề phòng cấp giống nhau. Tần tự mình cố gắng cảm giác phi thường tương tâm. Tần tự mình cố gắng luôn luôn lười biếng không nhọc lòng, Hà A Hồng bao nhiêu lần làm hắn cùng đi trong xưởng, hắn tình nguyện ở nhà nằm ngủ ngon cũng không muốn đi, dần dà, Hà A Hồng liền không hề kêu hắn, trong nhà hết thảy lớn nhỏ sự vụ cũng đều là do sao Hà A Hồng tới xử lý, Tần tự mình cố gắng mừng rỡ tiêu giao tự tại. ăn chơi đàng điểm. Hà A Hồng vẫn luôn làm như vậy, kết quả là Tần Tự mình cố gắng không những không sinh ra cảm kích chi tình, ngược lại cảm thấy đây đều là Hà A Hồng nên làm. Hà A Hồng một khi ngã xuống làm không được, Tần Tự mình cố gắng nghĩ chính mình về sau muốn đối mặt một cái chói buộc, không khỏi tâm hoảng ý loạn. Lúc này Mã Linh Sấn hư mà nhập, Tần Tự mình cố gắng lập tức bị mê không biết đông nam tây bắc, cho nên quyết đoán quyết định trước ném ra Hà A Hồng. Đến lúc đó cùng Mã Linh xong tóc xong phi, Mã Hạ Mai cùng Lưu Đình, hai người cũng đều là tính toán môn thanh, cấp nàng hai một cái là con dâu một cái là chuẩn tức, công công không đáng tin cậy, này về sau hầu hạ bà bà nhiệm vụ đều phải ở các nàng trên người, vì thế cũng đều sôi nổi thổi bay gối đầu phong. Tân Chính Hải vốn dĩ liền cực nghe Hạ Mai lời nói, thân tính xuyên còn lại là từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính cách đặc biệt thích kỳ. Vì thế hai huynh đệ cứ như vậy cũng sôi nổi ngầm đồng ý đối hạ A Hồng an bài. Vì thế, nay cả gia đình người liền không hẹn mà cùng ở đối hạ A Hồng sự tình thượng đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, liên ở một bọn người đều cho rằng này đó tài sản liền phải tới tay khi, lại là toát ra một túi tới. Mặc kệ này đó, chờ nhìn thấy mẹ nó thời điểm rồi nói sao? Tân Chính Hải sau khi nói xong, mọi người đều gật gật đầu, cứ như vậy Ngày hôm sau, Mục Tú lại lần nữa bị kêu lên viện trưởng văn phòng, chờ đợi nàng, quả nhiên là một đáng người. Mục Tú, lần này tới, vẫn là vì Hạ A Hồng sự tình. Trùng viện trưởng mở miệng nói, "Người đã đến đông đủ, các ngươi nói chuyện." Mục Tú, "Ngươi đem ta mẹ giao ra đây, chúng ta muốn nhìn nàng hiện tại có phải hay không an toàn." Tân Chính Hải trước phát ra tiếng, "Ở chung còn cần người của chung, chỉ có nhìn thấy Hạ A Hồng mới có thể giải quyết trước mắt sự tình." Ha ha, Hồng hiện tại không nghĩ nhìn đến các ngươi, sự tình gì, toàn bộ ủy thác ta xử lý." Mục Tú nhàn nhạt nói, "Tiền chúng ta là sẽ không ra, phong ở chúng ta cũng sẽ không nhường ra tới, trừ phi ngươi đem ta mẹ kêu ra tới, ta muốn chính miệng hỏi một chút nàng, thật sự như vậy nhẫn tâm, đem thân sinh nhi tử bức thượng tuyệt lộ sao?" Tân Chính xuyên không tin vẫn luôn yêu thương hắn mẫu thân sẽ làm như vậy. Chương 786 ly gián. Đúng vậy, Hôm nay hoặc là đem phòng ở giao ra đây, hoặc là đem ta mẹ giao ra đây." Tân Chính Hải lạnh giọng nói, "Các ngươi đem nàng ném ở bệnh viện chẳng quan tâm thời điểm, như thế nào không nhớ tới nàng là các ngươi, lúc này đòi tiền thời điểm, nghĩ đến nàng là mẹ ngươi." Mục Tú vẻ mặt trào phúng nhìn bọn họ. "Mục Tú, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, ngươi có năng lực có thể chính mình kiếm tiền, không cần tổng nhìn chằm chằm nhân gia gia sản không bỏ." Trung viện trưởng xem Mục Tú vẫn là này phúc gàn bướng hồ đồ bộ dáng, giận sôi máu. "Nếu ngươi vẫn là chết bắt lấy tiền tài không bỏ nói, chúng ta bệnh viện Miếu Điểu, thỉnh không dưới ngươi này tòa đại thần." Ngay sau đó, trung viện trưởng lại nghiêm túc nói ra lời này tới. Mục Tú ngạc nhiên, không nghĩ tới trung viện trưởng biết nàng cùng Lục gia quan hệ sau, còn như thế thiên vị tần ra. "Bất quá, Mục Tú hơi chút tưởng tượng, liền đoán được hẳn là Chu Thiên Thiến nói nàng không ít nói bậy đi. Mộc Tú cũng lười đến lại đi nói cái gì, nàng thở dài, nghĩ đến Hà Á Hồng giao phó, mở miệng nói, "Phòng ở sự tình, có thể thương lượng." Đại gia sắc mặt vừa chậm, Mộc Tú quả nhiên vẫn là lo lắng công tác giữa không nổi, tần chính xuyên trên mặt thậm chí lộ ra đắc ý tươi cười. Sớm một chút đáp ứng, cũng không cần chậm trễ như vậy thời gian dài. Lưu Đình trong miệng lẩm bẩm. Hà Á Hồng nói, "Bởi vì hài tử là nam sinh, nàng không giữ hạng" Cho nên tới rồi hiện tại cái này cục diện, nàng nhận. Mục Tú nhìn thoáng qua ánh mắt tự do tần chính xuyên huynh đệ hai cái, tiếp tục nói, các ngươi như vậy đối đãi nàng, nàng còn vẫn như cũ quyết định cho các ngươi huynh đệ hai cái mỗi người một bộ phòng ở, từ nay về sau lại không liên quan. Mục Tú nói năng có khí phách nói, giọng nói tức khắc, phòng trong một mảnh ồ lên. Ha ha hồng cái kia lão bất tử, mấy năm nay tự mình cố gắng hắn vì cái này ra làm châu làm ngựa. Không, có công lao công, có khổ lao à, dựa vào cái gì nàng đem sở hữu tiền đều mang đi, cái gì cũng không để lại cho tự mình cố gắng. Mã Linh vừa nghe lập tức liền gào đi lên. Tần tự mình cố gắng cũng là sắc mặt xanh mét, ha ha hồng làm như vậy là ở đánh hắn mặt. Các ngươi nếu đồng ý, ta liền có thể đi theo các ngươi xử lý sang tên thủ tục, hai người các ngươi người một người một bộ, nếu không đồng ý, ta liền đi cục công an, cáo các ngươi cưỡng đoạt dân chạy. Mộc Tú cao giọng nói: "Ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận đi, thừa nhận còn lại phòng ở đều là ta tần ra. Ta liền biết này hết thảy đều là chung chấn cái này lão bất tử làm. Hắn cùng Hà A Hồng này đối nhi cẩu nam nữ đã sớm lưu đồ tốt, ta, ta tần tự mình cố gắng vẫn nộ nói, ta có cái gì hảo thừa nhận không thừa nhận, trên thực tế hiện tại phòng ở liền ở ta danh nghĩa." Mộc Tú đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía hai huynh đệ nói: Các ngươi nhanh lên nhi thương lượng, đừng ép ta thay đổi chủ ý. Ngươi. Tần Tự mình cố gắng dùng ngón tay hướng Mục Tú. Chờ ta theo chân bọn họ tính hảo sau, lại đến tính sổ với ngươi, đừng quên các ngươi hiện tại trụ phòng ở còn có gì a hồng một nửa đâu. Mục Tú ta Tần Tự mình cố gắng một phen sau, lại nhìn về phía hai anh em. Tần Chính Xuyên cùng Tần Chính Hải lập tức do dự, hai người thấp giọng bắt đầu thương lượng. Thức mau Liêu Đình cùng Hạ Mai cũng tấu qua đi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Lúc này trường hợp rất là buồn cười, vốn dĩ cùng nhau tới nháo sự người, chia làm hai nhóm, từng người ở Mieu Hoa như thế nào làm chính mình lích lợi lớn nhất hóa. Nếu không, chúng ta trước đồng ý, đem hai căn hộ sang tên lúc sau, lại đi tranh còn lại phòng ở. Nói cách khác, một bộ cũng chưa. Tân Chính xuyên đối ca ca nói, "Ta cảm thấy, vẫn là làm nàng đem mẹ trước giao ra đây." Chúng ta hảo hảo cùng mẹ nhận cái sai, kia phòng ở liền chạy không được. Tân Chính Hải không thỏa mãn gần này một bộ phòng ở. A Hải, ta cuối tháng liền phải sinh, một tú nàng vạn nhất thật buộc chúng ta chuyển nhà, ta nhưng không nghĩ ở ở cứ ôm Hải tử bị người đuổi ra môn. Hạ mai 100 triệu không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chim sẻ rơi vào phượng hoàng oa, từ đây quá thượng thiếu mãi mãi sinh sống, kết quả ngày lạnh không mấy ngày, liền quán thượng chuyện như vậy. Chính Xuyên Ca nhưng không nghĩ nhà ta những cái đó thân thích cười nhạo chúng ta liền phòng ở đều không có. Lưu Đình rậm chân nói: "Ca, xem trước mắt tình hình, liền tính đem mẹ tìm được, liền mẹ nói chuyện không nhanh nhẹn bộ dáng, chuyện này biết rõ ràng ngọn nguồn lại đi khởi tố, chờ đến từng bước một chứng thực xuống dưới, không chừng ngươi hài tử đều đã sẽ mua nước tường, chính yếu chính là hiện tại cái gì đều đối chúng ta bất lợi, đến lúc đó không vội một vòng, cuối cùng giở che mốc nước công giá chẳng Tần Chính xuyên trong ánh mắt lóe tính kế qua mang. "Kia hành đi, chúng ta đồng ý một người một bộ phòng ở, nhưng là tiền đề là nhất định phải nhìn thấy mẹ một mặt, bằng không liền liều mạng rốt cuộc." Tần Chính Hải vẫn là không buông tay, muốn gặp đến Hà A Hồng. "Hành." Tần Chính xuyên gật gật đầu. "A Hải, chúng ta liền phải kia bộ đông đường cái phòng ở." Hạ Mai giận dò nói, nàng chính là nhìn chằm chằm căn hộ kia thật lâu. So các nàng hiện tại trụ phòng ở muốn lớn một phần ba, chính yếu chính là sát đường, có thể làm nhà mặt tiền. Chính xuyên, chúng ta muốn tây đường cái kia bộ có đại viện tử phòng ở. Từ đình cũng không cam lòng lạc hậu nói. Tuy nói nàng hiện tại trụ chính là tần gia nhà cũ, kia cũng ra sao á hồng nằm viện lúc sau, thành nàng cùng tần chính xuyên phòng ở. Lão tần mang theo mã linh tắc dọn tới rồi mặt khác một bộ trong phòng đi. Mà tây đường cái phòng ở. Là mấy năm trước Hà A Hồng Tân đã mua, vô luận mặt tường vẫn là bên trong gia cụ, đều là Tân, hơn nữa thiết kế càng thêm hợp lý nghi cư trú. Lưu Đình vừa nghe Hạ Mai tuyển phòng ở, nàng tự nhiên cũng muốn tuyển một chút. Cứ như vậy, Tân Chính xuyên huynh đệ hai cái đạt thành nhất trí. Hà A Hồng vẫn luôn không giấu giếm cho làm con thừa tự tử cùng nhà máy tồn tại, nàng vốn dĩ cũng là để lại cho hai cái nhi tử, nàng như vậy chính đại quang minh cách làm. Ngược lại làm mọi người đều không nghĩ tới phòng ở chủ nhân là có khác một thân. Cũng may mắn như thế, lúc này mới làm Hà A Hồng có trả thù lợi thế, bất quá này hết thảy vẫn là bởi vì có Mục Tú, bằng không Hà A Hồng một nhắm mắt, chúng trấn không hiểu biết tình huống, vẫn là sẽ đem này đó đưa đến tận ra trong tay. Lão Tần, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Mã Linh nhỏ giọng hỏi bên người người. Các ngươi làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi Các ngươi làm sao bây giờ? Mục tú nghe được Mã Linh nói sau đôi mắt quét lại đây. Tần ra nhà cũ, theo lý thuyết ra sao A Hồng một nửa, Tần tự mình cố gắng một nửa, Hà A Hồng nói nàng kia một nửa tư bỏ, kia phòng ở làm nàng cảm thấy ghê tẩm. Mục tú nói làm tần tự mình cố gắng cùng Mã Linh tức khắc trên mặt vui vẻ. Nhưng là, ta lại là khuyên nàng muốn nhiều vì chính mình hài tử suy nghĩ, cho nên Hà A Hồng cuối cùng nói, Này một nửa phòng ở làm hai cái nhi tử phân, các ngươi xem như thế nào phân phối đi." Mục Tú chậm rãi nói. Hà A Hồng đã ở ly hôn hiệp nghị thượng lớn dấu tay, kia phân hiệp nghị tưởng đều không cần tưởng, khẳng định nói Hà A Hồng từ bỏ sở hữu tài sản phòng ở linh tinh nói, vốn dĩ tranh lên cũng phiền toái, Hà A Hồng cũng nói không nghĩ lại muốn, cho nên Mục Tú dứt khoát nhường ra tới, làm này phụ tử ba người đi tranh đi. Chương 787 ly gián 2 Tần Chính Xuyên cùng Tần Chính Hải hai huynh đệ sau khi nghe được tức khắc đều là ánh mắt sáng lên, theo sau đều lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. "Ha ha, Hồng Tiện nhân này, cuối cùng còn muốn châm ngòi một chút chúng ta phụ tử chi gian quan hệ." Tần tự mình cố gắng tự nhiên là lập tức liền hiểu được, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính mình nhi tử là cái gì tính tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng, này hai cái nhãi ranh khẳng định sẽ vì này cực nhỏ tiểu lợi gật đầu đáp ứng." Mà hắn, đến lúc đó không có hai huynh đệ duy trì, như thế nào tới nháo. Cho chính mình nhi tử lưu chút tài sản, chính là châm ngỏi phụ tử quan hệ, ha ha, có phải hay không toàn bộ để lại cho ngươi cùng một cái không thân chẳng quen nữ nhân, kia mới xem như đối chính mình nhi tử hào. Mục tú giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, khỏe miệng phiết phiết. Ngươi, tần tự mình cố gắng nghe mục tú càng nói càng đáng giận, chính là hắn lại nói bất quá mục tú. chỉ có thể khí chỉ vào nàng nói không ra lời. Hạ Mai Từ Đình còn lại là đều nhìn thoáng qua Mã Linh sau, thân mình đều se dịch, hai người trên mặt đều mang lên chút căm thù, Mã Linh vẻ mặt không được tự nhiên, mà hai anh em còn lại là châu đầu ghé hai một lát sau, thần chính Hải đi ra. Mộ Tú, chúng ta có thể đáp ứng chỉ cần hai căn hộ, nhưng là tiền đề là cần thiết nhìn thấy ta mẹ, bằng không chúng ta liền cục công an thấy, chúng ta là nàng thân nhân, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Tân Chính Hải nói rơi xuống, đổi lấy chính là mục tú một kia chấm biếm. Lúc ấy đem thân mẫu ném tới viện dưỡng lao thời điểm, chỉ sợ ước gì cả đời đều không hề thấy đi, lúc này lại thành phi thấy không thể. Có thể, các ngươi đi mà đàn công viên nơi đó, ta mang nàng qua đi thấy các ngươi. Mục tú biết, không đem Hà A Hồng mang đến thấy một mặt, bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Khoảng thời gian trước Hạ A Hồng thân thể không cho phép nàng cảm xúc kích động, đã nhiều ngày, Mục Tú xem nàng tình huống ổn định, lúc này mới quyết định làm cho bọn họ thấy một mặt. Mà đàn công viên khoảng cách Mục Tú ra đi đường cũng chính là 10 phút tà hữu, có thể đẩy xe lăn đi qua đi, bên cạnh rửa gần cục công an, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, Trần gia cũng đừng nghĩ dễ dàng đem Hạ A Hồng mang đi. Trần gia không nghĩ tới Mục Tú đáp ứng như vậy sảng khoái, trong khoảng thời gian ngắn đều sửng sốt một chút. Vẫn là tần chính xuyên trước phản ứng lại đây, gật đầu đáp ứng. Tân tự mình cố gắng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể nhìn thấy Hà A Hồng, hết thể đều còn có vãn hồi đường sống. Mục tu xoay người rời đi bệnh viện, nàng về đến nhà, phát hiện gì tung bách thế nhưng ở, chỉ thấy hắn cùng một tiểu thụ hai người nói nói cười cười, hắn ở hái rau, mà một tiểu thụ tắt đỡ Hà A Hồng ở trong sân trầm rãi đi. Trong nhà thật náo như ta. Mục tu cảm thắn nói. Tú! Ngươi như thế nào đã trở lại? Mục tiểu thụ nhìn đến mục tú hơi hơi sừng sốt, mà dì Tùng Bách tắc bị mục tú nói lập tức làm thành cái đỏ thấp mặt, hạ á hồng nhìn mấy cái người trẻ tuổi, cười đến mắt đều mị lên. Nói đến cũng đều là duyên phận, mục tiểu thụ bắt đầu bán dưa muối không lâu, liền gặp một cái nhận thức người, tại đây nạc đại thủ đô, mục tiểu thụ thế nhưng lại gặp dì Tùng Bách. Dì Tùng Bách nghe nói nơi này có da dưa muối làm đặc biệt ăn ngon, Vì thế Tang Tầm sau liền nghĩ mua mang về nhà nếm thử, kết quả chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn gặp được Mục tiểu thủ. Như thế nào là ngươi? Di Tung Bạch có chút kích động hỏi. Như thế nào liền không thể là ta? Mục tiểu thủ còn môi cười. Từ lần trước gặp qua Mục tiểu thủ sau, Di Tung Bạch trong lòng đối Mục tiểu thủ ấn tượng phi thường khác sâu, hắn không biết vì sao, có đôi khi ở đi ngang qua ga tàu hỏa phiên trực thời điểm, luôn là sẽ hiện lên cái này đành đáng nữ hải thân ảnh, bất quá mục tiểu thụ ra như vậy xa, khả năng đời này cũng không có gì cơ hội gặp được. Liên ở Di Tung Bạch bắt đầu quên mất mục tiểu thụ thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này lại gặp nàng. Mục tiểu thụ đối dì Tung Bạch trấn tượng cũng phi thường hảo, đặc biệt là hắn vẫn là danh công an đồng chí, cái này chức nghiệp mặc kệ ở thời đại nào, đều là làm người phi thường kính ngưỡng chức nghiệp. Hai người lại lần nữa gặp nhau. đều là cảm thấy trong lòng vui mừng, Mục tiểu thụ cấp Gi Tung Bách trang rất nhiều dưa muối lấy tỏ vẻ lần trước cảm tạ. Ngươi có phải hay không còn không có thành ra? Liên một người. Mục tiểu thụ ở Gi Tung Bách lại lần nữa tới mua dưa muối thời điểm, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Gi Tung Bách trong lòng vui vẻ, cảm thấy Mục tiểu thụ vẫn là so với hắn một cái đại lao ra trực tiếp, nàng hỏi cái này là không phải đối chính mình cũng có ý tứ, nghĩ đến đây, hắn có chút thẹn thùng nói. Đứng vậy, ta ba mẹ về hưu sau đều về quê chiếu cố cha già gian vãn mãi, theo ta một người ở tại thủ đô, ta còn là một người, ngươi đâu? Chết không được, tiểu gì? Dưa muối tuy rằng hảo ăn với cơm, nhưng là tổng ăn dưa muối, dinh dưỡng cũng theo không kịp a, ngươi đừng ăn quá nhiều, ngươi mỗi cách 2 3 thiên liền tới mua một lần, cảm giác ngươi cũng ăn quá nhanh đi. Mục tiểu thủ khuyên bảo gì Tùng Bạch nói? Dì Tùng Bạch Di Tung Bạch nháy mắt bị chính mình tự mình đa tình cấp đả kích rủ rủ cột đuôi lên, hắn có chút buồn bực gãi gãi đầu. "Quay đầu lại ngươi nếu là vội, liền tới nhà ta ăn, dù sao chúng ta một ngày tam cơm cũng muốn ăn, nhiều ngươi đôi đũa mà thôi." Mục tiểu thụ nhìn một thân xám xịt Di Tung Bạch nói. Mục tiểu thụ một người ở thủ đô, ngày thường trừ bỏ thủ sạp bán dưa mối ngoại cũng không chuyện khác phải làm, nàng nhìn Di Tung Bạch cả ngày vất vả như vậy, lại ăn không ngon. Nàng Mã Xôi Quỷ Khiến liền đề nghị nói: "Hảo a, gia cấp sinh hoạt phí." Di Tung Bách đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt hắn huệ hoải đều bị mừng như điên thay thế. "Không cần, không cần, các ngươi vì quốc gia, vì nhân dân yên ổn sinh hoạt trả giá nhiều như vậy, nhà ta ít người, ngày thường cũng luôn là ném cơm thừa, cũng quá đáng tiếc một tiểu thụ vốn dĩ tưởng giải thích hạ chính mình vì cái gì sẽ nói nhượng lại hắn tới ra ăn cơm nói, nhưng là lại là càng giải thích càng cảm thấy không thích hợp." Đơn giản, có chút buồn bực nhắm lại miệng. Nhìn Mục tiểu thụ như vậy, Di Tung Bách cảm thấy nàng thật là quá đáng yêu, Di Tung Bách cười nói, lãng phí lương thực đích xác thực đáng xấu hổ, ta nhất định sẽ đều ăn sạch. Hai người tuy rằng là nói như vậy, chính là Di Tung Bách ngày thường bận quá, cũng chính là giữa trưa đôi khi tới lay hai khẩu cơm, buổi sáng buổi tối cũng chưa đã tới, Mục Tú ngày thường cũng nội, bởi vậy hai người lại là một lần cũng chưa đụng tới quá. Mục Tiểu Thủ bởi vì chính mình có hai đứa nhỏ, nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình lại có thể gả chồng. Nàng đối dì Tùng Bách cảm tình càng như là một cái đại tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ như vậy, liền tính là hai người cùng tuổi. Mục Tiểu Thủ cũng cảm thấy chính mình so dì Tùng Bách số tuổi lớn rất nhiều, nhìn hắn giống như là đối với Trần Húc Huy như vậy, đều là một tiểu đệ đệ. Hà A Hồng nhìn hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, nam anh tư tác sảng, vẻ mặt chính khí, nữ duyên dáng yêu kiều. thành tú khả nhân, miễn bản cỡ nào xứng đôi, chẳng qua Hà A Hồng nghĩ đến mục tiểu thụ hai đứa nhỏ, không khỏi thở dài. Như vậy ưu tú một nam hài tử, vẫn là thủ đô hộ khẩu, tìm không có gả hơn người đại cô nương một tìm một đống, ly hôn mang theo hai hài tử nữ nhân, cũng cũng chỉ có thể gả từng ly hôn hoặc là số tuổi đại nam nhân. Chương 788 duyên phận tới rồi. Hà A Hồng nói bóng nói rõ hỏi qua mục tiểu thụ cùng gì tung bạch chi gian quan hệ. Mộc Tiểu Thụ vèo một tiếng liền cười ra tới. "Ji Ji, ta loại tình huống này, còn có thể đi nói cái đại tiểu hỏa Tử A, ta thuần túy là đem hắn đương đệ đệ nhìn, ngươi nói ngươi ta như vậy, nếu là còn đối nhân gia có gì ý tưởng, kia không phải hỗ người sao?" Mộc Tiểu Thụ nói phong khinh vân đạm, chính là Hà A Hồng lại là nghe chua xót, này thế đạo, đối nữ nhân luôn luôn hà khắc, Mộc Tiểu Thụ còn trẻ, lại hiền huệ có khả năng, liền bởi vì gã hơn người mang theo hài tử. liền lập tức biến thành phòng tay khoai lang. Ta xem người đối với ngươi khá tốt, có phải hay không hắn có khác tâm tư? Hắn biết tình huống của ngươi sao? Ha a Hồng thở dài nói, chưa nói quá, gì gì, hắn mỗi lần tới thời điểm ngươi không đều ở sao? Chúng ta nói gì ngươi cũng biết một tiểu thụ nghĩ đến gì từng bách mỗi lần tới đều là an an ngủ nghiến, ăn xong miệng một sát liền lại đi công tác bộ dáng, Mạc Danh có chút đau lòng hắn lên. Ha a Hồng nghĩ nghĩ sau, Cuối cùng Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, ngừng cái này đề tài. Ở mục tiểu thụ trong mắt, Di Tung Bạch thật là nàng gặp qua tốt nhất nam nhân, lại ôn nhu lại cẩn thận, mỗi lần tới đều là muốn mang một ít an vật hoặc là trái cây linh tinh, mỗi tháng còn muốn ngại đưa cho mục tiểu thụ tiền cơm. Mục tiểu thụ cảm thấy Di Tung Bạch một tháng liền tới ăn vài lần, kiên quyết không cần Di Tung Bạch tiền, cuối cùng Di Tung Bạch bất đắc dĩ Hắn một có ngày nghỉ liền tới liền giúp đỡ Mục tiểu thụ hái rau tẩy rau ngâm, cái bình linh tinh, làm một ít việc tốn sức. Như vậy tới số lần ngay từ đầu nhiều lên sau, Di Tung Bạch không thể tránh khỏi gặp được tới rồi Mục Xuân Phong cùng Lý Hổ. "Nương, cái này cảnh sát thúc thúc là ai a?" Lý Hổ tan học sau vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Di Tung Bạch. "Nương." Đi theo Lý Hổ cùng nhau trở về Mục Xuân Phong cũng là tò mò vọng lại đây, làm như ở tự hỏi Vì cái gì trong nhà sẽ có cảnh sát?" Mục tiểu thụ ở nhìn đến hai đứa nhỏ khi, mặc danh trước ngẩng đầu nhìn Di Tùng Bách liếc mắt một cái, mà Hà A Hồng phản ứng đầu tiên cũng là nhìn về phía Di Tùng Bách, nhưng là hai người nhìn đến lại là Di Tùng Bách vẻ mặt ý cười đối với hai đứa nhỏ chào hỏi. "Các ngươi hảo, ta là các ngươi mụ mụ bằng hữu." Di Tùng Bách thần sắc như thường nói. "Ngươi là thật sự cảnh sát sao?" Lý Hồ hai mắt toát ra qua mang. Đúng vậy gì Tùng Bạch cười gật gật đầu. Vậy ngươi sẽ trảo người xấu sao? Mục Xuân Phong cũng hưng phấn thấu đi lên. Sẽ a. Di Tùng Bạch lại gật gật đầu. Thúc Thúc, ngươi cho chúng ta nói một chút trảo người xấu chuyện xưa đi. Mục Xuân Phong cùng Lý Hổ đều lôi kéo Di Tùng Bạch, hai người trong mắt đều là mong đợi ánh mắt. Thúc Thúc muốn đi công tác, các ngươi đừng quấn lấy Thúc Thúc. Mục tiểu thủ chạy nhanh tiến lên kéo lại hai đứa nhỏ. Ta hôm nay vừa vận không có việc gì, ta cấp bọn nhỏ nói một chút. Di Tung Bách vừa nói vừa một tay dắt một cái hài tử, hướng dưới tảng cây đi đến. Mục tiểu thụ nhìn thoáng qua ngồi ở dưới tảng cây ghế gỗ thượng một lớn hai nhỏ, Di Tung Bách nghiêm túc kiên nhẫn giảng, hai đứa nhỏ trong chốc lát nghiêng tai lắng nghe, trong chốc lát rượu rít dò hỏi. Di Tung Bách vẫn luôn là hảo tính tình mặt mang tới cười, hai hài tử thỉnh phảng ha ha cười. Hồi lâu cũng chưa gặp qua bọn nhỏ như thế vui vẻ, một tiểu thụ tâm tức khắc chua sót, đôi mắt cũng bắt đầu nóng lên, nàng dùng mu bàn tay lau một chút đôi mắt, liền xoay người đi phòng bếp, nàng buổi tối phải hảo hảo nhiều làm vài món thức ăn. Hạ á hồng thấy như vậy một màn, còn lại là như suy tư gì nhìn nhìn một tiểu thụ, lại nhìn nhìn gì tung bách, khỏe miệng đống nhiên lộ ra ý vị thâm trường tười cười. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, gì tung bách phải rời khỏi. Mộc tiểu thủ đưa hắn ra cửa. "Cái kia, nhà ta này hai gây sự quỷ cho ngươi thêm phiền toái." Mộc tiểu thủ túi đầu nhẹ giọng nói, "Một chút đều không phiền toái, bọn họ cùng ta trong tưởng tượng giống nhau đáng yêu." Di Tung Bạch cười nói, "A." Mộc tiểu thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng chưa từng đối gì Tung Bạch nói qua hải tử sự tình, hắn ngữ khí như thế nào giống đã sớm biết giống nhau. "Ta có mấy lần tới thời điểm" Nhìn đến trong viện phơi nắng hải tử quần áo, có tiểu nam hải còn có tiểu nữ hải quần áo, ta liền đoán trong nhà khả năng có hai đứa nhỏ, ngươi đã nói cha mẹ đều ở trong thôn, nếu là ngươi đệ đệ muội muội nói, không có tỷ tỷ mang theo đệ đệ muội muội tới bên ngoài sinh hoạt đạo lý, cho nên ta liền đoán có thể là ngươi hải tử. Di Tung Bạch Huyền Huyền nói tới. Ngươi, ngươi thật lợi hại mục tiểu thủ cảm thán nói. Ngươi đã quên ta chức nghiệp? Di Tung Bách đống nhiên nhìn về phía một tiểu thụ. Mông lung dưới ánh trăng, Di Tung Bách trong ánh mắt lué một tiếng nói không rõ quang mang, một tiểu thụ trong lòng ngảy dự, có chút không biết làm sao nắm chặt tay. Tây nhỏ, ta không ngại ngươi quá khứ, ta chỉ biết, ta thích ngươi. Di Tung Bách cổ đủ dũng khi nói ra chính mình trong lòng tình yêu. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Di Tung Bách càng ngày càng phát thưởng thức một tiểu thụ, nàng tự lập tự cường lại chịu khổ nhọc. Tuy rằng Mục Tiểu Thụ kết quá hôn còn có hai tử, nhưng là gì Tùng Bách một chút đều không ngại. Di Tùng Bách chức nghiệp chủ định là muốn luôn là bên ngoài bua ba, hắn yêu cầu chính là có thể lý giải hắn, có thể cùng hắn cùng nhau tiến bộ cùng nhau nỗ lực người, Mục Tiểu Thụ hết thảy hết thảy, đều làm Di Tùng Bách cảm thấy nàng chính là chính mình muốn tìm người kia. Chẳng qua Mục Tiểu Thụ thái độ lại luôn là làm hắn cân nhắc không rõ, mỗi lần hắn cho rằng Mục Tiểu Thụ liền phải đáp lại hắn thời điểm, Mộc Tiểu Thụ lại là lại chôn tranh rớt, Di Tung Bạch cũng nghĩ tới có phải hay không bởi vì hài tử vấn đề, cho nên Mộc Tiểu Thụ mới. Nhưng là Mộc Tiểu Thụ trước nay không đề qua hài tử sự tình, Di Tung Bạch cũng không hảo chủ động mở miệng đi để, cho nên hắn vẫn luôn đang chờ Mộc Tiểu Thụ trước nói ra tới, nhưng là Mộc Tiểu Thụ cũng không có. Vừa vặn hôm nay là cái cơ hội tốt, Di Tung Bạch liền thừa dịp cơ hội này dứt khoát đem lời nói đều nói rõ. A, ta Ta. Có hai đứa nhỏ, ta. Ta. Mộc tiểu thụ không nghĩ tới gì Tùng Bạch bỗng nhiên nói ra lời này tới, nàng tức khắc hỗn độn, ngay sau đó lắp bắp nói. Nhìn luôn luôn hấp tấp Mộc tiểu thụ bỗng nhiên này phó tư thái, Di Tùng Bạch khoệ miệng dương lên. "Tên nhỏ, này đều không tính cái gì, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cố bọn họ." Di Tùng Bạch nói, làm Mộc tiểu thụ tâm kịch liệt nhảy lên lên, nàng ngỗ ngực Phi thượng không thể tưởng tượng nhìn gì Tùng Bạch nói, "Tiểu gì, ngươi không phát số đi, nói như thế nào khởi mê sẵn tới, ngươi còn không có kết quả hôn, hai ta không thích hợp, ngươi đừng nói vậy." "Ta nói đều là thật tình, ta suy xét thật lâu, ta không kết hôn, ngươi cũng là độc thân, chúng ta như thế nào không thích hợp?" Di Tùng Bạch sốt ruột nói, "Tiểu gì, ta từng ly hôn, mang theo hai đứa nhỏ, ngươi đồng ý, cha mẹ ngươi đồng ý sao?" Ngươi có thể nhất thời xúc động nói ra loại này lời nói tới, chính là ta lại không thể hứa ngươi." Mục tiểu thụ kích động nói xong lời này sau, một cái xoay người, liền giữ cửa cấp đóng lại. Di Tung Bạch đứng ở cửa hẻo ngoài rũ đầu, hắn đưa tay muốn gõ cửa, nhưng là giơ lên sau lại là lại nắm chặt nắm tay thả xuống dưới, cuối cùng hắn ở cửa đứng trong chốc lát sau mới thong thả xoay người rời đi. Chương 789 duyên phận tới rồi hay. Mục tiểu thụ vẫn luôn ở phía sau cửa biển. Đương nàng nghe được gì tùng bách rời đi tiếng bước chân khì, nước mắt tràn mi mà ra, nàng dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, sau đó đánh lên tinh thần hướng tới phòng bếp đi đến. Mục tiểu thụ đi vào phòng bếp, Hà A Hồng nhìn Mục tiểu thụ hồng hồng đôi mắt không khỏi ra tiếng dò hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Mục tiểu thụ rầu rĩ sau khi nói xong, liền không nói lời nào bắt đầu thu thập chén đũa. Hà A Hồng nhìn đến Mục tiểu thụ như vậy, thở dài nói, "Cây nhỏ Có phải hay không tiểu gì khi dễ ngươi? Nói ra ta nghe một chút, cho ngươi bình phân sự. Mục tiểu thụ vốn dĩ chính là ở cường trống, nghe được Hà A Hồng như vậy vừa nói rốt cuộc nhịn không được, nàng mang theo khóc nước nở nói, "Ji ji, ta hận ta chính mình, hận chính mình vì cái gì thành hiện tại cái dạng này, ta không sướng." Ta cái gì đều không sướng? Hà A Hồng nháy mắt liền minh bạch, nàng chan ngập yêu thương nhìn mục tiểu thụ nói, "Cái gì sướng không sướng?" kia đều là chính mình nghĩ ra được, ta đời này chính là bị này đó khuôn sáo cấp vây đã chết, sớm chút năm, ta nhưng không ngươi dũng cảm, có thể kịp thời ngăn tổn hại, kết quả đâu, chính mình hấp tất cả đời, đến già rồi rơi xuống kết cục này. Tiểu Di thực không tội, ngươi thành thật chính khí, hai ngươi tuổi tác lại tương đương, đứng chung một chỗ xứng đôi thực, hắn có phải hay không để ý ngươi có hải tử? Không có. Mục tiểu thụ rầu rĩ trả lời. Ta thật không nhìn là người, Tê nhỏ, ngươi nói lời thật lòng, ngươi đối tiểu gì có ý tứ sao?" Hạ A Hồng nhìn Mục tiểu thụ thử hỏi. "Ta, ta tuy là một tiểu thụ so giống nhau nữ tử xem càng khai chút, chính là vẫn là mặt lập tức liền đỏ. Một lát qua đi, Mục tiểu thụ hơi hơi gật gật đầu. Mục tiểu thụ cho tới nay đối Dĩ Tung Bách cũng là có hảo cảm, tuy nói nàng vẫn luôn cho chính mình tẩy não, nói chính mình chỉ là đem Dĩ Tung Bách đương đệ đệ xem. Nhưng là kiếp trước kiếp này, Mục tiểu thụ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đến từ một vị khác phái kỳ hảo cùng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Di Tung Bạch người xoay khí lại nho nhã lễ độ, lại đối nàng hảo, cái này làm cho mặt ngoài nhìn kiên cường nhưng là nội tâm lại chưa bao giờ có cảm thụ quá tình yêu Mục tiểu thụ, lần đầu tiên trong lòng có gợn sóng. Mỗi ngày Mục tiểu thụ đều nuốn nhìn đến Di Tung Bạch, nàng bắt đầu chậm rãi chú ý mặc quần áo trang điểm, tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Cả người có vẻ càng ngày càng nét mặt tỏa sáng. Hai người mỗi lần gặp mặt, Mục tiểu thụ tươi cười đều sẽ đặc biệt nhiều, chẳng qua mỗi lần ở dì Tùng Bạch đi tới vài bước khi, Mục tiểu thụ luôn là sẽ nghĩ đến chính mình ly dị mang theo hài tử sự tình, cho nên đều sẽ giả ngu lại lui về phía sau vài bước. Mục tiểu thụ mới nếm thử tình yêu tư vị, nàng luyến tiếc nhẫn tâm chặt đứt này phần quan hệ, chính là lại sợ chậm trễ dì Tùng Bạch, vì thế tại đây đoạn quan hệ Mộc Tiểu Thụ nội tâm tràn ngập rối rắm. Liên ở Mộc Xuân Phong lý hổ kêu nàng nương thời điểm, Mộc Tiểu Thụ trong lòng dỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy chính mình không cần rối rắm, Dĩ Tung Bạch biết sau khẳng định sẽ không lại lý nàng. Chỉ là không nghĩ tới Dĩ Tung Bạch lại là cùng hai đứa nhỏ ở Trung Tư Hảo, trên mặt không có chút nào chán ghét thần sắc, cái này làm cho Mộc Tiểu Thụ dị thường cảm động, cơm chiều Mộc Tiểu Thụ làm thực phong phú, nàng nấu cơm thời điểm trộm khóc vài lần. Tưởng tượng đến này có thể là cùng dì Tùng Bách cuối cùng một lần ăn cơm, một tiểu thụ liền rớt nước mắt. Cơm nước xong một tiểu thụ đưa dì Tùng Bách rời đi, nay vẫn là nàng lần đầu tiên đưa dì Tùng Bách, nàng chỉ nghĩ lại cuối cùng liết hắn một cái, chính là dì Tùng Bách lại là đột nhiên thổ lộ, còn nói ra đã sớm biết nàng có hài tử, cái gì đều không để bụng nói tới. Cái này làm cho một tiểu thụ đầu tiên là mừng dỡ như điên, ngay sau đó lại càng thêm cảm thấy. chính mình không thể chậm trễ như vậy một cái hảo nam nhân, cho nên nàng quyết đoán tự tuyệt gì Tùng Bách. Cự tuyệt xong sau nghe được gì Tùng Bách rời đi, mục tiểu thụ lại trong lòng đều là luyến tiếc, nàng trong lòng tất cả quy quất, hướng về phía Hà A Hồng Điểm xong đầu sau, nàng nhịn không được buông trong tay đang ở giữa sách mâm, ngồi xổm xuống ôm vùi đầu ở giữa hai chân khóc lên. "Hảo hài tử, đừng khóc, nếu thật sự thích, vậy đi thử thử, đường giống ta giống nhau, sắp đến già rồi mới hối hận." Ngươi còn trẻ, một người như vậy quá cả đời quá khổ, nghe ta, đi tìm tiểu gì, không thử xem như thế nào biết có thể hay không thành đâu." Ha ha Hồng Nghị đến chính mình, nàng cố sức khuyên bảo Mục tiểu thụ. "Ta đều nói với hắn rõ ràng, Gigi, ngươi cũng biết, tổ kiến gia đình không phải chúng ta hai người sự tình, tiểu gì hắn cha mẹ sao có thể đồng ý hắn cưới ta như vậy nữ nhân, hắn là người tốt, ta không thể hố hắn." "Gigi, hắn đã đi rồi." Chúng ta hai cái cứ như vậy đi." Mục tiểu thụ nức nở nói. "Ha a, Hồng nghĩ nghĩ." Chung Quy là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng chính mình cũng coi như tử, đổi làm nàng, nàng cũng không phải thực nguyện ý. Mục tiểu thụ buổi tối nằm ở trên giường trằn trọc, nàng trong đầu tất cả đều là cùng Di Tung Bách nhận thức sau hình ảnh, Di Tung Bách thanh âm, Di Tung Bách khuôn mặt, nàng một nhắm mắt lại, liền đều hiện lên ở trước mắt. Cuối cùng Mục tiểu thụ khoác quần áo ngồi ở mép giường một đêm không ngủ. Dân dân nhìn sắc trời sáng lên, mục tiểu thụ lên bắt đầu làm cơm sáng. Một ngày, hai ngày, Di Tung Bạch đều không có tái xuất hiện, mục tiểu thụ giống mất hồn giống nhau, không phải đồ ăn xảo hàm, chính là quên phòng mua ấy, mục tú cho rằng mục tiểu thụ chiếu cố Hà A Hồng mệ tới rồi, còn riêng dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hà A Hồng còn lại là trầm mặc không nói, loại chuyện này chỉ có thể chính mình từng khai. Ngày thứ 3 tiễn đi Lý Hổ cùng Mục Xuân Phong sau, Mộc Tiểu Thụ tinh thần hỏe khoẻ ngồi ở cửa một bên hái rau, một bên bán dương muối. Hà A Hồng bồi ở một bên, cũng đi theo cùng nhau hái rau. Nàng tưởng mở miệng ăn ủi Mộc Tiểu Thụ hai câu, lại luôn là lời nói đến bên miệng lại nuốt đi vào. "Lão bản, cho ta tới một phần kim chi, một phần măng khô, một phần Một phần củ cải đinh." "Hảo, liền ngay đó." Dống Nhiên quen thuộc thanh âm truyền tới, Hà A Hồng cùng Mộc Tiểu Thụ dống nhiên đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy gì Tùng Bách chính nét miệng hướng nàng hai cười. Ngươi mua nhiều như vậy dưa muối làm cái gì? Mục Tiểu Thụ lại lần nữa nhìn đến gì Tùng Bách, nàng trong lòng căng thẳng, ngay sau đó chừ chừ cái mũi, làm bộ dường như không có việc gì nhìn gì Tùng Bách nói: Ta bị đuổi đi, về sau không địa phương ăn cơm, ta chỉ có thể đốn đốn ăn dưa muối. Di Tùng Bách đáng thương hề hề nhìn Mục Tiểu Thụ nói: Ai đuổi ngươi? Mục Tiểu Thụ phản bác nói: Chính là ngươi, ngươi muốn đem ngươi từ lòng ta rời đi, ta không ai nếu không có ngươi quản, ta về sau mỗi ngày tới mua dưa muối ăn." Di Tung Bạch chớp chớp đôi mắt, tiếp tục trang đáng thương. Mục tiểu thụ trên mặt rốt cuộc bành không được, nhưng là vẫn là sự mặt nói, nơi này về sau không bán dưa muối cho ngươi. Ta đây liền đi nhà khác mua." Di Tung Bạch chạy nhanh nói. Ngươi Mục tiểu thụ bị gì Di Tung Bạch đổ không biết nói cái gì mới hảo. Tây nhỏ Ngươi có phải hay không cũng là để ý ta. Đúng hay không? Di Tung Bạch đỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đừng số mỹ. Mục tiểu thụ bị Di Tung Bạch chọc phá tâm sự, không khỏi mặt tưởng hường lên, nàng có chút không được tự nhiên hướng tới Hà A Hồng nhìn lại. Chương 790 ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng là Hà A Hồng lại là không biết khi nào đã rời đi, cửa chỉ còn lại có nàng cùng Di Tung Bạch hai người. Tên nhỏ, ta hai ngày này vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Nếu ngươi cũng đối ta có ý tứ, vậy đừng lo lắng cha mẹ ta bên kia, hai ngày này ta xin nghỉ đi tìm cha mẹ ta, cùng bọn họ nói chuyện này, bọn họ nói chỉ cần ta thích, bọn họ đều thích. Di Tung Bạch Phi thường nghiêm túc nhìn về phía Mục tiểu thụ. Ngươi, ngươi như thế nào còn đối mặt như thế chân thành gì Tung Bạch? Mục tiểu thụ nghe được Di Tung Bạch hai ngày này nguyên lai like là đi tìm cha mẹ nói chuyện này đi, nàng tức khắc nói năng lộn xộn lên. Cái này ngươi cái gì đều không cần lo lắng đi, có thể tiếp thu ta sao?" Di Tung Bách nhếch miệng cười. Mục tiểu thủ cắn cắn môi, nàng đều chết quá một lần người, còn sợ tay sợ chân làm gì? Di Tung Bách đều lấy ra như vậy thành ý, mà nàng sợ lo lắng sự tình cũng cứ như vậy hóa giải. Như vậy nàng liền bồi Di Tung Bách đánh cuộc lúc này đây đi. Cuối cùng Mục tiểu thủ vẻ mặt kiên định gật đầu nói: "Hảo." Nay một tiếng rẽ nghe đến Di Tung Bách trong hai. Hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn, kích động hai tay tiến lên bắt lấy Mục Tiểu Thụ cánh tay, không thể tin được nói: "Tên nhỏ, ta không nghe lầm đi. Ngươi đồng ý cùng ta xử đối tượng." "Đau, ngươi buông tay." Mục Tiểu Thụ cau mày, nàng vừa dứt lời, Dì Tung Bạch lập tức liền buông xuống tay, sau đó hắn sợ Mục Tiểu Thụ đau, hắn lại giơ tay ở Mục Tiểu Thụ trên vai nhẹ nhàng xoa xoa. Mục Tiểu Thụ mặt đỏ lên, quay người liền hướng trong viện đi đến. Di Tung Bạch ngốc đứng trong chốc lát, cũng lập tức đuổi theo đi vào. Hà A Hồng ở trong sân nhìn Mộc Tiểu Thụ cùng Di Tung Bạch hai người một trước một sau chạy vào, Di Tung Bạch lôi kéo Mộc Tiểu Thụ nhận lỗi, Mộc Tiểu Thụ cuối cùng cười tha thứ, nàng cũng không khỏi mừng rỡ đôi mắt mị thành một cái phụng. Hai người cứ như vậy xem như xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, Hà A Hồng đem việc này nói cho Mộc Tú, Mộc Tú kinh miệng đều mau khép không được. Mộc Tú cũng có chút tự trách. Nàng gần nhất thật sự là bận quá, vội đến Mục tiểu thụ đã xẻ ra chuyện lớn như vậy, nàng đến Trần Ai Lạc Định sau mới biết được, bất quá Mục Tú vẫn là sợ Mục tiểu thụ lại gặp người không tốt, vì thế khiến cho Mục tiểu thụ hẹn Di Tung Bạch cho nàng nhìn xem. Mục Tú gặp qua Di Tung Bạch về sau, đối hắn ấn tượng cũng thực không tồi. Chỉ bằng Di Tung Bạch có thể bởi vì Mục tiểu thụ nói sợ hắn cha mẹ không đồng ý sau, hắn lập tức chạy trở về tìm cha mẹ ngả bài. Mộc Tú liền cảm thấy gì Tùng Bách đáng giá tin cậy, càng đừng nói gì Tùng Bách còn có một cái cảnh sát thân phận ở, này càng là làm người đối hắn hảo cảm tăng gấp bội. Dị Tùng Bách cùng Mộc Tiểu Thụ công khai tình yêu lúc sau, hắn tới càng cần, chỉ cần có không, hắn liền tới Mộc Tiểu Thụ nơi này giúp đỡ bán dưa muối bồi nàng, trừ bỏ đi làm ngủ, còn lại thời gian đều ở chỗ này, hai người cảm tình cũng càng ngày càng tốt, mắt thấy lập tức liền phải chuyện tốt gần. Di Tung Bạch hôm nay nghỉ ngơi, cho nên đương nhiên lại chạy đến tới tìm Mục tiểu thụ. "Ân, vừa lúc ngươi ở, chúng ta cùng nhau đẩy mẹ nuôi đi mà đàn công viên, tần gia người lại thượng bệnh viện tìm ta, lần này đem mẹ nuôi mang đi." Đem nói rõ ràng. Mục Tú bước nhanh đi đến Hà A Hồng trước mặt. "Mẹ nuôi, xem ra ngươi một hai phải ra mặt một chuyến không thể." Mục Tú trầm giọng nói. "Hảo, ta đi." Hà A Hồng cũng thu hồi tươi cười. Nàng liền biết còn sẽ có tái kiến tần gia người ngày này, nàng trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chúng ta bồi ngươi đi." Mục tiểu thủ cùng Di Tung Bách đi đến. "Đúng vậy, người nhiều lực lượng lại, ta là cảnh sát, xem bọn họ ai dám chơi xấu." Di Tung Bách từ Mục tiểu thủ trong miệng đã biết Hạ A Hồng tao ngộ, đối với nàng vẫn luôn lòng mang đồng tình. Cứ như vậy, một tú đoàn người đẩy Hạ A Hồng mê nông quần quật hướng ma đàn công viên đi đến. "Ma tần gia, Đã sớm ở nơi đó chờ chứ? Từ xa nhìn lại, Tân Chính Xuyên tần chính hải chính hai mắt đỏ đẫm cùng tần tự mình cố gắng ở khắc khẩu, mấy người khắc khẩu kịch liệt đến mức tú đến gần bọn họ cũng chưa phát hiện. "Ba, ngươi này đều một phen số tuổi, thuê nhà chủ cùng mua phòng ở chủ có gì khác nhau? Nói nữa, mấy năm nay, ngươi tử ta mẹ cầm trên tay tiền cũng đủ hoa, chúng ta còn trẻ, còn muốn dưỡng ra, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khóc than." Tân Chính Xuyên thanh âm vang lên. Mẹ ngươi quản chướng lợi hại, ta có thể rơi xuống mấy cái tiền. Các ngươi đừng vì cực nhỏ tiểu lợi, đem sở hữu tài sản đều ném. Tần tự mình cố gắng vô cùng đau đớn nói, "Ba, ngươi nếu là không mấy cái tiền, Mã Linh sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi cái tao lão nhân. Nàng có thể mặc vàng đeo bạc, theo ta mẹ nằm viện này gần một năm, ngươi vứt không ý tiền." Tần Chính Hải cũng là không ngừng hướng chính mình trong túi rích tiền, hai người kỳ thật tám lạng nửa cân. Người cái nhai răng. Tần tự mình cố gắng há mồm liền mắng. Hư, các nàng tới. Lưu Đình quay người lại, thấy được cách đó không xa một tú đoàn người, ra tiếng nhắc nhở nói. Tần gia người cùng nhau xoay người, nhìn đến trên xe lăn Hà A Hồng, mọi người đều lộ ra kích động biểu tình. Tần Chính Xuyên cùng Tần Chính Hải càng là khoa trương buồn một tiếng, quy tới rồi xe lăn phía dưới, ôm Hà A Hồng đùi gào khàn lên. Mẹ, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Tần Chính Hải dẫn đầu khóc lóc kể lể nói: "Mẹ, ta biết sai rồi, lần này ta đem ngươi tiếp trở về, nhất định hảo hảo yêu kính." Tần Chính xuyên không cam lòng yếu thế, hắn gào lớn hơn nữa thanh: "Mẹ, đều là ta không tốt, chính hải vẫn luôn nghĩ ngài, việc này ngài muốn trách thì trách ta đi." Hạ Mai cũng phóng nhu thanh âm, nàng sau khi nói xong dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt: "Mẹ, ta muốn cùng Chính Xuyên kết hôn, không có ngài" Này hôn lễ nhưng làm không thành. Lưu Đình Thấu đi lên cười nói, Tân tự mình cố gắng hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cùng Mã Linh bảo trì khoảng cách nhất định, Mã Linh khí thẳng rộng chân, nhưng là lại không thể lờ hả, ai làm lúc này yêu cầu Hà A Hồng đâu. Mộc Tú đám người tất đều là lộ ra trào phúng biểu tình. "Mẹ, chúng ta về nhà." Tân Chính Hải biết Hà A Hồng sẽ không nói, giả mù sa mưa rất vài giọt nước mắt, liền chạy nhanh đứng lên, muốn đem Hà A Hồng đẩy đi. Mộc Tú vội vàng tiến lên ngăn trở. "Cô ngay." Mộc Tú bị Tần Chính Hải dùng sức một tay đẩy ra, nàng một cái lảo đảo, thân mình liền triều sau đảo đi. "Ngươi làm gì?" Lúc này đứng ở Mộc Tú phía sau gì Tung Bách giống giận dữ một câu, đem Mộc Tú đỡ hảo lúc sau, gì Tung Bách lại tiến lên một bước đem Tần Chính Hải đẩy ra. Tần Chính Hải đừng nhìn đối với Mộc Tú khi hoảnh, nhưng là gì Tung Bách lại là so với hắn cao lớn, gì Tung Bách dùng sức đẩy Tần Chính Hải nháy mắt liền té ngã trên đất. Tần Chính Xuyên nhìn đến ca ca có hại, nhấc khởi tay áo chuẩn bị đi lên lôi kéo. Dương tay. Đúng lúc này, Hà A Hồng hét to một tiếng. Tần Chính Hải nghe được Hà A Hồng nói chuyện, giật mình nhìn về phía nàng. Tần Chính Xuyên vẻ mặt không thể tin được, chỉ vào Hà A Hồng nói: "Mẹ, ngươi có thể nói lời nói?" Hà A Hồng nghe Mục Tú nói, vẫn luôn không có bại lộ ra nàng có thể đơn giản nói chuyện sự tình. Ngày đó bị mang về bởi vì viêm phổi, Vuồn Dĩ liền hôn hôn trầm trầm, hơn nữa giọng nói có đàm, kích động lên, Vuồn Dĩ liền nói lời nói không rõ ràng nảng non ngữ mơ hồ, làm người nghe không hiểu. Chương 791 ân đoạn nghĩa tuyệt hai. Sau lại lại sốt cao hôn mê, Hạ A Hồng càng là nằm ở nơi đó vẫn không lúc nhích, cho nên tần gia không ai biết Hạ A Hồng đã có thể nói lời nói. Như thế nào? Ta có thể nói lời nói Các ngươi thực thất vọng không thể vu hãm Mục Tú. Hà A Hồng khi cách nhiều ngày, lại lần nữa nhìn đến bọn họ, vẫn là đầy ngập lửa giận, nàng tiếp tục nói, ta thấy các ngươi chính là cho các ngươi hết hy vọng, không cần lại dây dưa một tú, mặc kệ đi đâu cái tòa án, ta đều có thể chứng minh là ta đồng ý đem sở hữu tài sản cấp Mục Tú, Mục Tú chuyển đạt đều là ta ý tứ. Mẹ, ta không phải người, ta cũng là bị ta ba bức, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi đi. Ta về sau nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi." Tần Chính Hải vừa thấy đại thế sở đi, lập tức đem nỗi ném cho Tần Tự Mình cố gắng. Một bên Tần Tự Mình cố gắng hơi kém không khí ngất xỉu đi. "Đúng vậy, mẹ, ta ba uy hiếp chúng ta, nếu ai không nghe lời nói, liền đem ai đuổi đi, chúng ta cũng không có biện pháp." Tần Chính Xuyên cũng phản ứng lại đây, đi theo đem sở hữu sự tình đều bắt đến Tần Tự Mình cố gắng trên người. "A Hồng, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa." Chúng ta phải thập niên phu thê, ngươi còn không hiểu biết ta, ta nào có cái nào là gan, hơn nữa ta cùng Tiểu Linh cũng là trong sạch. Lao Tần vừa thấy tư thế không đúng, lập tức cũng bắt đầu cho chính mình tẩy trắng. Lưu Đình cùng Hạ Mai đều nhịn không được mắt trợn trắng, Tiểu Linh kêu nhiều thân thiết, chà hết mạch đầu. Đúng vậy, Hồng tỷ, ta chính là cái bảo mẫu, ta bảo đảm ngươi trở về, làm châu làm ngựa hầu hạ ngươi. Mã Linh đầu óc tục ngữ Biết đây là kế sách tạm thời, cũng phối hợp nói. "Lão Tần, ngươi đại khái quên mất, chúng ta đã xử lý ly hôn." Hà A Hồng lạnh lùng nói. Tần tự mình cố gắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn tức khắc trên mặt hồng bạch đan sen, thập phần nan kham. Nhìn đến mọi người dáng vẻ này, Mục Tú thật là nghẹn họng nhìn chân trối, ngày đó ở ngoài cửa nghe lén lời nói còn rõ ràng ở nhĩ, Mục Tú thật muốn bị bọn họ làm bộ làm tịch ghê tởm phun ra. Lan Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi." Hà A Hồng thật là giận cực, ngày đó buổi tối đã chịu khuất nhục nàng còn không có quên, nếu bởi vì vài câu dễ nghe liền nhả ra trở về nói, kia nàng thật là số ngu ngốc. "Mẹ, ngươi lập tức liền phải đương nãi nãi, ngươi không nghĩ ôm một cái tiểu tôn tử sao?" Hạ Mai cũng thấu đi lên. Hà A Hồng đầu liếc hướng một bên, nhìn về phía Mục Tú, nói câu đi thôi. "Hảo, người các ngươi cũng gặp qua." Trờ ngày mai ta cùng các ngươi đi xử lý Sang tên, về sau đừng tới dây dưa ta. Mục Tú Lược hạ lời nói, đẩy xe lăn, xoay người liền phải rời đi. Không được, cần thiết đem ta mẹ lưu lại. Tân Chính Hải mở ra hai tay, ngăn lại đường đi, không được, cần thiết đem Hà A Hồng mang về nhà, rốt cuộc thân sinh mẫu tử, hắn còn có hy vọng làm Hà A Hồng thay đổi chủ ý, này nếu là đi rồi, vậy thật sự vô pháp vãn hồi rồi. Đúng vậy, Ta mẹ không cùng chúng ta về nhà, đi theo ngươi giống cái gì?" Tân Chính xuyên cũng ngăn cản lại đây. "Một tú ta đã nhận con gái nuôi, về sau nàng cho ta dưỡng lao tông trung." Ha ha hùng nói, lại lần nữa làm đại gia chấn động. "Mẹ, nào có chính mình nhi tử còn ở, đi trụ con gái nuôi ra đạo lý, ngươi liền cùng chúng ta về nhà đi." Tân Chính Hải đau khổ cầu xin. "Các ngươi nhanh lên tránh ra, bằng không ta liền thông tri cảnh sát tới xử lý." Di Tùng Bạch lớn tiếng quát lớn nói: "Ngươi là ai?" Tần Chính xuyên khinh thường nhìn Di Tùng Bạch liếc mắt một cái: "Ta là cảnh sát, ta có thể chứng minh các ngươi trước mặt mọi người đoạt người, nếu không nghĩ trọc phiền toái nói liền nhanh lên nhì nhường đường." Di Tùng Bạch nghiêm khắc nói: "Vừa nghe Di Tùng Bạch là cảnh sát, Tần Chính Hải có chút úng, nhưng là ngay sau đó lại mạnh miệng nói: "Chúng ta đây là tiếp ta mẹ về nhà, như thế nào có thể xem như đoạt người đâu?" Nói xong này đó sau, Tần Chính Hải nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Tú, giận sôi máu, khó trách ngươi là gan như vậy lại, nguyên lai còn mang theo cảnh sát. Đúng vậy, phía trước chính là cục công an, bằng không chúng ta lúc này liền đi bình phân xử đi, xem cảnh sát là làm ta mang theo mẹ nuôi đi, vẫn là cho các ngươi mang theo mẹ nuôi đi. Mục Tú liếc liếc mắt một cái Tần Chính Hải hai anh em, nhìn đến bọn họ an mệt bộ dáng, nàng tâm tình thức hảo. "Mẹ, ngươi thật là tâm tàn nhẫn." Như vậy đối đãi với chúng ta, Tân Chính xuyên còn ở nỗ lực giải rửa. Mục Tú đẩy xe lăn, trực tiếp đi qua đi, hai huynh đệ không khỏi từng người tránh ra, một tiểu thủ cùng dì Tùng Bạch theo ở phía sau, bốn người thuận đường cũ quay trở về. A Hải, ngươi chạy nhanh cùng qua đi nhìn xem ta mẹ đang ở nơi nào. Chúng ta mỗi ngày tới cửa thăm, tổng hội có nàng hồi tâm chuyển ý một ngày. Hạ Mai nhưng luyến tiếc hiện tại ngày lành, nàng cũng là phải là mẹ nó người. Nàng không tin Hà A Hồng thật sự như vậy nhẫn tâm. Chỉ là Hạ Mai lại không nghĩ tới, liền các nàng như vậy đối đại Hà A Hồng, làm nàng nhận hết khó nhục, sao có thể dễ dàng được đến tha thứ đâu? Một người có thể làm sai sự tình, nhưng là nếu phẩm chất hỏng rồi, đó là vĩnh viễn đều không thể đi đến bù. Chúng ta hôm nay ở bên ngoài ăn cơm, chúc mừng một chút, lại đi dạo phố." Di Tung Bạch cười nói. "Vẫn là mua trở về ta làm đi." một tiểu thủ đau lòng tiền, mặt sau bọn họ còn đi theo đâu, chúng ta phải dùng phản theo dõi thuật tới nếm rất bọn họ. Di Tung Bạch không mệt là làm cảnh sát, cảnh giác tính rất cao. Mục Tú khoe tay múa chân cái ngón tay cái, Di Tung Bạch nhếch miệng nở nụ cười. Tân Chính Hải, Tân Chính Xuyên còn có Lao Tần đều đi theo Mục Tú bọn họ phía sau, hiện tại ba người ai cũng không tin ai, đều chuẩn bị các bằng bản lĩnh đem Hà A Hồng lừa về nhà. Bọn họ theo một đường Nhìn các nàng lại là đi dạo phố lại là ăn cơm, nói nói cười cười lăn lộn ban ngày, bọn họ ba người vừa mệt vừa đói, rống rống làm ăn trộm. Theo ở phía sau, cuối cùng con cùng ném. Một thú các nàng ăn uống no đủ lúc sau, bị gì Tùng Bạch mang vào một cái tiểu điểm phô, cái này cửa hàng có hai cái môn, không quen thuộc người là không biết, bọn họ từ bên này môn đi vào, từ phía sau môn rời đi. Tân gia phụ tử lại ở cửa hàng bên ngoài đợi hơn nửa giờ. Chờ đến rốt cuộc nhịn không được đi vào đi khi, mới phát hiện mặt sau còn có một cái môn, ba người tức khắc đều trợn tròn mắt. "Tĩnh, chờ về đi, ngày mai chúng ta đi tìm một tú sang tên đi." Thân Chính Hải tương đối phải cụ thể, trước làm ra một bộ phòng ở lại nói. "Đúng vậy, ba, ngươi căn hộ kia có phải hay không đạt được một nửa cho ta cùng ta ca?" Thân Chính Xuyên Tà liếc mắt một cái tần tự mình cố gắng, mặt lộ vẻ tham lam nói. "Ba lại không thiếu tiền." Tưởng mua phòng ở còn không phải một giây chung sự tình, hắn khẳng định sẽ không theo chúng ta tránh đến, đúng không? Ba. Tần Chính Hải lời nói có ẩn ý đối với Tần tự mình cố gắng nói. Ha ha, Hồng Nam viện này gần 1 năm, cái kia tiểu bảo mẫu không thiếu lấy trong nhà đồ vật cùng tiền, Tần Chính Hải là khí không được, lúc này, bắt được cơ hội này, khả năng hảo hảo xả giận. Chính Xuyên, Chính Hải, các ngươi một người đều có một bộ phòng ở. Còn đánh ta này phong ở chủ ý làm cái gì? Các ngươi K2 đều trước đường cái cổ, chờ ta trăm năm sau, này phong ở còn không đều là các ngươi K2, ta chính là tạm thời trước ở. Thần tự mình cố gắng đầu gốc vừa chuyện, lập tức ra cái này chủ ý. Chương 792 sang tên. 3, ngài đừng nói cười, ta nhưng thật ra tin tưởng ngài, chính là cái kia Mã Linh, ta có thể tin bất quá, đây mình ý xấu, chúng ta vẫn là sớm một chút nhi tính rõ ràng hảo. Tân Chính xuyên lập tức tìm được thích hợp lý do cự tuyệt. "Ba, Ta ca nói đúng, nếu đều là chúng ta ca hai, kia không bằng liền trực tiếp hiện tại Liền phân hảo, miễn cho bị người ngoài chiếm. Ngài nếu là thật đem chúng ta đương thân nhi tử, kia đem phòng ở hiện tại Liền phân cho chúng ta ca hai, tên tuổi thượng là ta cùng Ta ca, nhưng là vẫn là làm ngài trụ, ngài ở bao lâu đều thành. Ngài xem biết không?" Tân Chính xuyên chớp mắt, lập tức nghĩ tới một cái ý kiến hay. "Đúng vậy, ta để nói rất đúng, dù sao sớm muộn gì đều là chúng ta, còn không bằng dùng một lần làm tốt, như vậy chúng ta đều an tâm, đúng không? Tần Chính Hải nhãn tình sáng ngời, lúc này xem Tần Chính Xuyên rất là thuận mắt. Các ngươi hai cái bất hiếu tử, tổng không thể làm ta này đem số tuổi, hai bàn tay trắng đi. Phong ở nói về sau khẳng định là cho của các ngươi. Về sau ai chiếu cố ta, ta liền đều cho ai. Tần tự mình cố gắng vô cùng đau đớn nói, "Ba, Triều cố ngài có thể, nhưng là cái kia bảo mẫu cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, ngươi nếu là còn cùng cái kia bảo mẫu quệ với nhau, chúng ta đây liền đem ngài đưa đến lần trước ta mẹ đi viện điều dưỡng, ngài liền ở nơi đó hảo hảo dưỡng lao đi." Thần Chính Hải nói càng là những câu chú tâm, đem tần tự mình cố gắng tức chết đi được. "Các ngươi hai cái lại rảnh, lão tử cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, các ngươi liền đưa ta đi trụ viện điều dưỡng, các ngươi lương tâm đều ý cẩu." Tần tự mình cố gắng che lại ngực, thở hổn hển nói, hoàn toàn quên hắn là như thế nào đối đãi Hạ A Hồng. Cha mẹ muốn đối xử bình đẳng, ta mẹ đều là người gia chủ ý đưa viện điều dưỡng, chúng ta đây đem ngài đưa qua đi cũng là tương đối thích hợp, chờ ngài nghĩ thông suốt thời điểm lại đến liên hệ ta đi. Tần Chính Hải nói xong, xoay người liền đi rồi. Ba, chúng ta xử lý xong sang tên liền phải vội vàng chuyển nhà, thật sự không rảnh lo ngài. Ngài là đàng ra tới nửa bên phòng ở đâu, vẫn là đem phòng ở phân cho chúng ta ca 2, làm tốt quyết định lại đến tìm ta đi." Tân Chính xuyên xem Tân Chính Hải đi rồi, cũng chạy nhanh trốn. "Các ngươi." Thần tự mình cố gắng nhìn chạy so con thỏ còn nhanh hai cái nhĩ tử, khẽ cả người phát run. Mục Tú mấy người trở về đi lúc sau, Hà A Hồng thoạt nhìn vẫn là có chút dầu gì không vui, Mục Tú mang nàng rửa mặt xong, thu thập sạch sẽ đưa vào phòng. Đỡ nàng nằm tới rồi trên giường. Mẹ nuôi, hết thảy đều đi qua, chúng ta kế tiếp chính là hảo hảo sinh hoạt." Mục Tú khuyên giải An Uỷ nói, "Thật là cái chi kỳ hảo hài tử, ta không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi." Ha ha hồng là khổ sở, nàng khổ sở chính là chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử, thế nhưng là dáng vẻ này, nàng hổ thẹn khó làm, ngại mất mặt. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết Hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh." Mục Tú cảm thán nói. Hà A Hồng nghe được Mục Tú nói, ngây dại, trong lòng mặc niệm mấy lần, rốt cuộc nàng cũng ở thương trong biển quay cuồng như vậy nhiều năm, tâm trí cũng muốn so người bình thường kiên cường nhiều. Lúc này hẩm hực cũng tiêu tán một ít. "Ta một người lẳng lặng thì tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi." Hà A Hồng xem Mục Tú đầy mặt mỏi mệt mỏi. "Đích xác" Mục Tú trong khoảng thời gian này là không nghỉ ngơi tốt. "Hoành, mẹ nuôi, ngươi có việc liền kêu ta, ta cũng trước nghỉ ngơi." Mục Tú chỉ chỉ cùng A Hồng mép giường bộ đàm. Đây là mục tú từ trong không gian nhảy ra tới, chỉ cần ở 2000 mễ nội đều có đối đáp. Hà A Hồng gật gật đầu, Mục Tú lúc này mới đi trong viện rửa mặt xong sau liền về phòng ngủ hạ. Mục Tú ngày hôm sau đi làm, trực tiếp cùng khoa chủ nhiệm Thỉnh nửa ngày giả. Tần Chính Xuyên huynh đệ hai cái quả nhiên đúng giờ tới bệnh viện tìm Mục Tú. Mục Tú đi theo bọn họ đi đem phòng ốc sang tên thủ tục xử lý. Song xuôi lúc sau, gia chủ địa tài nguyên cục đại môn, Tần Chính Xuyên liền đi đến Mục Tú bên người, vẻ mặt ý cười, cùng cái kia đã từng hùng hổ dọa người bộ dáng quả thực là cách biệt một trời. Mục Tú, khoảng thời gian trước là ta quá nóng nảy, ngươi liền lại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi, ngươi nhận ta mẹ làm mẹ nuôi. Cung chính là ta nửa cái muội muội, về sau có gì sự, cứ việc mở miệng, làm ca ca ta đạo nghĩa không thể chối từ." Tần Chính xuyên nói, làm Mục Tú sợ ngây người. "Đời trước, Mục Tú cảm thấy Tần Chính xuyên sẽ làm việc, có được gián được, nàng thẹn thùng khiếp đảm, cho nên thích trưởng hợp người trên, này một đời, lại dùng nàng ánh mắt xem hắn, quả thực chính là vô sỉ ra mặt rầy. Ai cùng ngươi leo lên thân thích ai xui xẻo, ngươi nhưng đừng loạn dính líu." Chúng ta vẫn là không cần tái kiến. Mục Tú hiện tại là một chút đều không muốn cùng hắn nhắc lên liên hệ. Tần Chính Hải nhìn đến đệ đệ ăn mệt, cũng lộ ra chém biếm. Các ngươi một tuần lúc sau lập tức dọn hảo ra, bằng không ta sẽ đi tòa án khởi tố, từ tòa án qua đi cho các ngươi bay lên không phòng ở, đến lúc đó mất mặt gì đó, cũng đừng trách ta không trước tiên chào hỏi. Mục Tú không muốn nhiều dây dưa, lực hạ lời nói xoay người liền phải hướng bệnh viện đi đến. Ai, Mục Tú Ta ba căn hộ kia nói như thế nào?" Tần Chính Xuyên cũng không để ý tới Tần Chính Hải cười nhạo, hắn lại hướng tới Mục Tú hỏi, "Chờ các ngươi thương lượng hảo lại đến tìm ta." Mục Tú nói xong liền bước vào bệnh viện đại môn. "Ừ, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu." Tần Chính Xuyên nhìn Mục Tú bóng dáng, ánh mắt lộ ra khói mù. Nàng lúc này trở về, chỉ sợ cũng đắc ý không được bao lâu. Tần Chính Hải cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Làm sao vậy?" Tần Chính xuyên lập tức tỏ mờ hỏi. "Mới từ bệnh viện ra tới thời điểm, ngươi không thấy được ta ba đi phía sau trong viện? Khẳng định là đi tìm viện trưởng đi." Mục Tú phòng trưởng công tác muốn giữ không nổi. Tần Chính Hải vui sướng khi người gặp hòa nói, "Nếu ta có như vậy nhiều tiền, ta còn sẽ hiếm lạ làm bác sĩ." Mục Tú lúc này không biết nhiều vui vẻ. Tần Chính xuyên cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn thoáng qua Tần Chính Hải, trực tiếp đi rồi. Buổi chiều Tần Chính Xuyên còn muốn đi người thứ 5 dân bệnh viện phỏng vấn, Hà Á Hồng sinh bệnh lúc ấy, Tần Chính Xuyên vội vã tranh ra sản, ban đầu nơi bệnh viện công tác bận quá, hắn ra một cái nho nhỏ chữa bệnh sự cố, bị viện trưởng phê bình. Cho nên Tần Chính Xuyên nhất thời đầu nóng lên, trực tiếp đem công tác từ, vốn định chờ về đến nhà sản tới tay, ai còn vất vả đi làm đâu? Kết quả lúc này đã không có gia tộc sản nghiệp. Cho nên Thần Chính xuyên trước hết cần có một phần ổn định công tác dưỡng ra sống tạm, phía trước tuy nói hắn cũng lực có tích tụ, nhưng là tiêu tiền ăn xải phong phí thói quen, những cái đó tiền tiêu xài không được bao lâu. Thần Chính Hải nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, công tác còn không phải là vì kiếm tiền sao? Tiền đủ rồi, ai còn để ý kia công tác? Mục Tú mới vừa trở lại bệnh viện, vào văn phòng, liền cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng quái quái, nàng đang muốn ngồi xuống. Chủ nhiệm Hồ, Mục Tú, ngươi tiến vào một chút. Bác sĩ văn phòng là một cái phòng sếp, một cái đại văn phòng liên tiếp một cái tiểu nhân văn phòng, cái kia độc lập tiểu văn phòng chính là chủ nhiệm văn phòng, còn lại bác sĩ đều là ở đại văn phòng mấy người một cái bàn lớn tử làm công. Chương 793 khai trừ. Lúc này chủ nhiệm liền ở văn phòng, Mục Tú đi vào. Mục Tú, vừa rồi nhận được bệnh viện thông tri, ngươi không cần lại đến đi làm, ngươi bị khai trừ rồi. Trưởng nhiệm vẻ mặt tiếc hận nhìn Mục Tú nói: "Vì cái gì?" Mục Tú kinh ngạc hỏi: "Bởi vì bác sĩ ham người bệnh tài sản chuyện này, đối bệnh viện ảnh hưởng thật không tốt, viện phương trải qua thảo luận, quyết định đem ngươi khai trừ, bằng không sẽ nảy sinh loại này không khí, vạn nhất khắc bác sĩ cũng học theo, này đem làm đại gia đối bác sĩ cái này ngành sản xuất sinh ra hiểu lầm." Trưởng nhiệm sẽ nghỉ chung chung viện trưởng lời nói thuật lại một lần. Mục Tú thật là giận cực mà cười. Lúc ấy Hà A Hồng cái loại này tình cảnh, nếu không phải ta toàn lực thi cứu, nàng lúc này chỉ sợ đã không ở nhân thế, kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Mục Tú hồi tưởng khởi Hà A Hồng từ tinh thần no đủ trụ tiến bệnh viện đến cuối cùng lôi thôi thành như vậy, lúc ấy phòng những cái đó bác sĩ hộ sĩ đều đồng tình nàng, kết quả chỉ có Mục Tú ra tay giúp trợ, cuối cùng ngược lại là Mục Tú sai rồi. Bác sĩ toàn lực cứu trợ người bệnh này không phải bác sĩ nên làm sao? Chỉ hết lại đem người bệnh ra sản toàn bộ xâm chiếm, là người bệnh người nhà không nhà để về, ăn ngủ đầu đường, bác sĩ nên là cứu tử phù thương, coi tiền tài như cặn bã. Chủ nhiệm Bốn Dĩ cũng cảm thấy một túi uy quất, chính là viện lãnh đạo một phen lời nói hoàn toàn đem hắn tẩy não, liền hắn cũng cảm thấy, Mộc Tú cầm người bệnh tài sản là không đúng. Mộc Tú nghe chủ nhiệm nói như vậy, trong lòng biết, nói lại nhiều đều là vô dụng, không ai sẽ để ý Hà A Hồng đã chịu nhiều ít không công bằng đãi ngộ. Chỉ biết nhìn đến hiện tại Hà A Hồng người nhà nhóm không nhà để về Mọi người chỉ biết quá em Mộc Tú khinh người quá đáng Thậm chí cảm thấy Hà A Hồng là bị Mộc Tú mê hoặc mà làm ra như vậy quyết định Ở chân tướng trước mặt, rất nhiều người chỉ biết lựa chọn làm như không thấy Mà là căn cứ chính mình chủ quan ý thức làm ra phán đoán sai lầm Chủ nhiệm, liền ngươi cũng cảm thấy ta làm sai sao Mộc Tú đôi mắt nhìn chầm chầm chủ nhiệm, cao giọng hỏi Nếu ngươi có thể đem tài sản còn cấp người bệnh người nhà, ta đi viện trưởng nơi đó cầu tình, làm ngươi tiếp tục lưu lại, rốt cuộc mặc kệ cái gì nguyên nhân, bác sĩ tiếp thu người bệnh tặng cho đều là dẫn người nghị luận. Chủ nhiệm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Bệnh viện lãnh đạo đều là như thế này hết ngồi đại dương nói, ta cũng chướng mắt cái này bệnh viện, chẳng qua, ta lại không có làm sai cái gì, khai trừ cái này xử phạt ta không tiếp thu, ta chỉ biết chứng minh từ trước Mục Tú không muốn có như vậy một cái sự phạt. Cái này sự phạt không phải ta quyết định, là viện lãnh đạo quyết định. Chủ nhiệm, ta sở hữu đồ vật đều để lại, viện trưởng hắn nhất định sẽ hối hận, ta đi rồi." Mục Tú cởi áo bơ lạt trắng, xoay người liền rời đi bệnh viện. Nàng thật sự nói như vậy? Trung viện trưởng nhìn trước mặt khoa chủ nhiệm. "Đúng vậy. Thật là chê cười, nàng đây là mạnh miệng, nàng có như vậy một cái sự phạt, cái nào bệnh viện dám muốn nàng?" Tần tự mình cố gắng vốn dĩ cho rằng Mục Tú sẽ bởi vì sợ hai đêm đồ vật đều còn trở về, không nghĩ tới nàng lại là như vậy ngay cả công tác đều từ bỏ, không có uy hiếp đến Mục Tú, thần tự mình cố gắng phi thường ý nan bình. Sự phạt như vậy bác sĩ, cũng coi như là cấp chữa bệnh giới thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh. Trung viện trưởng nghĩa chính nghiêm từ nói. Lần này, tuy rằng không có đoạt lại tài sản, nhưng là Mục Tú thanh danh cũng sẽ hủy hoại, mặc kệ là ai. chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, liền biết nàng này đoạn không sáng rọi lịch sử, người trẻ tuổi a, vẫn là ánh mắt thiển cận, vì cực nhỏ tiểu lợi, đem cả đời đều chôn vùi, nàng không biết, đời này còn rất dài đâu. Tân tự mình cố gắng ngược lại hung tợn nói. Mục Tú ra bệnh viện lúc sau, liền đi bưu cục, cấp Lục Niệm Đông gọi điện thoại. Đúng vậy, Lục gia gia, tình huống chính là như vậy, vốn dĩ không nghĩ quấy rầy ngài, chính là bệnh viện không quen nhìn ta hành vi, cho ta biết Làm ta từ chức là được, cho ta cái sự phạt, rõ ràng chính là lấy công mưu tư. Mộ Tú cảm thấy cái này sự phạt phi thường làm giận, nếu đổi làm người khác, phòng trường đã sớm đi vào khuôn khổ, bằng không ngậm đắng nuốt cay học tập nhiều năm như vậy, liền như vậy toàn hủy hoại. Mộ Tú, ngươi làm đối, ngươi nên nói cho ta, như vậy nghiêm trọng sự phạt cần thiết muốn nghiêm cẩn lại nghiêm cẩn. Lão trung nhi tự như thế nào thành cái dạng này, trước kia cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ lắm. Ngươi đừng có gấp, ta liên hệ hắn, chờ buổi tối ngươi lại cho ta gọi điện thoại." Lục Nghiễm Đông trong giọng nói hơi mang một ít tức giận. "Ân, cảm ơn Lục gia gia." Mục Tú cảm tạ nói. Treo điện thoại lúc sau, Mục Tú liền về tới trong nhà, Mục tiểu thụ đang ở nấu cơm, nhìn đến Mục Tú đại gia giữa trưa trở về, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay ngươi không phải bạch ban sao? Như thế nào lúc này đã trở lại?" Về sau đều không cần đi làm. Mộc Tú vén tay áo lên, bắt đầu trợ thủ. "Làm sao vậy? Phát sinh gì sự?" Mộc tiểu thủ vừa nghe liền bối rối. "Còn không phải trung viện trưởng bất công tần gia mượn đề tài, đem ta khai trừ rồi." Mộc Tú trả lời nói. "Bang." Một tiếng, Mộc tiểu thủ đem trên tay nổi sạn hướng trong nồi một ném, tay hướng trên người một sát, liền hướng bên ngoài đi đến. "Thì, ngươi làm gì?" Mộc Tú giữ chặt Mộc tiểu thủ cánh tay. Ta muốn đi bệnh viện nháo một hồi, dựa vào cái gì khai trừ ngươi? Ngươi làm sai cái gì? Ta đi xem các ngươi những cái đó lãnh đạo đều là cái gì sắc mặt." Mục tiểu thủ khí cả người phát run. "Tỷ, ngươi đừng kích động, còn không phải là không ở cái này bệnh viện đi làm, đổi ra bệnh viện là được." Mục Tú không để bụng nói, "Liên tính là đổi ra bệnh viện, cũng không thể như vậy bị bọn họ đập hư, không thể làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ." Mục tiểu thụ tức giận nói, "Ta đã cấp lục gia gia đánh quá điện thoại, hắn sẽ giúp ta ra khỏi khẩu khí này." Mục Tú đem Mục tiểu thụ kéo đến bệ bên, bên, đem nồi sạn cầm lấy tới, phóng tới nàng trong tay, nói tiếp, "Bọn họ loại người này đi, yêu cầu càng có quyền lực người đi giáo dục, ngươi liền lưu lại nơi này chạy nhanh nấu cơm đi, ta đều mau chết đói. Có người giáo huấn là được, dù sao không thể tiện nghi bọn họ." Mục tiểu thủ cầm cái xẻng tức giận bắt đầu sào khởi đồ ăn tới. Bên này trung viện trưởng mới tiến đi lao tần, trong văn phòng điện thoại liền vang lên tới, hắn cầm lấy điện thoại, nghe được bên trong thanh âm, hô thanh ba. Ngay sau đó, điện thoại bên kia liền truyền ra tiếng giống giận, trung viện trưởng cầm điện thoại, vừa động cũng không dám động, mặt đỏ lên, trên trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật lớn trong chốc lát, điện thoại bên kia mới an tĩnh lại, trung viện trưởng đem điện thoại buông, ngồi xuống. Trên mặc một khối thanh một khối bạch, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra đã đóng dấu thông cáo cùng với một túi hồ sơ, đặt ở trong tầm tay, nhìn thật lâu sau, cuối cùng đem thông cáo toàn bộ xé nát, ném vào thùng rác, sau đó hắn mới mặc vào áo khoác, hướng trong nhà đi đến. Chu Thiên Thiến vẫn luôn chú ý bệnh viện bên này động tĩnh, đương nghe nói công công nói muốn khai trừ một tú, hơn nữa ghi lại vi phạm nặng tội điểm, Chu Thiên Thiến vui vẻ cả đêm trong ngậm đều là cười đến không khép miệng được. Chương 794 Khai trừ 2. Trở buổi tối nhìn đến trung viện trưởng trầm khuôn mặt về đến nhà khi, Chu Thiến Thiến còn làm bộ chi kỷ bộ dáng, đổ một ly nhiệt nước sôi, vung qua đi, trong miệng nói: "Ba, uống miếng nước ấm áp, ngươi cũng đừng vì một tú sự sinh khí." "Ba!" Một tiếng, Chu Thiến Thiến trong tay ly nước ném tới trên mặt đất, nàng không biết làm sao nhìn công công, không biết hắn vì cái gì muốn đẩy ra nàng. "Ba, ngươi làm gì đẩy Thiến Thiến?" Ngươi xem, nàng tay đều nâng đỏ. Chung Đào đi lên trước, đau lòng lôi kéo Chu Thiến Thiến tay, tả hữu nhìn. Ngươi văn ngươi tứ phụ làm chuyện tốt, gạt ta nói Mục Tú cùng Lục gia quan hệ không tốt, Lục gia đều gọi điện thoại cho ngươi ra ra, nhân ra Mục Tú cùng Lục gia quan hệ hảo đâu. Trung viện trưởng nghĩ đến phụ thân kia thông điện thoại, đem hắn mắng đến máu chó phun đầu, thương tích đầy mình liền khí không đánh vừa ra tới. Chu Thiến Thiến vừa nghe là chuyện này, lập tức có chút chột dạ cúi đầu, che lại tay, một bộ rất thốn khổ bộ dáng. Ba, Thiến Thiến đều gả lại đây đã nhiều năm, lục gia sự tình, nàng sao có thể cái gì đều biết, ít nhất nàng lúc ấy, lục gia không thích mộc tú là thật sự, ai biết mấy năm nay bọn họ quan hệ lại hảo đâu. Trung Đào giữ nhìn Chu Thiến Thiến, cho nàng tìm lý do giải vây. Đúng vậy, ba, ta nói đều là ta trước kia biết đến, đều là tình hình thực tế. ai biết mấy năm nay biến hóa như vậy nhiều, huống chi ta cùng mục tú không oán không thù, ta cũng không đáng đi vu oan nàng a. Chu Thiến Tiễn vội vàng vì chính mình biện giải. Về sau không rõ ràng lắm không hiểu biết sự tình không cần lung tung nói, còn hảo ta thông tri không phát ra đi, bằng không thật muốn bị lục gia hoán trách cả đời. Trung viện trưởng cũng chỉ là giải xì si hơi, Chu Thiến Tiễn làm lại không đúng, kia cũng là hắn con râu. Đã biết ba, về sau sẽ không như vậy nữa. Chu Thiên Tiên nhận sai thái độ thực thành khẩn. Được rồi, đi cấp tay xử lý một chút. Trung viện trưởng không kiên nhẫn vất vơ tay, xoay người về thư phòng. Thiên Tiên, đi, ta cho ngươi đồ điểm nhi thô giản. Trung đào lôi kéo Chu Thiên Tiên hướng phòng ngủ đi đến. Chu Thiên Tiên quay người lại, trên mặt liền lộ ra khóe mù, liền thiếu chút nữa nhi, thiếu chút nữa nhi là có thể làm một tú thanh danh hỏng rồi, không nghĩ tới lục gia thế, nhưng như vậy giữ gìn một tú Nàng thật sự không cam lòng. Liên Tính Lục Nguyên bất hòa nàng ở bên nhau, Chu Thiên Thiến cũng không muốn Lục Nguyên cùng Mộc Tú ở bên nhau. Vốn tưởng rằng đem Mộc Tú làm gia điểm nhi gièm pha tới, từ A Ji như vậy hái thanh danh lợi, là tuyệt đối sẽ không đồng ý Mộc Tú tiến ra môn, cái này kế hoạch cũng toàn quấy rậy. Trung Đào, kỳ thật ta thực chán ghét Mộc Tú, nàng đặc biệt sẽ nguy chàng nơi trốn khi dễ ta. Chu Thiên Thiến ngồi ở mép giường, nhìn đang ở cho nàng đồ thuốc mỡ Trung Đào nói. Cái này Mộc Tú tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng là thiển thiển ngươi như vậy thiện lương người đều sẽ người đáng ghét, khẳng định không phải cái gì người tốt, ngươi yên tâm, ta ba không dám đắc tội lục gia, ta không sợ, ta theo sau liền đi cùng ta kia mấy cái phát tiểu chào hỏi, làm Mộc Tú tìm không thấy công tác, cuối cùng ở thủ đâu nốc không đi xuống, nàng liền sẽ ngoan ngoãn về nhà, ngươi liền có thể rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Trung Đào thương yêu nhất cái này tiểu hắn rất nhiều tiểu tiểu thê. Trung Đào Ngươi đối ta thật tốt." Chu Thiên Thiến nghĩ đến một tú nếu ở thủ đô đại không đi xuống, trở lại nông thôn hình ảnh, tâm tình lập tức hảo lên. "Thiên Thiến, chúng ta sớm một chút nhi muốn cái hài tử, ta ba khẳng định sẽ cao hứng." Chung Đào nhìn khóe miệng mỉm cười Chu Thiên Thiến, càng thêm minh diễm động lòng người, không khỏi tâm thần nhộn nhạo lên. "Chán ghét, này ba ngày ban mặt." Chu Thiên Thiến mặt đỏ lên, chẳng qua, nàng lời nói theo sau lập tức đã bị ngăn chặn. Mộc Tú chạng vạng lại lần nữa đi vào biu cục, Cấp Lục Nghiệm Đông đánh qua đi điện thoại. "Mộc Tú, chuyện của ngươi đã giải quyết, ngươi ngày mai lại đi bệnh viện, đem hồ sơ bắt được chính mình trên tay là được." Lúc Nghiệm Đông nói làm Mộc Tú tâm định rồi xuống dưới. "Cảm ơn Lục gia gia." Mộc Tú chân thành nói lời cảm tạ. "Về sau gặp được sự tình, nhanh chóng tìm ta, đừng do dự." Lục Nghiệm Đông dặn dò nói. "Tuất, Lục gia gia, chờ thêm xong năm ta lại đi xem ngài." Mộc Tú nói xong liền treo điện thoại. Tính tính nhật tử, hiện giờ đã 1 tháng 15 hảo, năm nay ăn Tết là 2 tháng số 9, còn có hơn 20 thiên liền phải ăn Tết, bổ tú vốn đang cầm trên ban biểu xem có thể cùng ai thay ca thấu cái nghỉ dài hạn về nhà một chuyến, không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cái này từ trước, vừa lúc trở về có thể quá cái án ổn năm. Thế nào? Mộc tiểu thụ ở đẩy Hà A Hồng xe lăn ở trong sân tản bộ, thấy Mộc Tú trở về, vội vàng hỏi. Lục gia gia gia ngựa, khẳng định làm tốt. Mộ Tú cười nói, "Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không thể ngậm bồ hòn." Mộ tiểu thụ trong giọng nói còn mang theo tức giận, "Chúng ta không làm bác sĩ cũng có thể làm khác, không ai quản, không chịu này vô khí." Hà A Hồng cũng ở một bên nói, "Lúc này từ trước cũng không phải cái gì chuyện xấu, chúng ta có thể cùng nhau về nhà ăn Tết, vừa lúc cấp mẹ nuôi mang về cảm thụ hạ chúng ta nông thôn ăn Tết không khí." Mộc Tú cười nói: "Đúng vậy, dì dì, chúng ta nông thôn ăn Tết nhưng náo nhiệt, thật nhiều ăn ngon, hơn nữa, nhà ta so nơi này ấm áp nhiều." Mộc tiểu thủ là vô cùng hoài niệm trong nhà ấm giường đất cùng buồn vệ sinh. "Hành, các ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi nào." Hà A Hồng vẻ mặt vui sướng. Buổi tối Mộc Tú cấp Hà A Hồng làm xong khang phục trị liệu, liền đẩy nàng về phòng ngủ, Mộc tiểu thủ còn ở bồi bọn nhỏ làm bài tập. Xuân Phong cùng Hồ Tử cái gì thời gian nghỉ a? Mục Tú nhìn hai cái tiểu bằng hữu đang ở vùi đầu viết chữ, thuận miệng hỏi. "Gì hay, chúng ta hậu thiên khảo thí, mau nghỉ, ta hảo tưởng ông ngoại bà ngoại." Mục Xuân Phong ngẩng đầu trả lời. "Ta cũng tưởng ông ngoại bà ngoại." Hồ Tử cũng ngẩng đầu nói. "Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng loạn xem mồm, nhanh lên nhi làm bài tập, đều vài giờ còn viết không xong." Mục tiểu thủ quát lớn nói. Mộc Xuân Phong cùng hổ tử thẻ lưỡi, vui lều tiếp tục làm bài tập. Chờ bọn nhỏ nghỉ, chúng ta liền đi. "Tuất, ta gần nhất đem dư lại dưa muối bán, liền không hề làm." Mộc Tiểu Thụ gật gật đầu. "Cái kia, ngươi không mang theo hắn trở về sao?" Mộc Tú trên mặt lộ ra hiệp xúc biểu tình. "Ai?" Mộc Tiểu Thụ bị hỏi sử xúc, chẳng qua nhìn đến Mộc Tú như vậy biểu tình lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng giơ lên tay, cấp Mộc Tú ăn cái hạt dẻ. Nào căn nào, đừng nói chuyện lung tung." Mục tiểu thủ chợt dạ ngắm liếc mắt một cái bọn nhỏ, "Còn hảo, bọn họ cũng chưa cái gì phản ứng." Mục tiểu thủ cùng Dĩ Tung Bạch Chi gian sự, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng hai hải tử nhắc tới, Dĩ Tung Bạch lại đã tới vài lần, hai hải tử càng ngày càng quen lấy hắn, ba người ở trùng phi thường hảo, chẳng qua mục tiểu thủ cảm thấy bọn nhỏ con nhỏ, tính toán quá một đoạn thời gian lại thăm thăm bọn nhỏ khẩu phong. Nhìn đến mục tiểu thụ trên mặt lộ ra khả nghi đỏ ửng, Hà Á Hồng mỉm cười, Mục Tú còn lại là thè lưỡi đi trong viện rửa mặt ngủ, mà mục tiểu thụ lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu phát đốc. Chương 795 cùng nhau về nhà ăn Tết. Ngày hôm sau Mục Tú đi bệnh viện, trực tiếp đến viện trưởng văn phòng. "Mục Tú, ngươi đã đến rồi." Trung viện trưởng nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười. "Trung viện trưởng, ta tới bắt hồ sơ." Mục Tú nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Mộc Tú, chúng ta lại lần nữa thương thảo một chút, cảm thấy ngươi phạm cũng không phải nguyên tắc tính sai lầm, xử phạt hủy bỏ, ngươi còn có thể tiếp tục lưu tại bệnh viện." Trung viện trưởng giọng nói rơi xuống, vốn tưởng rằng có thể nghe được Mộc Tú mang ơn đội nghĩa lời nói, không nghĩ tới, Mộc Tú biểu tình đạm mạc nói, "Chỉ cần xử phạt hủy bỏ là được, đến nỗi lưu lại, vẫn là tính, cảm ơn trung viện trưởng." Trung viện trưởng biết chuyện này đệ nhất hắn đối lý, đệ nhị lục ra lại ở tạo áp lực Cho nên tuy rằng trong lòng bất mãn Mục Tú thái độ, nhưng là cũng không thể nói gì hơn, hắn đem trong tay hồ sơ đưa cho Mục Tú. "Cảm ơn trung viện trưởng." Mục Tú lấy quá hồ sơ, lễ phép gật gật đầu sau, xoay người liền đi. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, nếu không phải xem ở lục gia mặt mũi. Trung viện trưởng vẻ mặt tức giận. Nhưng là mặc kệ trung viện trưởng lại như thế nào sinh khí, hắn đối Mục Tú cũng không có biện pháp. Mục Tú về đến nhà liền bắt đầu thu thập hành lý. Hạ A Hồng hiện tại khôi phục càng ngày càng tốt, đứng lên cũng có thể đơn độc đi vài bước lộ, nhưng là dù vậy, Trung Chấn vẫn là thực lo lắng. "A Hồng, nếu không ta cũng bồi ngươi đi thôi." Trung Chấn có chút do dự nhìn về phía Hạ A Hồng. "Ngươi bồi ta đi giống cái gì? Ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại nơi này, nhìn cửa hàng còn có nhà này." Hạ A Hồng cự tuyệt Trung Chấn. "Nay dọc theo đường đi ta có thể chiếu cố ngươi, bằng không ngươi đi trời xa đất lạ." Ca Lo Lang trung trấn vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói: "Mục tú sẽ chiếu cố hảo ta, ta đây là lần đầu tiên tới cửa, ngươi đi tính cái gì?" "Ha a Hồng Tú đầu." Thanh âm có chút trầm thấp. "A Hồng, ta, ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao?" Trung trấn thật mạnh dậm đật chân, "Ha a Hồng tâm theo trung trấn nói, nhanh chóng nhảy lên lên. Trung trấn đối nàng tâm ý, nàng như thế nào có thể không rõ, chỉ là trước kia ngại với các loại hiện thực Nàng không thể cũng không dám suy nghĩ khác, hiện tại nàng là một người, nhưng là lại thành một cái chói buộc phế vật, lúc này nàng đi theo trùng chấn ở bên nhau, kia nàng đem trùng chấn trở thành cái gì? Cho nên Hà A Hồng càng là bắt đầu giả bộ hồ đồ, nàng ở khuyên bảo Mục Tiểu Thụ Dũng cảm thời điểm nhưng thật ra rất xế nói, nhưng đến phiên trên người mình, nàng lùi bước. "Lão trùng, người ta đều cái này số tuổi, đều là nửa thanh tử thân mình xuống ngổ người, sẽ làm người chê cười ngươi." Hạ A Hồng ấp húng tìm cái lấy cớ ấp. Ta không sợ, A Hồng, ta tình nguyện bị người chê cười cả đời. Trung chấn nói nói năng có khí phách. Hạ A Hồng nắm chặt tay, nửa ngày qua đi nàng đống nhiên cười nói, Lao Trung, ngươi sẽ không sợ hầu hạ ta cả đời. A Hồng, vài thập niên, ta một cái tao láo nhân, vì ngươi làm châu làm ngựa ta đều nguyện ý, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sợ cái gì? Trung chấn lẩm bẩm hỏi ngược lại. Lao Trung. Thực xin lỗi. Hà A Hồng nghĩ đến trung trấn này vài thập niên làm bạn, nàng trong lòng phiếm ra chua xót. "A Hồng, là ta thực xin lỗi ngươi, nếu ta nếu là sớm một chút nhi." "Sớm một chút nhi có thể. Ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ." Trung trấn nhìn Hà A Hồng rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn cũng phi thường khó tâm. Trung trấn chậm rãi nói ra mấy năm nay giấu ở trong lòng ái mộ, Hà A Hồng tuy rằng đã sớm thẳng đến trung trấn đối chính mình cố ý, Nhưng là hai người chưa từng có đâm thủng qua tầng này giấy cửa sổ, hiện giờ nghe Trung Chấn nói hắn tình nghĩa, Hà A Hồng không chế không được nước nợ lên. Cuối cùng chờ đến hai người đều bình tĩnh trở lại sau, Hà A Hồng cùng Trung Chấn cùng nhau ra cửa phòng, đi tìm Mục Tú, bởi vì là muốn mang Trung Chấn cùng đi Mục Tú ra, liền tính là Mục Tú hiện tại ra sao A Hồng con gái nuôi, Hà A Hồng cảm thấy vẫn là muốn trước trưng cầu Mục Tú ý kiến mới được. Mục Tú nghe được Trung Chấn muốn cùng đi, Liên tục gật đầu, có trung trấn ở, nàng liền càng thêm mất lo, trung trấn nhất định sẽ đem Hà A Hồng chiếu cố phi thường hảo. Trung trấn vừa được đến một túi đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn cùng đại gia chào hỏi xong, liền vội vàng trở về an bài một chút còn có thu thập hành lý. Di Tung Bạch nghe nói một tiểu thụ phải về nhà ăn Tết, rất là lưu luyến không rời, nhưng là hắn công tác bận rộn, càng đến tiết ngày nghỉ càng vội xoay quanh. Cho nên cũng chỉ có thể nghỉ ngơi cùng một tiểu thủ cùng nhau về nhà ý niệm, dì Tung Bách đối mục tiểu thủ ngàn dặn dò vạn công đạo, cuối cùng mới lưu luyến không rời cùng mục tiểu thủ cáo biệt. Mấy người cùng nhau ngàn dặm xa xôi, về tới anh võ thôn, còn hảo trở lại trong thôn thời điểm là buổi tối, toàn bộ trong thôn đen tuyền, một người cũng chưa. Này nếu là ban ngày, như vậy đoàn người vào thôn, nhất định sẽ bị từ thôn đầu vây xem đến thôn đuôi. Cẩn thận một chút nhi, chú ý nhìn dưới chân. Ở nông thôn lộ khó đi, Mộc Tú đánh xuống tay đèn tin, chiếu hạ a hồng phía trước lộ, ý bảo trung trấn nhìn chút, không cần đem xe lăn làm phiền. Bảy vòng tám vòng, Đại gia đi tới Mộc Tú gia, rời nhà còn có đoạn khoảng cách thời điểm, Đại gia liền thấy được ánh đèn. Hắc ám giết lạnh buổi tối, quân hoàng sắc ánh đèn tản ra ấm áp quang hoàn. Đại gia đồng thời đều là tinh thần rung lên, bước chân cũng mau thượng rất nhiều. "Nương, nương, mở cửa a." Chúng ta đã trở lại. Mục tiểu thụ vài bước đi đến trước cửa, bắt đầu một bên gõ cửa một bên hô lên. Một bên Trần Kiên Cường nhà ở, ánh đèn cũng nháy mắt sáng lên. "Tây nhỏ, Tú, các ngươi đã trở lại." Chu Thủy Liên kinh hỉ thanh âm trước vang lên, ngay sau đó chính là môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Chu Thủy Liên khoác áo đông, mở cửa sau vẻ mặt tươi cười, đưa nàng đảo qua mấy người. Nhìn đến ngồi ở trên xe Lan Hà A Hồng còn có chùng chấn, nàng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình. Các ngươi chính là mục tú cha mẹ đi. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Hà A Hồng tự nhiên hảo phóng dẫn đầu đánh lên tiếp đón. Nương, đây là ta mẹ nuôi hai vợ chồng. Mục Tú chạy nhanh giới thiệu nói, Hà A Hồng cùng chung chấn nghe được Mục Tú nói hai vợ chồng thời điểm, trên mặt đều là một. Mục tiểu thủ còn lại là trộm cười, này dọc theo đường đi. Trung Chấn cùng Hạ A Hồng hai người hỗ động, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm ân ái lao phu thê đầu. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ xem ở trong mắt, thì ở trong lòng, đặc biệt là Mục Tú, tuy rằng nàng không biết Hạ A Hồng cùng Trung Chấn sự tình trước kia, nhưng là chỉ bằng Hạ A Hồng như thế tín nhiệm hắn, còn có hắn ở Hạ A Hồng tuổi già sắp suy lại mất đi khỏe mạnh khi, còn có thể tuân thủ ước định đem những cái đó đã ở hắn danh nghĩa tài sản trả lại trở về. Nếu trung trấn thừa dịp Hà A Hồng đại thế đã mất, đêm này đó tài vụ đều chiếm cho riêng mình, như vậy Hà A Hồng là một chút biện pháp cũng chưa, chính là trung trấn không có, bằng cái này, liền nhìn ra tới trung trấn là cái đáng tin người. Mục Tú nói bóng nói gió hỏi hỏi Hà A Hồng, Hà A Hồng còn lại là ngượng ngùng không nói, này rõ ràng hai người là đã nói hảo, hai người đều vì sao A Hồng cùng trung trấn cảm thấy cao hứng, bởi vậy giới thiệu hai người khi Mộc Tú dứt khoát liền đem hai người nói ở bên nhau. Chương 796 cùng nhau về nhà ăn Tết hai. Mẹ nuôi, Mộc Thủy kinh ngạc lập lại nói, "Việc này nói ra thì rất dài, bên ngoài như vậy lạnh, chúng ta đi vào lại nói." Mộc Tú nói liền tiến lên giữ cửa lan nâng lên tới, ý bảo Trung Chấn đem Hà A Hồng đẩy mạnh đi. "Mau, mau vào phòng." Chu Thủy Liên lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tiếp đón đại gia vào nhà. Mộc Tú chờ đến Hạ A Hồng vào nhà, sau đó buông môn lan rời điểm, Lơ đãng đầu hướng tới Trần Đống Lương kia chỗ phòng ở nhìn lại. Chỉ thấy Trần Đống Lương ở cửa khoác áo đông, ngồi ở trên xe lăn vẫn luôn chiều bên này vọng. Trần Đống Lương không nghĩ tới Mộc Tú sẽ hướng bên này xem, hắn xa xa nhìn Mộc Tú, chiều nàng phất phất tay, lại cười cười. Mộc Tú bị Trần Đống Lương cười lung lay đôi mắt, nàng thân thể có chút cứng đờ hướng tới Trần Đống Lương gật gật đầu. Ngay sau đó liền xoay người đem đại môn đóng lại. Trần Đống Lương thu được một túi đáp lại, hắn tức khắc vui sướng cực kỳ, hơn nửa năm không gặp nàng, nàng càng ngày càng trổ mãnh rông cái đại cô nương, ông trời đối hắn thật sự không tệ. Hắn thấy đủ, Trần Đống Lương gợi cũng về tới chính mình trong phòng. "Nương, trong nhà mở điện a?" Một túi nhìn trong phòng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, chiếu cùng ban ngày giống nhau, nàng lần trước đi thời điểm, trong nhà còn không có an đèn điện đâu. Đúng vậy, ngươi lần trước rời đi không bao lâu, trong thôn liền mở điện, chính là ban ngày lao đỉnh điện, phải đợi trời tối về sau mới có thể điện áp ổn xung, dưới, này điện còn muốn lấy tiền đâu? Trong thôn trừ bỏ nhà ta, cũng không mấy nhà ăn. Chu Thủy Liên giải thích nói, ngươi nương nói qua năm các ngươi khẳng định phải về tới, cho nên riêng này trong phòng ngoài phòng đều trang đèn điện, đặc biệt là cửa đèn điện, mua đêm ngủ trước mở ra, thiên sáng ngời liền đóng. Ngươi nương lại đau lòng điện phí lại sợ các ngươi buổi tối trở về thấy không rõ lộ. Ha ha, Mục Thủy nói liền nở nụ cười, hắn nghĩ đến Chu Thủy Liên buổi sáng chỉ cần ga chống một tám binh, thiên tờ mở sáng liền bỏ dậy đi tắt đèn liền cảm thấy buồn cười. Nay không phải có thể tỉnh một chút là một chút sao? Ta xem ngươi là ngày lạnh quá nhiều, liền bắt đầu hoa hoè loẻ lọi đi lên. Chu Thủy Liên nghe được Mục Thủy lại cười nhạo nàng, nàng khí vươn tay chụp Mục Thủy một cái tát. Ha ha Nương, đừng đau lòng, trong nhà điện phí ta bỏ ra." Mục tiểu thủ cười nói, Mục Tú cũng bị nhà mình cha mẹ đậu đến khệ miệng còn cong. "Ông ngoại bà ngoại, ta rất nhớ các ngươi." Từ vào cửa bắt đầu đã bị Chu Thủy Liên nắm tay Mộ Xuân Phong lúc này đầu dựa vào Chu Thủy Liên trên vai, nhu nhu nói, "Ta cũng tưởng các ngươi." Lý Hổ Vội vàng cũng nói, "Hảo Hải tử, đều là Hảo Hải tử." Chu Thủy Liên nghe hai hài hài tử làm nũng, Lập tức chuyển giận vì hỉ, lôi kéo hai hài tử tả nhìn xem, hữu nhìn xem, "Ấy không được." Hà A Hồng nhìn Chu Thủy Liên bị Nữ Nhi cùng cháu ngoại nhóm làm thành một đoàn, không khỏi nghĩ nhà mình kia hai cái bất hiếu tử, ánh mắt toát ra hâm mộ biểu tình. "Ta kêu Hà A Hồng, hẳn là số tuổi so ngươi đại, liền xưng hô ngươi một tiếng muội tử đi, ngươi này thật là làm người hâm mộ, con cháu mã đường, có phúc khí." Hà A Hồng nhìn Chu Thủy Liên cảm thán nói, Ta đây liền kêu ngươi một tiếng Lao tỷ tỷ, đây đều là ít nhiều thú a. Nếu không phải nàng, chúng ta sao có thể quá thượng hiện tại loại này sinh hoạt? Đúng rồi, Lao tỷ tỷ, ngươi mấy cái hải tử a? Ngươi cùng tú đây là như thế nào Chu thủy liên này sẽ mới phản ứng lại đây? Nàng nhìn Hà A hừng hỏi. Nương, cái này ngày mai lại nói, thiên đều đã chế thế này, ngươi đi tìm chút đệm chăn lại phô hai chừng giường, ta đi làm điểm nhi ăn, ăn xong trước nghỉ ngươi đi. đề đổi mau hai ngày lộ. Mục Tú vội vàng tách ra đề tài. "Ngươi xem ta." "Hành, ta đây liền đi chạy dương chiếu." Chu Thủy Liên bị Mục Tú một gián đoạn, chạy nhanh đứng lên đi trong phòng tìm chan. "Nhẹ điệu nhi, đừng đánh thức tiểu hoa." Mục Thủy dặn dò Chu Thủy Liên nói, "Mục tiểu hoa đã ngủ rồi, lúc này nếu tỉnh, khẳng định hưng phấn lại muốn ngủ không được." "Ta biết." "Nương, ta cùng ngươi cùng đi phô." Chu Thủy Liên lấy ra đệm chăn sau, Mục Tiểu Thụ đi theo Chu Thủy Liên phía sau. "Tên nhỏ, thú như thế nào đống nhiên nhận cái mẹ nuôi. Nang gái này mẹ nuôi chân cẳng không có phương tiện, ngươi nói còn cho bọn hắn hai vợ chồng tách ra, có thể hay không người khác cảm thấy chúng ta không thông tình đạt lý a?" Chu Thủy Liên vô song phía sau dường như suy tư gì hỏi Mục Tiểu Thụ. "Bên này phong tục là kết hôn người ở nhà người khác trụ là muốn phân phòng ngủ." bằng không sợ đối chủ nhân vận thế có ảnh hưởng, chính là Hà A Hồng hai vợ chồng đều lớn như vậy số tuổi, đặc biệt là Hà A Hồng còn hành động không tiện, cho nên Chu Thủy Liên cảm thấy làm như vậy có chút không được tốt. Không có việc gì, cứ như vậy, nghe Tù an bài. Mục tiểu thủ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đang muốn cười, may mắn có như vậy phong tục, bằng không hiện tại chính là không dễ làm. Kia hành đi. Chu Thủy Liên cũng không hề rối rắm. Hai người lại đi cách vách trong phòng trải giường chiếu. Dương Đệm hảo sau, một túi cơm cũng làm hảo, một người một chén hành lá mì trứng, nóng hầm hập xuống bụng sau, lại từng người rửa mặt một phen, đại gia liền đều về phòng nghỉ ngơi. Mục Tú mang theo Trung Chấn cùng Hạ Á Hồng đi tới phòng trước, đối với hai người nói, chúng ta này đầu hai vợ chồng trụ nhà người khác không thể ngủ một cái phòng, cho nên chỉ có thể tách ra ngủ. Người đứa nhỏ này, nói bậy gì đó đâu. Ha ha Hồng Tức khắc mặt già đỏ lên, mà chung trấn còn lại là khẩn trương biểu tình thả lỏng xuống dưới, nhưng là ngay sau đó lại có nhàn nhạt mất mát. "Không có gì, mẹ nuôi, ta chính là giải thích một chút, có dị sự nhớ rõ bộ đàm, ta liền trụ ngài bên trái nhà ở, trung đại gia chủ ngài bên phải." Mục Tú nghịch ngậm rối rối đầu lưỡi. "Đã biết, ngươi nha đầu này, sớm một chút nhi nghỉ ngươi đi." Ha ha Hồng bất đắc dĩ nói. "Ừm, ta trước ngủ, ngày mai thấy." Mộc Tú gật gật đầu sau liền trước chính mình vào nhà. Trung chấn đưa Hà A Hồng vào phòng, hai người tất nhiên là lại hàn huyên một hồi, trung chấn mới rời đi, Mộc Tú mệt muốn chết rồi, nàng đảo giường liền ngủ hạ. Ngày hôm sau nghỉ ngơi tốt mọi người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, Mộc Tiểu Hoa nhìn đến mấy người, hưng phấn ở trong sân hoa hoa kêu lên, hiện giờ Mộc Tiểu Hoa đã 6 tuổi, từ lúc trước cái kia gầy yếu nhóc con nhi trưởng thành một cái rắn chắc tiểu cô nương. Vì sao nói Tiểu Hoa rắn chắc đâu? Bởi vì nàng sau khi sinh, cả ngày ăn đều là tốt, thân thể dinh dưỡng theo đi lên, lại cả ngày đi theo người trong nhà xuống đất chạy loạn, cho nên rèn luyện cũng nhiều, này thân thể lớn lên càng ngày càng rắn chắc, khuôn mặt nhỏ cùng quả táo giống nhau, no đủ hùng nguyện, ngày thường tiểu bệnh đều không có đến quá. Xuân Phong thị, thủ đô được không chơi? Các ngươi ở nơi đó đọc sách thế nào? Mục Tiểu Hoa hưng phấn quá đi. Bắt đầu lôi kéo Mục Xuân Phong tay giữu dính hỏi lên, "Thủ đô Như Hảo, Tiểu Hoa, ngươi mau tới, ta cho ngươi mang có lễ vật." Mục Xuân Phong nói liền mang theo Mục Tiểu Hoa hướng chính mình trong phòng chạy tới. "Ta cũng mang có." Lý Hổ theo sát cũng đuổi theo. Mục Tiểu Thu ở phòng bếp làm cơm sáng, trung trấn Đệ Hà A Hồng ở trong sân cùng Chu Thủy Liên còn có Trần Đại Nương đang nói chuyện thiên. Trần Kiên Cường đi theo Mục Thủy còn lại là xuống ruộng trích chút mới mẻ rau xanh trở về. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong viện, mỗi người trên người phảng phất đều có một tầng ấm hoàng vàng sáng. Mục Tú nhìn này hết thảy, có một tia hoang hốt. Chương 797 tha thứ. Tú, ngươi tỉnh, mau chuẩn bị ăn cơm đi. Chu Thủy Liên trước hết nhìn đến Mục Tú, nàng hướng về phía Mục Tú hô. "Ha a hồng đối với Mục Tú gọi." Mà Trần Đại Nương còn lại là vài bước đi đến một tú bên người, lau nước mắt nói: "Tú, ngươi đã trở lại, trở về Liên Hảo, chúng ta đều thực nhớ mong ngươi." Mục Tú nhìn Trần Đại Nương, nàng vô vô Trần Đại Nương bả vai nói: "Ta cũng nhớ mong các ngươi, đi thôi, ta đói bụng." "Các ngươi ăn, các ngươi ăn, ta đã ăn qua." Trần Đại Nương vẫy vẫy tay. Từ Trần đống lương sau khi trở về, bọn họ ba người khác khởi nồi và bếp, đều là các làm các ăn. Ân Mộc Tú gật gật đầu. "Chú, người ăn xong có thể lại đây một chuyến sao?" Trần Đại Nương nhớ tới Nhi Tử Phò Thác, giọng nói của nàng trung mang theo cầu xin hỏi. Mộc Tú nhìn Trần Đại Nương biểu tình, liền minh bạch có thể là Trần Đống Lương tìm nàng, Mộc Tú nhếch miệng, cuối cùng trở về một tiếng ân. "An công khí, Chu Thủy Liên nhàn thoại việc nhà giống nhau đối Mộc Tú nói, ngươi ba đi xem mẹ ngươi." Từ Trần Đống Lương tới sau, Chu Thủy Liên liền đối Mộc Tú nói, Về sau Mục Tú Sương Hồ nàng cùng Mộ Thủy vẫn là kêu cha mẹ, Trần Dống Lương bên kia liền kêu ba mẹ, tuy rằng Mục Tú nói chính mình sẽ không nhận bên kia, chính là Chu Thủy Liên vẫn là liền như vậy sương hồ. Hà Á Hồng cùng Trung Chấn nghe không hiểu ra sao, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem lôi, nhưng lại đều thực thực thời không có mở miệng dò hỏi. "Ân, ta ăn được, ta qua đi một chuyến liền trở về." Mục Tú nói liền buông chén đũa, liền hướng bên kia đi. Mục Tú này vừa ly khai, trên bàn cơm không khí tức khắc lạnh sun, dưới, Chu Thủy Liên thở dài cũng buông xuống chén đũa, Mục Thủy còn lại là buồn đầu lay đồ ăn, Mục tiểu thủ còn lại là như suy tư gì nghĩ sự tình. "Muội tử, ta nãy đại thật xa chạy tới, muốn phiền toái các ngươi, đây là ta mang cho ngươi lễ vật, nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ." Hà A Hồng lúc này cũng buông xuống chén đũa, Sau đó từ trong túi lấy ra một cái hai ngón tay khoan vàng óng vòng tay đưa cho Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên suýt nữa bị như vậy thu một cái kim vòng tay đem mắt đều hằng loé, nàng phản ứng lại đây sau vội vàng chối từ nói: "Lão tỷ tỷ, ngươi đây là khách khí, ngươi là một tú mẹ nuôi, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì phiền toái không phiền toái." "Chính là, dì dì, này kim vòng tay quá quý trọng, ngài vẫn là thu hồi đến đây đi." Mục tiểu thủ cũng hồi qua thần. Nàng chạy nhanh cũng nói: "Tên nhỏ, ngươi khuyên ngươi nương thu, bằng không ta là ngượng ngùng ở chỗ này đãi." Hà A Hồng trong giọng nói mang theo khẩn cầu. "Gì gì? Ai, nương, ngươi liền thu đi, đây là gì gì tâm ý, quay đầu lại hảo hảo chiếu cố gì gì là được." Mục tiểu thụ mấy ngày nay cũng coi như là hiểu biết một ít Hà A Hồng tính cách, nay vòng tay nếu là không thu hạ, Phòng trừng Hà A Hồng phía sau ở chỗ này đãi nhật tử đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ai, Lão Tỷ Tỷ, kia thật là cảm ơn. Chu Thủy Liên nghe được một tiểu thụ nói như vậy, vốn dĩ nàng cũng không phải cái sẽ cử tuyệt người, vì thế cũng liền không hề nhúng nhường, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hảo Hà A Hồng. Mục tú mới vừa đi ra cửa, Liên thấy được Trần Kiên Cường hai vợ chồng còn có Trần Đống Lương đều ngồi ở bọn họ trụ cửa. Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương hai người đang ở thu thập con thỏ da lông, mà Trần Đống Lương còn lại là vẫn luôn hướng một thú da cùng lớn. Cho nên một thú vừa đi ra tới, Trần Đống Lương lập tức liền phát hiện một thú. Có chuyện gì? Một thú lập tức đi tới Trần Đống Lương bên người, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Chúng ta qua bên kia nói đi. Trần Đống Lương nâng lên ngón tay chỉ phía trước một cây đại thụ. Một thú gật gật đầu sau lại đi phía trước đi rồi vài bước. xoay người đẩy Trần Đống Lương liền hướng tới bên kia đi đến, Trần Kiên Cường hai vợ chồng còn lại là ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, hai người đại khái cũng biết Trần Đống Lương muốn cùng Mục Tú nói cái gì, hai người bọn họ đồng thời thở dài, lại tiếp tục làm xuống tay trên đầu sự tình. Trần Đống Lương còn lại là khẽ miệng giơ lên cười, hắn khoe nữ đẩy hắn đâu, này vẫn là lần đầu tiên, này khoe nữ tâm quá thiện, Mục Tú là đứng Nàng ngụp túi đầu liền thấy được Trần Đống Lương đầy đầu xám trắng đầu tóc. Hắn già rồi, tình huống thân thể thoạt nhìn cũng không phải tự hảo. Mục Tú nhìn Trần Đống Lương, cái này ý tưởng không tự chủ được hiện lên ở trong đầu. Ở bệnh viện ngốc lâu rồi, gặp được nhân tình ấm lạnh so ở bệnh viện bên ngoài nhiều hơn nhiều, Mục Tú tuy nói đối Trần Đống Lương trong lòng có câu oán hận, nhưng là cũng còn chưa tới hận nung nổi, mà lần trước rời đi khi Trần Đống Lương hỏi nàng Ngô Miêu bị nhốt ở nơi nào thời điểm, Mộc Tú trong lòng có hơi hơi bừng lòng. Ngô Miêu tuy rằng làm không ít sai sự, nhưng là Mộc Tú nói thật đối nàng cũng hận không đứng dậy, Mộc Tú trong đầu luôn là sẽ hiện ra Ngô Miêu nhận ra nàng khi, kia trăm mối cảm xúc luồn ngang ánh mắt, cùng với nàng nhảy lầu khi quyết tuyệt, Ngô Miêu là biết lục nguyên thích chính mình, cho nên Ngô Miêu, Ngô Miêu nàng là vì chính mình mới nghĩ chết cho xong việc đi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Ngô Miêu như thế, Trần Đống Lương cũng như thế. Cũng đúng là bởi vì Ngô Miêu này nhảy dựng, làm Mục Tú trong lòng có một chút chấn động, cho nên sau lại cũng đối Trần Đống Lương sinh ra hoán, cảm thấy nếu không phải Trần Đống Lương tự cho là đúng rồi đi, cũng sẽ không làm Ngô Miêu cuối cùng sai đến như thế thái quá. Nàng còn không có biến, vẫn là giống như trước như vậy Mỹ, chẳng qua ta lại là biến thành một cái tao lão nhân, vẫn là cái tàn tật. Trần Đống Lương lo chính mình bắt đầu nói lên: "Ta đều bộ dáng này, Nàng thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ta, nàng nói ta xứng đáng, nói ta vì cái gì không chết đi Trần Đống Lương nói tới đây, nghĩ đến Ngô Miêu nói xong làm hắn đi tìm chết sau, gào khóc bộ dáng, một trận lại một trận chua xót nảy lên ngực. Theo sau ta lại đi nhìn nàng vài lần, mỗi lần đều mang theo nàng trước kia yêu nhất ăn kiểu mạch nha, ta cho nàng phụng tân dạy, nàng bắt đầu không cần. Sau lại, nàng khen ta làm không tồi. Trần Đống Lương nói nói không khỏi khệ miệng bắt đầu giơ lên. Ta cùng nàng nói ngươi tìm được rồi ta, ta hiện tại ở tại nhà ngươi, nàng rất nhớ ngươi, nói lời này cũng không biết có thể hay không tái kiến ngươi một mặt. Trần Đống Lương nói lên này đó thời điểm, có chút thật cẩn thận nhìn mắt Mục Tú. Xem ra nàng đã tha thứ ngươi. Mục Tú nói xong mấy đó, làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Ừm, ta cùng nàng nói, làm nàng hảo hảo cải tạo, ta chờ nàng. Trần Đống Lương nói tới đây khi, trong mắt đông nhiên toát ra quang. Mục Tú nhìn Trần Đống Lương vẻ mặt chờ đợi ánh mắt, mặt danh trong lòng có chút chua sót, nộ miêu bị phán 20 năm, chờ 20 năm sau, hai người đều không sai biệt lắm đều 60 tới tuổi, trước mắt người tuổi thọ trung bình đoảng, Trần Đống Lương thân thể lại là như vậy, cũng không biết. Nộ miêu trong lòng vẫn luôn đều có Trần Đống Lương, Mục Tú có thể cảm giác đến, lúc trước Trần Đống Lương cho nàng ra chuyên vật, Nàng lưu tới rồi chính mình ta lọt sau, lại nhớ mãi không quên dựa theo đồng dạng tiểu dáng chế tạo một đôi nhi hoa thai, nếu đã đã quên Trần Đống Lương nói, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nếu không phải này đối nhi hoa thai, mục tú đại khái cả đời cũng sẽ không biết chính mình cùng Ngô Miêu quan hệ, sở hữu sự tình, chính là như vậy trời xui đất khiến. Chương 798 tha thứ nhị. Khuê nữ a, đều là ta xin lỗi ngươi. Ngươi nương nếu không phải sinh bệnh cho rằng chính mình sống không nổi nữa, cũng sẽ không ném xuống ngươi, các ngươi nương hai đều chịu khổ. Trần Dống Lương nhìn Mục Tú vẫn luôn không nói chuyện, hắn vô cùng hối hận nói: "Ngươi chính là cùng ta nói này đó sao?" Mục Tú đột nhiên hỏi nói: "Đúng vậy." Trần Dống Lương gật gật đầu. Mục Tú nghe được Trần Dống Lương hồi đáp sau, nàng phi thường dứt khoát nhanh nhẹn đẩy khỏi xe lăn, liền mang theo Trần Dống Lương đi trở về. Đẩy đến cửa sau, Mộc Tú xoay người vừa muốn đi, Trần Đống Lương lại gọi lại nàng, theo sau hắn làm Trần Đại Nương đem hắn đầu giường một cái bao vây lấy tới, đưa cho Mộc Tú. "Ta gì sự đều làm không được, liền học được làm giày, này giày bông ngươi ở nhà xuyên." Ầm áp, "Đừng ngại xấu, hiện giờ ta ăn trụ đều là của ngươi, có thể làm cũng liền điểm này sự." Trần Đống Lương có chút tự giễu nói. Mộc Tú mở ra bao vây, chỉ thấy bên trong phóng một đôi rắn chắc đế giày màu đỏ giày mặt giày bông. Sở lên liền cảm giác được sự cấm áp, mục tú thu hồi dạy, đối với Trần Đống Lương nói thanh cảm ơn xong, đột nhiên lại đối với Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương nói: "Gia gia ngai ngãi, ta đi về trước." Mục tú nói xong, liền xoay người rời đi, ba người đều thất thần. "Các ngươi nghe được không? Vừa rồi Tú kêu cái gì?" Trần Đại Nương dẫn đầu phản ứng lại đây, giọng nói của nàng có chút run rẩy hỏi. "Giống như, hình như là gia gia ngai ngãi." Trần Đống Lương kích động nói: "Đúng vậy, là gia gia mãi mãi." Trần Kiên Cường cuối cùng mới lấy lại tinh thần. "Lão nhân, tú nàng nhận chúng ta." Trần Đại Nương nước mắt tràn mi mà ra, nàng nâng lên cánh tay, dùng tay áo xoa xoa nước mắt. "Là, đúng vậy." Trần Kiên Cường hốc mắt cũng đỏ. Ba người ở chỗ này thương cảm, Mục Tú cũng là thở dài, nàng hôm nay nghe được Trần Đống Lương nói này đó sau, đương nhiên liền bình thường trở lại. Sự tình đã đều đi qua, Trần Đống Lương, Ngô Miêu bọn họ kỳ thật đều không có sai, trước kia đều là từ chính mình sợ cho rằng tốt nhất điểm xuất phát đi làm ra quyết định. Phía trước Mục Tú vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng cũng là tưởng tượng đến Ngô Miêu liền có chút bực mình, cảm thấy nếu không phải Trần Đống Lương như thế không phụ trách nhiệm không từ mà biệt, Ngô Miêu cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, nhưng là hiện giờ Ngô Miêu cũng tha thứ Trần Đống Lương, Mục Tú xem ra tới Trần Đống Lương mấy ngày nay quá hẳn là thực dày vỏ, bằng không ở sinh hoạt điều kiện càng tốt nơi này đều ngây người nửa năm, cả người nhìn lại là tiểu tụy rất nhiều. Mục Tú đun xuống, chẳng qua nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng kêu Trần Đống Lương ba ba, cho nên nàng nhận ra gian nãy lại sau, lập tức liền rời đi. Chờ nàng trở lại trong phòng, Hà Á Hồng mấy người đã sớm ăn qua cơm sáng, đang ở trong viện phơi thái dương nói chuyện phiếm. Ha ha, Hồng nói đơn giản chính mình tao ngộ cùng với Mộc Tú như thế nào giúp nàng, hai người cuối cùng như thế nào nhận kết nghĩa, Chu Thủy Liên vốn dĩ vẫn luôn có chút trong lòng nghi ngại, cảm thấy Mộc Tú vì sao êm đẹp ở bên ngoài nhận một cái mẹ nuôi, là nàng đối Mộc Tú không hảo sao? Vẫn là Mộc Tú lớn, trong lòng việc nhiều, không tính nàng, Chu Thủy Liên tối hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon, lan qua lộ lại. Lúc này Chu Thủy Liên biết được sự tình ngọn nguồn sau, Sở hữu bất mãn thấp thỏm đều tan thành mây khói, nàng tay kéo Hà A Hồng tay, vô cùng chua xót ga nuôi nàng. Về sau đều sẽ tốt, không phải có cách ngôn nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lão tỷ tỷ, ngươi về sau phúc khí nhưng lớn đâu? Chu Thủy Liên vô vô Hà A Hồng tay nói, cũng không phải là, lần này gặp tú, muội tử a, vẫn là ngươi có phúc khí, sinh hài tử mỗi người chỉnh tề có bản lĩnh, nếu không phải ngươi dưỡng ra tú tốt như vậy khuyên nữ. Ta lúc này cũng không thể ngồi ở đây cùng ngươi nói chuyện, đã sớm đi Diêm Vương gia kia đưa tin." Hà A Hồng Thương cảm nói, "Lão tỷ tỷ, ta cũng không gạt ngươi, tú không phải ta thân sinh, vừa rồi ngươi không cũng nghe tới rồi, nàng thân cha cùng gia gian mãi mãi đều ở tại cách vết đầu, tú đứa nhỏ này, khi còn nhỏ mệnh khổ a cái này đến phiên Chu Thủy Liên bắt đầu nói hết." Hà A Hồng nghe Chu Thủy Liên giảng thuận, không khỏi là kinh ngạc cảm thán liên tục. Nàng không nghĩ tới Mộc Tú thân thế như vậy nhấp nô, sau khi nghe xong, hạ á hồng càng thêm thưởng thức Mộc Tú, như vậy hoàn cảnh hạ, tiểu cô nương thế nhưng cũng có thể đi xa như vậy, thật là làm người bội phủ. Hai người chính liêu khí thế ngất trời khi, Mộc Tú đã trở lại. Tú, có gì sự à? Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Tú đã trở lại, tò mò hỏi. Không có việc gì, nương, đêm nay đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao? Mộc Tú không có trả lời vấn đề này. Chuẩn bị tốt, các ngươi có gì muốn ăn đồ ăn không? Ta lại thêm một ít. Chu Thủy Liên mang theo giỏ hỏi ánh mắt nhìn Mộc Tú. Ta tới đánh với ngươi xuống tay đi, các ngươi ở nhà lâu như vậy, nên ta làm một bản hiếu kính các ngươi. Hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cơm tất nhiên ta tới làm. Mộc Tú cười nhìn về phía đại gia. Hôm nay đã là đại niên 30, qua đêm nay lại là tân một năm. Hảo a. Đã lâu không ăn qua tú làm đồ ăn, ta đêm nay cần phải ăn nhiều một chút nhi, Tú nàng nương, ngươi nhưng đến chuẩn ta uống nhiều mấy chén. Mục Thủy nghe được Mục Tú nói nàng xuống bếp, hưng phấn trà sắt tay. Buổi tối đem ta ra gian mãi mãi còn có hắn đều kêu tới cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên đi. Mục Tú nghĩ nghĩ sau nói, "Ra gian mãi mãi?" "Tú, ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cẩn thận a." Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói ra gian mãi mãi, Vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây sau, lập tức kích động nói. Đối với Trần Kiên Cường hai vợ chồng còn có Trần Đống Lương, đặc biệt là Trần Đống Lương, Chu Thủy Liên đã biết bọn họ thân phận sau, vừa mới bắt đầu là rất có chút bài xích, cảm thấy bọn họ là tới đoạt mục tú. Nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên, theo theo chân bọn họ thời gian giải tiếp xúc, hiểu biết rất nhiều chuyện về sau, Chu Thủy Liên cũng bắt đầu đồng tình khởi Trần Đống Lương cùng Lô Miêu. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Dũng Lương cùng Ngô Miêu là một tú cha ruột mẹ đẻ là vô pháp thay đổi, bọn họ cũng không phải cố ý vứt bỏ một tú, hai người cũng đều đã chịu không nhỏ trừng phạt, thậm chí cả đời đều hủy hoại. Mà Trần Kiên Cường ba người, ngày thường cũng là chịu thương chịu khó, mấy ngày nay chỗ xuống dưới, Chu Thủy Liên đã sớm cảm thấy bọn họ đều là cả gia đình người. Chỉ là một tú lại là không biết sao lại thế này, chính là không có há mồm nhận bên kia. Trần Kiên cường một nhà ba người, thật là càng ngày càng tâm sự nặng nề, đặc biệt là Trần Đông Lương, cảm giác càng thêm tiểu tụy. Trước mắt Mục Tú đương nhiên liền buông lỏng, Chu Thủy Liên thật là vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Sự tinh đều đã qua đi đã lâu như vậy, bọn họ cũng đều một phen tuổi, dị vãng sự tình liền buông đi, về sau nhật tử đều hảo hảo qua đi. Mục Tú thở dài, liền hướng tới phòng bếp đi. Tư ở bệnh viện thấy nhiều các loại nhân gian trăm thái sau, Mộc Tú tâm cảnh đích xác thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm rộng rãi. Nhân sinh trên đời cũng liền ngắn ngủn vài thập niên, nếu có thể vùng, vậy tiêu sái bung tay, từ đây nước giếng không phạm nước sông, các đi các lộ, nếu không bỏ xuống được, vậy thay đổi thái độ, làm về sau nhật tử tận lực mọi người đều quá ư thư thả chút. Chương 799 Tề tụ một đường. Mộc Tú vẫn là không bỏ xuống được Trần Đống Lương cùng Lô Miêu, cứ việc nàng chưa bao giờ nhắc tới quá hai người. Nhưng là bọn họ hai cái lại là thường xuyên sẽ bị nhớ tới, rốt cuộc Mục Tú mong hai đời, lúc này mới tìm được rồi bọn họ, mà bọn họ rồi lại bởi vì trời xui đất khiến, từng người làm hạ sai sự. Mục Tú cố tình lại là trọng cảm tình người, cho nên nếu không bỏ xuống được, vậy thử đi tiếp thu đi. Mọi người đều bắt đầu vì buổi tối cơm tất niên làm chuẩn bị, hái rau rửa rau, rửa sạch sân, dán câu đối, trong phòng một mảnh hoàn thành tiếng ngứ. Buổi tối Mộc Thủy đi thỉnh Trần Kiên Cường ba người lại đây ăn cơm thời điểm, ba người đều là dị thường kinh hỉ. Mộc Tú ra nhà chính mang lên một cái vòng tròn lớn bàn bàn, ngày thường cái này vòng tròn lớn bàn bàn đều là dựng thẳng lên tới thu, chỉ có ngày lễ ngày Tết người trong nhà nhiều thời điểm, vòng tròn lớn bàn bàn đặt ở ngày thường ăn cơm bàn vuông thượng, bàn vuông nhỏ lập tức liền biến thành một cái vòng tròn lớn bàn, như vậy người một nhà là có thể toàn bộ ngồi xuống. Chờ đến đồ ăn toàn bộ thượng để, Đại gia chén rượu đều rót đầy rượu, liền bắt đầu ăn cơm. Trần Kiên Cường cùng Trần Đống Lương cùng một thủy uống rượu, uống uống liền đều uống nhiều quá, ba cái ngày thường đều buồn không ra tiếng nam nhân tức khắc trở nên nói nhiều lên. Trần Đống Lương nói về chính mình tham gia quân ngũ khi đánh giặc sự tình, nói tình cảm mãnh liệt mênh mông, mọi người đều nghe vào thần, sau lại Trần Đống Lương nói về chính mình như thế nào vì đẩy ra chiến hữu mà bị địa lôi nổ bay sự tình khi Mọi người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương vẫn là lần đầu tiên nghe được Trần Dống Lương như vậy cẩn thận nói ra chính mình trước kia chuyện cũ, Trần Kiên Cường còn tính trấn ổn, hắn tay nắm chặt gắt gao, hốc mắt thường đỏ, mà Trần Đại Nương còn lại là nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Mục Tú nghe cũng có hơi hơi động dung, nàng không nghĩ tới Trần Dống Lương nguyên lai like là bởi vì như vậy mà bị thương. Theo lý thuyết, hắn hẳn là còn tính thượng là cái anh hùng. Sau lại đâu?" Chu Thủy Liên vội vàng hỏi nói. "Sau lại, ta tỉnh nhìn đến chính mình cái dạng này, liền không nghĩ cấp quốc gia thêm phiền toái, cũng không nghĩ làm nàng bị ta liên lụy cả đời, càng không nghĩ ta cha mẹ khổ sở. Cho nên ta liền một đường đi đi dừng dừng. Cuối cùng Lưu Lạc tới rồi nơi này, Trần Đống Lương sau khi nói xong, lại giơ lên trước người chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thế gian này sự tình vẫn là đều nói duyên phận, cũng là ngươi làm chuyện tốt." Cho nên ông trời đều nhìn không được, cha mẹ ngươi cũng là lưu lạc tới rồi nơi này, này trong thôn lớn như vậy, còn cố tình gặp nhà của chúng ta, đó là ông trời đều làm cho bọn họ tới tìm tu a. Chu Thủy Liên cảm khái vặn ngàn nói, đại gia tưởng tượng, thật đúng là cái này lý, này người một nhà vòng đi vòng lại, lại lạ như vậy nhiều năm đều sinh hoạt ở một cái huyện thành. Này thật là duyên phận ở chỗ này.